Trường 401, Đằng Thanh Sơn và Phó Đao, được Phó Vân Triển dẫn tới đại trướng nơi có sứ giả đoàn ra. Mở cửa, Phó Vân Triển gọi, giào thị vệ lập tức kéo cửa ra. Phó Vân Triển vừa hô một tiếng như vậy đã làm đánh động khách nhân trong đại trướng. Đằng Thanh Sơn, Phó Đao, Phó Vân Triển ba người cùng đi vào. Trong đại trướng rất chống chảy, sáu người khoanh chân ngồi trên mặt đất đều đứng lên. Đi đầu là một thanh niên tròn chỉnh, ý cười dài nhìn Đằng Thanh Sơn, Phó Đao, rồi khom người chào. Bái kiến đằng tiên sinh, phó tiên sinh. Các hạ là sứ giả đoàn ra à? Phó đao nhướng mày nhìn về phía người này. Các hạ có thể làm chủ cho đoàn ra. Ý căn bản không biết thanh niên này. Hiển nhiên thanh niên chắc cũng không có địa vị cao ở đoàn ra. Tại hạ đương nhiên không thể. Thanh niên tròn chính cười đáp. Nhưng gia chủ nhà chúng ta có thể làm được. Nói xong, thì thấy một trong năm nam tử bên cạnh đội giáp trụ có một người gỡ mũ trụ xuống, lộ ra khuôn mặt thật. Đây là một trung niên rất văn nhã. Nụ cười của y làm cho người ta cảm thấy tự nhiên mà thân thiết. Đoàn Thạch Tấn, Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhận ra, hôm qua Đoàn Thạch Tấn từng thúc dục thủ hạ tấn công quả núi thấp phía bắc. Không ngờ Đoàn huynh dám chỉ mang theo vài người như vậy tới quân doanh phó ra. Phó Đao rất bội phục. Phó Đao mỉm cười chắp tay, "Đoàn huynh không sợ Phó Đao trở mặt, bắt lấy Đoàn Thạch Tấn nhà các hạ lợi dụng để uy hiếp Đoàn ra sao? Các hạ đường đường là gia chủ nhà họ Đoàn, Đoàn sẽ bỏ rất nhiều tiền vì các hạ đó." Tại hạ tin tư cách làm người của lôi đao Vũ Thánh. Đoàn Thạch Tấn mỉm cười. Hơn nữa, hôm nay theo tại hạ tới đây còn có. Đoàn Thạch Tấn quay đầu nhìn về phía một tên lính đội giáp trụ phía sau. À, còn có ai nữa? Phó đao và đằng Thanh Sơn đều nhìn về phía tên lính mặc giáp trụ. Tên lính mặc giáp trụ cũng lột mũ. Đây là một thanh niên đầu chọc, phía sau còn đeo một thanh chiến đao. Khi vừa gỡ đầu khôi xuống y lập tức cười ha ha, nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Tiên Sinh, lâu rồi không gặp Mục Vân Ký. Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Mục Vân Ký năm đó bị đứt xong trưởng, sau đó một mình một người khác khổ tu luyện, đưa đao pháp chuyển thành thối pháp, khổ tu 10 năm rốt cục đạt tới cảnh giới tiên thiên, trở thành người đứng đầu thế hệ thanh niên húc nhật thương hành mục gia. Vân Mộng chiến thần dám trả giá đắt đem 6 bản khắc đá mời đằng Thanh Sơn, hỗ trợ tìm Vân Mộng bạch quả để y mọc ra hai tay. Tiên sinh, vị này chính là Mục Vân Ký, người vừa mới đạt tới tiên thiên của mục gia. Phó Đao cũng kinh ngạc hỏi Mục Vân Ký đạt tới tiên thiên khiến cho Mục Gia chấn động rất lớn. Còn Mục Gia là một siêu đại gia tộc, cộng các chi huyết mạch những dòng bên. Cùng với nhiều chi nhánh, tổng dân cư vượt quá trăm vạn. Đại gia tộc như thế, khi có một đại sự như vậy cũng không thể giấu được. Bây giờ các đại gia tộc trong thiên hạ cơ hồ đều biết việc về Mục Vân Ký. Ra mắt Phó Tiên Sinh, Mục Vân Ký chắp tay cười. Haha, tại hạ cũng đã nghe nói về việc của cậu. Không thể không bội phục. Phó Đao cười nói, ý lúc này vừa cao hứng vừa lo lắng. Nhìn thấy Mục Vân Ký, Phó Đao đã hiểu sau lưng đoàn ra hiển nhiên là, có sự ủng hộ của hốc nhật thương hành. Như vậy, cái tốt của việc kết minh là song phương sẽ có thực lực rất mạnh. Chỗ không tốt là đồng minh mạnh, thì bên mình chỉ có khả năng thu được một phần nhỏ của mạch khoáng hỏa lưu thiết thôi. Các người lui ra trước, Mục Vân Ký phân phó một tiếng. Nhất thời vị thanh niên tròn chính cùng ba gã hộ vệ khác đều lui ra. Bây giờ trong đại trướng chỉ còn lại có đằng Thanh Sơn Mục Vân Ký, Đoàn Thạch Tấn, Phó Đao, Phó Vân Triển 5 người. Vân Ký lần này tới đây chắc Phó tiên sinh và Đằng tiên sinh cũng biết là chuyện gì rồi. Mục Vân Ký mỉm cười. "Kết Minh." Đằng Thanh Sơn nhìn về phía y, "Ừm." Mục Vân Ký gật đầu. Lần này mạch khoáng hỏa lưu thiết xuất thế, đây là đại sự chấn động thiên hạ. Mặc dù Mục gia và kia gia tộc Thiên Phong Hách Liên gia có chút ước định, không tiện ra mặt tranh đoạt mạch khoáng, nhưng gia tộc Thiên Phong hiển nhiên sớm đã phái người tới rồi. Hơn nữa còn phái cả quân đội tinh anh Hàn Vũ Vệ tới. Hàn Vũ Vệ. Phó đao chấn động. Đến giờ vẫn chưa thấy Hàn Vũ Vệ động thủ. Phó Vân triển rộng thán phục. Hạ hầu ra và nghiêm ra quả biết ẩn nhẫn. Đằng Thanh Sơn mặc dù không biết gì về Hàn Vũ Vệ, nhưng chỉ nhìn về mặt phó đao, phó Vân triển là hiểu. Xem ra hẳn đây là quân đội tinh anh cùng loại với hắc giáp quân của Quy Nguyên Tông Ta. Thương hành tại hạ có tay mắt giải rác khắp thiên hạ Gia tộc Thiên Phong điều nhiều người như vậy, há có thể tránh được tai mắt Mục Gia. Mục Vân Ký cười khẽ nói. Hạ hầu gia tộc và nghiêm gia, cũng vì có gia tộc Thiên Phong sau lưng nên mới liên thủ. Lần này ta tới đây chính là hy vọng bốn nhà chúng ta liên thủ. Bốn nhà, sao có tới bốn nhà? Phó Vân chuyển giật mình. Đằng Thanh Sơn cũng nhìn về phía Mục Vân Ký. Mục Gia, đoàn huynh của đoàn Gia, phó tiên sinh của phó Gia, còn có. Đằng tiên sinh một phương. Mục vân ký tiếu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn phì cười. Lại đem mình trở thành một nhà mà cộng vào. Đằng tiên sinh nhân số ít, nhưng chỉnh thể thực lực thì lại rất mạnh. Mục vân ký cười nói. Nếu đằng tiên sinh và phó ra cùng tại hạ kết minh, vậy tại hạ nắm chắc 9 thành sẽ đoạt được mạch khoáng hỏa lưu thiết. Nếu đằng tiên sinh đem hết toàn lực, tại hạ nắm chắc 10 thành sẽ đoạt được. Nắm chắc 10 thành. Đến cả đoàn thạch tấn cũng phải kinh ngạc. Đem hết toàn lực. Đằng Thanh Sơn mày Có khi nào Mục Vân Ký biết mình có thể kéo dài tác chiến? Có thể dùng một người chống lại 10 vạn đại quân? Nhưng bí mật này hẳn là không có ngoại nhân nào biết. Ánh mắt Mục Vân Ký nhìn nhìn ra phía ngoài, rồi cười cười. Phó tiên sinh, đằng tiên sinh, hai người có nguyện kết minh với chúng ta không? Mục Vân Ký nhìn về phía hai người. Đằng Thanh Sơn nhìn ra, Mục Vân Ký hiển nhiên đã được Mục Gia giao cho làm chủ. Mục Vân Ký bây giờ trở thành người được Mục Gia bồi dưỡng thành nhà lãnh đạo tương lai. Dù sao thiên phú nghị lực như thế, việc đạt tới tiên thiên kim đan rồi rất chắc chắn. Không biết chừng có thể tiến vào hư cảnh trở thành chiến thần. Kết minh là chuyện tốt. Phó đao mỉm cười. Chỉ là, tại hại không biết một khi thành công mạch khoáng hỏa lưu thiết sẽ chia ra như thế nào. Phó đao huynh nói có lý, chúng ta nên đàm phán ổn thỏa trước, miễn sau này khỏi phải tranh luận. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Mục Vân Ký mỉm cười. Đương nhiên việc phân phối mạch khoáng hỏa lưu thiết phải được đàm phán thỏa đáng Đoàn huynh, đằng tiên sinh, phó tiên sinh. Tại hạ sẽ không đi vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Mạch khoáng hỏa lưu thiết, mục gia là người cống hiến lớn nhất. Như vậy, mục gia ta chiếm được 6 thành. Còn quân đội đoàn gia có 8 vạn người, phó gia chỉ có 2 vạn người. Đoàn gia chiếm 2 thành, phó gia chiếm 1 thành. Còn lại 1 thành để đằng tiên sinh. Như thế nào? Tại hạ đồng ý. Đoàn thạch tấn gật đầu. một thành. Sắc mặt phó đao và phó vân triển đều nhăn nhó Các vị, lần này mạch khoáng hỏa lưu thiết mặc dù chưa được đào sâu, nhưng trước đó đã có người thăm dò thấy rằng mạch khoáng này là một mỏ lớn. Cho dù chỉ một thành, phó tiên sinh cũng đủ để phó ra sử dụng rồi. Mục Vân Ký vẫn mỉm cười nhưng trong ngữ khí lại ẩn chứa vẻ hơi bất mãn. Húc Nhật Thương Hành Mục Gia là một siêu thế lực ngang bằng với gia tộc Thiên Phong. Đến cả đoàn gia khi đứng trước mặt Húc Nhật Thương Hành cũng phải quy cụ, cung kính vô cùng. Còn phó gia thì sao? Chỉ chiếm một thành nhỏ trong 108 tiểu thành Vũ Dương Thành thôi. Đến cả binh lực cũng vẻn vẹn chỉ có hai thành rưỡi của đoàn gia. Nhưng việc ăn chia mạch khoáng tìm được lại chiếm một nửa của đoàn gia. Theo lý thuyết việc phân chia của Mục Vân Ký là không tệ. Mục huynh đệ, cách phân phối của các hạ Phó đao nhíu mày không nói tiếp mà quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Tiên sinh thấy thế nào? Vân Ký. Đằng Thanh Sơn nói. Đằng Tiên sinh. Mục Vân Ký thái độ rất khiêm tốn. Tại Hà nói rõ với huynh đài, mạch khoáng hỏa lưu thiết tại hạ cũng là điều bắt buộc thôi. Một thành hả quá ít quá ít. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Có lẽ húc nhật thương hành thế lực rất lớn nhưng lần này húc nhật thương hành, chỉ phái người tới, sợ không đủ để một mình một phương có được 6 thành. Đằng Thanh Sơn đã dùng lễ đái đối phương rồi nhưng cũng sẽ không chịu lỗ được. Nếu thật sự phải nề mặt vân mộng chiến thần mà đáp ứng. Nhưng ngầm cho lục túc đao tới hỗ trợ, từ dưới đất khai thác quạng. Việc khai thác dưới đất rất khó khăn, có rất nhiều vấn đề nan giải. Tiên sinh cũng coi trọng mạch khoáng như vậy à? Mục vân ký kinh ngạc hỏi. Lúc trước tại hạ còn tưởng rằng tiên sinh chỉ nể mặt phó Vũ Bình, và phó tiên sinh nên mới tới, không ngờ tiên sinh cũng rất muốn có hỏa lưu thiết. Như vậy đi. Mục ra tại hạ sẽ lùi một bước chiếm năm thành, tiên sinh chiếm hai thành, đoàn ra và phó ra vẫn như cũ, thế nào? Đằng Thanh Sơn vừa phán, mục vân ký lập tức lùi một bước, hiển nhiên y rất nể tình Hai thành. Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn y, không nói nhiều. Kỳ thật trong số những người ở đây, Mộc Vân ký kiêng kỵ nhất là Đằng Thanh Sơn, vì Vân Mộng Chiến Thần đã nói, Đằng Thanh Sơn có một con yêu thú phi cầm còn lợi hại hơn cả Lục Túc Đao. Bất luận là Vân Mộng Chiến Thần hay Thiên Phong Chiến Thần cũng không thể phi hành, một khi Đằng Thanh Sơn lên e lưng con Thanh Loan, vậy căn bản không phải sợ Vân Mộng Chiến Thần, Thiên Phong Chiến Thần. Hơn nữa, Đằng Thanh Sơn chẳng có gì ràng buộc ở Đoan Mộc Đại Lục, không có ai là người nhà cũng chỉ có vài người Lý Quân thôi. Sư chọc đầu không sợ người khác nắm được tóc, trêu vào đằng Thanh Sơn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Mục huynh đệ, Phó Dao nhíu mày giọng khó khăn, nói thật, một thành hơi thiếu, Phó tiên sinh, bụng huynh lớn tới đâu mà đòi ăn lắm thế? Đoàn Thạch Tấn nhướng mày kêu, hiển nhiên y rất bất mãn. Đoàn ra 8 vạn binh lực, Phó ra 2 vạn binh lực, Phó ra được chia như vậy là đã một nửa của đoàn gia, y cũng nên thỏa mãn chứ. Đoàn huynh, bụng của Phó gia to lắm. Mục Vân ký cười nhìn Phó Đao. Phó Tiên Sinh, nếu đưa một thần đao vệ ra vậy Phó Gia Huynh có thể giữ được một thành rưỡi, nếu không Phó Gia Huynh cũng chỉ có được một thành. Việc này đã là tại hạ nể mặt đằng Tiên Sinh rồi. Đoàn Thạch Tấn khiếp sợ nhìn về phía Phó Đao. Thần đao vệ đủ để gia tăng nửa thành. Quân đội gì thế? Một vài đại gia tộc cũng không thể bồi dưỡng ra loại quân sĩ tinh anh giống như Hàn Vũ Vệ của gia tộc Thiên Phong. Một Phó Gia nho nhỏ cũng có thể quân đội tinh anh đáng sợ như vậy được à? Phó vân triển và phó đao nhìn chăm chú vào mục vân ký. Bất luận là đối với phó gia hay đối với đoàn gia, mục vân ký mặc dù rất khách khí nhưng rõ ràng có khí thế cao cao tại thượng. Đằng tiên sinh, mục vân ký nhìn đằng thanh sơn. Phân chia như thế được không? Vân ký, đằng thanh sơn nhìn mục vân ký. Ý của huynh là đoàn gia được phân hai thành, còn phó gia được phân một thành rưỡi. Tại hạ hai thành, mục gia huynh 4 thành rưỡi à? Đúng vậy, mục vân ký mỉm cười gật đầu. Theo y, đằng Thanh Sơn một người mà có được phần bằng với đoàn gia xuất động 8 vạn đại quân, vậy đằng Thanh Sơn cũng đã thỏa mãn rồi. Vân ký, đằng Thanh Sơn rán mắt vào đối phương. Tại hạ muốn được ba thành. Ba thành, bất luận là phó đao, phó vân triển, lẫn đoàn thạch tấn, thậm chí cả mục vân ký đều chấn động. Hoa hồng, ý mấy gã này cho rằng cu núi có nhõn một người mà tham kinh. Đoàn gia và phó gia cộng lại mới được ba thành rưỡi, đằng Thanh Sơn một người muốn chiếm ba thành. Tiên sinh, việc này có thể không làm được. Mục Vân Ký cười khổ, lúc trước khúc nhật thường hành và đoàn gia đã có hiệp định, đoàn gia sẽ được phân hai thành, không thể ít hơn. Về phần phó gia, Mục Vân Ký vừa rồi đã hứa, một khi phó gia xuất động thần đao vệ cũng cho bọn họ một thành rưỡi. Nếu cho đằng Thanh Sơn ba thành, vậy Mục Gia chỉ còn lại có 3 thành rưỡi. Việc này không tuyệt đối được. Mục Vân Ký lắc đầu quầy quậy. Đằng tiên sinh, huynh đừng làm tại hạ khó xử. Mục ra vẻn vẹn chỉ có được 4 thành rưỡi đã là giới hạn rồi. Giới hạn à? Đằng Thanh Sơn cũng mặc cả. Thôi được, tại hạ cũng lùi một bước nhỏ. Vân Ký Huynh, tại hạ không quan tâm tới người khác, nhưng nếu Huynh Đài muốn để tại hạ gia nhập liên minh thì rất đơn giản. Tại hạ muốn ba thành. Đương nhiên, nếu ba thành vượt qua 10 vạn cân hỏa lưu thiết thì tại hạ cũng chỉ cần 10 vạn cân hỏa lưu thiết, phần thừa sẽ để lại cho mục ra. Tại hạ có điều kiện này, không đáp ứng thì không nói việc này nữa. Đằng Thanh Sơn cương quyết. Việc này. Mục Vân Ký trần trừ. Nếu đằng Thanh Sơn chết sống đòi lấy ba thành. Mục Vân Ký thật sự không có biện pháp nào của đáp ứng được. Nhưng đằng Thanh Sơn lại đưa ra một quyết định thoáng một chút. Ba thành. Nếu ít hơn 10 vạn cân. Vậy đằng Thanh Sơn sẽ lấy ba thành. Nếu số ba thành này vượt quá 10 vạn cân. Chỉ lấy 10 vạn cân hỏa lưu thiết. Tiên sinh. Huynh quả thật là làm tại hạ khó xử. Mục Vân Ký bất lực cười khổ. Bên cạnh Phó Đao, Phó Vân Triển và Đoàn Thạch Tấn không hề lên tiếng. Họ biết, đây là nước cờ giữa đằng Thanh Sơn và húc nhật thương hành của Mục Gia. Đằng Thanh Sơn được nhiều, vậy húc nhật thương hành thu được ít. Dù sao số dành cho Đoàn Gia và Phó Gia vừa rồi đã hoàn toàn xác định. Ba vị, có thể ra ngoài một chút được không? Mục Vân Ký quay đầu nhìn về phía ba người kia. Haha, được, Huynh và Tiên Sinh nói chuyện đi. Phó Đao cười dẫn theo Phó Vân Triển ly khai đại chướng Đoàn Thạch Tấn cũng ly khai. Trong đại trướng chỉ còn lại đằng Thanh Sơn và Mục Vân Ký. Vân Ký, Huynh có quyết định gì chưa? Đằng Thanh Sơn nhìn Mục Vân Ký. Mục Vân Ký thở dài. Đằng Tiên Sinh, Tại Hạ với Tiên Sinh lật ngửa bài. Lần này gia tộc để Tại Hạ tới đây, cho dù là nể mặt Tiên Sinh thì Mục Gia chúng ta ít nhất cũng phải có được 4 thành. Việc này đã là số thấp nhất rồi. Tiên Sinh bây giờ muốn ba thành, vậy Mục Gia ta chỉ còn 3 thành rưỡi. Việc này, Vân Ký... Nếu khai thác được rất nhiều hỏa lưu thiết, 10 vạn cân chỉ khoảng 1-2 thành thôi. Tại hạ chỉ lấy 10 vạn cân hỏa lưu thiết, đến lúc đó Mục gia huynh không phải có lời à?" Đằng Thanh Sơn cười thêm vào. Đằng tiên sinh." Mục Vân ký hít sâu một hơi, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Lần này Mục gia chúng ta hao phí không ít tinh lực, chuẩn bị cho đoàn gia không ít áo giáp thượng đẳng. Tiếp theo Mục gia còn điều 1500 vân mộng vệ tới, chuẩn bị vào thời điểm quyết định sẽ sử dụng. Với thực lực của các đại gia tộc khác, Nếu sống mái với nhau, chúng ta cho dù đạt được mạch khoáng vân mộng vệ mục, ra cũng có thể hy sinh không ít. Tiên sinh, không phải huynh có một con thần điểu có thể phun ra lửa à? Mục vân ký hỏi. Mục vọng lão ca nói cho huynh đài biết à? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Lúc trước khi Thanh Loan ra tay đánh lui lục túc đao, cả đằng Thanh Sơn và đại trưởng lão mục vọng đều chứng kiến. Mục vọng sợ cả đời không quên được thần điểu Thanh Loan. Sư phụ nói. Mục vân ký gật đầu. Mục ra huấn luyện được vân Mộng vệ cũng rất khó nếu đằng tiên sinh vào thời điểm mấu chốt chống đỡ với đại quân để thần điểu phun hỏa tại hạ nghĩ hiệu quả đó khẳng định còn ghê gớm hơn cả 1.500 vân mộng vệ nếu như vậy tại hạ cũng đáp ứng điều kiện của đằng tiên sinh mục vân ký nhìn đằng Thanh Sơn đây là quyết định do tại hạ tự đưa ra Thanh Loan đằng Thanh Sơn tự hỏi một chút lấy ba thành trong tay mục ra quả thật là nhổ răng cọp về phần Thanh Loan để Thanh Loan triển lộ chút thực lực cũng không sao cả Làm như vậy cũng có thể trấn nhiếp các đại gia tộc ở đoan mộc đại lục. Được rồi. Đằng Thanh Sơn đồng ý. Ha ha. Mục Vân Ký cười to sung sướng. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Mục ra lấy 3 thành rưỡi, đoàn ra 2 thành, phó ra 1 thành rưỡi, tiên sinh 3 thành. Đương nhiên nếu 3 thành vượt qua 10 vạn cân, tiên sinh chỉ lấy đi 10 vạn cân hỏa lưu thiết, còn lại trả lại cho Mục gia tại hạ. Ừm. Đằng Thanh Sơn ngật đầu. Đoàn huynh, phó tiên sinh vào đi. Mục Vân Ký quay đầu hô sang sảng. Như vậy, đoàn gia, phó gia, húc nhật thương hành cùng với đằng Thanh Sơn, bốn bên đã phân phối xong quyền lợi. Kỳ thật vào hoàng hôn cùng ngày hôm đó, ở một đại trướng gia tộc Đạm Đài. Haha, ha, Đạm Đài huynh, đồng trưởng lão, ba phương chúng ta liên thủ sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Gia chủ nhà họ Ngô, Ngô Bạch Vĩ cười thoải mái. Bây giờ ba nhà chúng ta cộng lại vượt qua 20 vạn binh mã. Gần như chiếm phân nửa binh mã của bảy gia tộc lần này. Hỏa lưu thiết quáng nhất định là vật trong túi chúng ta rồi Lão già tóc bạc áo trắng chính là đại trưởng lão của đồng gia. Từ sau khi đồng triết tử bị bắt, uy tín của tân nhậm gia chủ chưa đủ. Với những đại sự như thế này đều phải do vị đại trưởng lão này làm chủ, gia chủ nhà họ đồng chỉ ở một bên nghe thôi. Mọi người cũng không thể coi thường người khác. Trung niên gầy gò mũi ưng mỉm cười. Theo tại hạ phỏng đoán, bất luận là gia tộc thiên phong hay húc nhật thương hành, chỉ sợ cũng không cam lòng để mạch khoáng vào tay chúng ta đâu. Do đó sẽ ngầm ủng hộ một gia tộc khác tới tranh đoạn có gia tộc Thiên Phong và Húc Nhật Thương Hành ủng hộ, mặc dù binh mã ba nhà chúng ta chiếm một nửa nhân mã, nhưng vẫn không thể phất lời chúng được. Trung niên Mũi Ưng nhắc nhở, "Đúng." Lão già Tóc Bạc và Ngô Bạch Vĩ đều gật đầu đồng ý. "Dựa theo kế hoạch, tối nay trước binh minh, khi tên lệnh bắn lên sẽ phát động công kích." Trung niên Mũi Ưng nói, "Thửa dịp Đằng Thanh Sơn ly khai quả núi thấp phía bắc, chúng ta nhất định phải hành động đoạt được quả núi đó." Ngô Bạch Vĩ cũng gật đầu. "Đợi mấy ngàn nhân mã chiếm được đỉnh quả núi thấp phía bắc, Cho dù Vũ Thánh tối Cường Đằng Thanh Sơn trở về cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Vũ Thánh tối Cường thì sao chứ trước mặt ngàn vạn đại quân cũng chẳng có biện pháp gì đúng thủ lĩnh ba đại gia tộc đều khát khao chiếm được quả núi thấp phía Bắc họ tin chắc với đại quân ba nhà liên hợp một khi chiếm được quả núi thấp phía Bắc vậy thì mò hỏa lưu thiết căn bản là của họ rồi quân doanh phó ra trong chướng của Đằngng Thanh Sơn bên cạnh Đằngng Thanh Sơn đang để khai Sơn thần phủ bản thân Hán thì khoanh chân ngồi nhắm mắt tĩnh tu Không ai biết lúc này trong đầu hắn đang hiện lên phủ pháp, quyền pháp tuyệt diệu như thế nào. Từng chiêu từng chiêu phủ pháp hiện lên trong đầu, rồi sau đó tiến hành bóc tách, tinh luyện, nhận thức ý cảnh trong những chiêu phủ pháp này. Thấm thoát một đêm đã qua. Giết! Trước khi mặt trời mọc vào lúc dạng đông, theo một tiếng kêu chói tai là những tiếng hò hét đinh tai nhức óc Chuyện gì thế? Bắt đầu đánh rồi à? Đằng Thanh Sơn kinh hãi, hắn thấy mặt đất rung động. Vù! Đằng Thanh Sơn vén cửa đại trứng lập tức đi ra ngoài Đặng Đại ca tiên sinh Lý Quân và phó đao từ hai hướng cơ hồ cùng đi tới bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com lúc này trời vẫn còn tối đen trên trời có thể thấy vầng trăng và các vì sao lấp lánh bắt đầu đánh rồi là hướng quả núi thấp phía Bắc phó đao quay về phía hướng Đông Bắc xem ra Nghiêm gia hạ hầu ra và đạm đài ra bắt đầu rồi đến lúc đó phó đao cũng chưa biết đạm đài ra Ngô ra đồng ra đã kết minh trở thành một thế lực lớn nhất bây giờ chúng ta không vội Đặng Thanh Sơn nhìn hướng đông bắc, đợt lát nữa Mục Vân Ký hẳn sẽ chạy tới. Quả nhiên như hắn đoán, chỉ sau thời gian uống cạn chén trà Mục Vân Ký đã chạy tới. Đằng tiên sinh, phó tiên sinh. Mục Vân Ký vẻ mặt tươi cười, xem ra Mục huynh đệ tin tưởng 10 phần nhỉ. Lần này Hỏa Lưu Thiết Mạch Khoáng là vật trong túi chúng ta rồi. Phó đạo không khỏi tin tưởng cười, có đằng tiên sinh toàn lực tương trợ, tại hạ mới tin tưởng 10 phần được. Mục Vân Ký cười nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Mục Vân Ký Huynh muốn đành đại ca làm gì? Lý quân kinh ngạc hỏi. Không vội, còn chưa tới lúc. Mục Vân Ký quay đầu nhìn về phía phó đao. Phó tiên sinh, thần đao vệ của phó gia đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mục huynh đệ, huynh đừng làm những thanh niên của phó gia tại hạ đi vào chỗ chết đó nhé. Phó đao sắc mặt trịnh trọng. Rất hiển nhiên là một gia tộc nhỏ yếu, thế mà có thể xây dựng được thần đao vệ trung thành tới húc nhật thương hành. Cũng phải biết, có thể tưởng tượng được phó gia rốt cuộc hao phí bao nhiêu tâm huyết Mục Vân ký cười trấn an. Yên tâm. Tại hạ không hiểu việc quân sự. Đợi lát nữa muốn tại hạ làm gì thì nói để tại hạ biết. Đằng Thanh Sơn lúc này dẫn Lý Quân về lại đại trướng mình. Cho dù ở trong đại trướng, đằng Thanh Sơn vẫn có thể nghe tiếng chém giết đáng sợ truyền tới từ hướng đông bắc. Thanh âm như muốn xé trời, nước toát cả mặt đất liên tục vang lên nửa canh giờ. Giết. Khi nghe tiếng hét như vang lên bên tai, quân đội trong quân doanh phó ra cũng bắt đầu nhanh chóng điều động. Đằng Ti Bên ngoài bỗng chuyển đến tiếng huyên náo. Vào đi. Đằng Thanh Sơn vẫn bình tĩnh khoanh chân ngồi. Lý quân ngồi một bên. Mục vân ký vừa đến. Thấy đằng Thanh Sơn chẳng vội chút nào. Y không khỏi nở nụ cười. Tiên sinh chẳng lo lắng chút nào về phần hỏa thiết của mình à. Huynh đã nắm chắc người thành. Tại hạ còn lo lắng gì? Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Phải nhờ đằng đại ca động thủ sao? Bên cạnh Lý quân dò hỏi. Mục vân ký mỉm cười gật đầu. Đằng tiên sinh là mũi nhọn mạnh nhất Nếu so với thần đao vệ và vân mộng vệ Thì mạnh hơn nhiều Tiên sinh ra tay thì tại hạ mới yên tâm Tiên sinh, bây giờ có một việc rất trọng yếu Đại sự đủ để làm ảnh hưởng cả chiến cuộc Phải nhờ tiên sinh đi làm Nói đi, chuyện gì Đằng thanh sơn đứng dậy Mục vân ký lấy trong ngực ra một tấm bản đồ Sau đó y trải ra đặt trước mặt Đằng tiên sinh, xin mời xem đây Đằng thanh sơn và lý quân đều nhìn Bản đồ ngư đầu sơn Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhận ra tấm bản đồ. Nơi này là hẻm núi Hỏa Lưu Thiết. Mục Vân ký chỉ vào một chỗ. Hẻm núi Hỏa Lưu Thiết có hướng đông tây, hai bên nam bắc có một tòa núi thấp. Quả núi thấp này cao ước 80 trượng, kéo dài liên tục gần 400 trượng. Còn quả núi thấp phía nam cao 30 trượng, kéo dài liên tục hơn 300 trượng. Cũng có thể nói hẻm núi Hỏa Lưu Thiết tổng cộng có hai cửa, phân biệt là cửa đông và cửa tây. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Vân ký, tại hạ phải làm gì? Tiên sinh xin mời xem." Mục Vân ký chỉ vào cửa đông hẻm núi. Bây giờ đạm đài gia tộc, Nghiêm gia hạ hầu ra đều đến gần cửa bên này. Theo tại hạ đoán bây giờ khẳng định đã có không ít quân đội đi dọc theo lối, vào phía đông, tiến vào hẻm núi, từ phía trong hẻm núi, trèo lên trên quả núi thấp phía bắc. Muốn lên quả núi thấp phía bắc, có thể leo lên từ mặt trong hoặc trèo từ phía ngoài vào. Nhưng bàn về độ khó, vách núi tầng bên trong gần như thẳng đứng, trèo lên đó rất khó. Ngoài lại phía ngoài quả núi thấp phía bắc Cũng chính là trách phía Bắc một chút thì độ dốc rất thoải, ít khó hơn nhiều. Lúc trước đằng Thanh Sơn trấn thủ trên quả núi thấp phía Bắc, nghiêm ra hạ hầu gia tộc đều cố từ mặt ngoài mà leo lên. Đằng tiên sinh, tại hạ muốn tiên sinh tới đỉnh quả núi thấp phía Bắc, đem thật nhiều cự thạch bịt chặt chỗ này. Mục Vân Ký chỉ vào lối vào phía Đông. Khóa chặt cả lối vào phía Đông bằng vô số cự thạch, tiên sinh thấy không thành vấn đề chứ. Những cự thạch khổng lồ đều phải nặng hơn 10 vạn cân. Muốn nâng lên cũng hao phí rất nhiều khí lực Nhưng đằng Thanh Sơn mà muốn nâng lên Thì rất dễ dàng Huống chi hắn cũng chẳng cần nâng lên Chỉ cần có thể xô xuống là được Không thành vấn đề Đằng Thanh Sơn gật đầu Ừm, tiên sinh, lối vào phải bịt chặt Do đó phải cần rất nhiều cự thạch Đến lúc đó phải phiền tiên sinh rồi Mục Vân Kỳ nói kế hoạch như thế Người thường sẽ thấy vấn đề này khó có thể làm được Trong thời gian ngắn Chỉ có cao thủ có sức lực phi thường cỡ đằng Thanh Sơn Mới có thể làm nổi Dù sao ngũ đại gia tộc nghiêm gia, hạ hầu gia, đạm đài gia, ngô gia, đồng gia cũng có tiên thiên kim Đan vũ thánh. Tỷ như kim thiết kiếm thánh, hay như nữ vũ thánh, còn có một vài cường giả vũ thánh được đặc biệt mời tới. Bình thường vũ thánh kim Đan ai lại bỏ công đi khóa chặt lối vào như vậy. Khi nào thì động thủ? Đằng Thanh Sơn hỏi. Đến lúc đó tại hạ sẽ phát ra tên lệnh màu đỏ. Chỉ cần tiên sinh thấy một tên lệnh phát ra có khói màu đỏ là có thể động thủ. Mục Vân ký dạn Việc này không nên chậm trễ, mong tiên sinh tới hẻm núi Hỏa Lưu Thiết chờ đợi." Đặng Thanh Sơn gật đầu. Hắn lập tức nhìn về phía Lý bên cạnh, cười nhắc nhở: "Tiểu, muội và a thú, doanh đông đi cùng nhau, đợi sau khi giải quyết xong mọi việc, huynh sẽ về gặp các người." "Dạ." Lý nhẹ nhẹ vâng lời. Lưng đèo bao đựng thương chứa luân hồi thương, tay cầm thanh hắc diễm côn, Đặng Thanh Sơn ra khỏi đại chướng. Lúc này trời đã dần sáng, trên bầu trời mờ ảo có thể thấy những vì sao lấp lánh. Tiếng chém giết chung quanh vẫn rất huyên náo. Đằng Thanh Sơn cầm hắc diễm côn ảo hóa thành một cái bóng màu xanh mơ hồ. Mỗi bước đều đi xa hơn 10 trượng, hành tẩu xuyên qua thiên quân vạn mã tựa như đi lại trong hoa viên nhà mình. Chỉ tích tắc, đằng Thanh Sơn đã tới hẻm núi Hỏa Lưu Thiết. Hẻm núi Hỏa Lưu Thiết lúc này trở thành một biển người đông nghịp. Đặc biệt là quả núi thấp phía Bắc đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Quả núi thấp phía Bắc và Nam đều có vô số quân sĩ đang leo lên giết giết sạch chúng đi Cả đám lính trong thời điểm sinh tử mắt đỏ vằn. Chỉ cần thấy bộ dạng đối phương không phải là người bên mình là một đao bổ thẳng vào cổ, vào đầu, hoặc dùng thương đâm tới, máu tươi phun tung tué như thác, xương cốt thịt vụn chân gãy tay đứt giải rác khắp nơi, một khoảng tiếng hô giết chóc điên cuồng. Giữa quân đội, nghiêm bạch thú, hạ hầu an, thiết kiếm vũ thánh đang tập hợp với nhau. Ba người bọn họ chính là thủ lĩnh cao nhất của một phương đang chiến đấu. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Mắt nghiêm bạch thú ửng đỏ Không ngờ ba lão tạc ngô bạch vĩ và đồng ra lại liên minh với nhau. Nếu không nhờ chúng ta ứng phó nhanh, e rằng số người chết còn nhiều hơn. Tình huống rất gay go. Trong con mắt duy nhất của hạ Hầu An trượt lué lên ánh sáng lạnh. Đạm đài gia ngô ra, đồng ra, ba nhà này khẳng định đã sớm có dự tính mưu kế. Chọn lúc trước bình minh khi trời tối nhất rồi đột nhiên động thủ. Hơn nữa động thủ lần này cơ hội điều động mọi nhân mã của họ. Rõ là muốn hành động tiêu diệt chúng ta. Sắc mặt thiết kiếm vũ thánh rất nghiêm trọng Lần này tuy nói là bảy đại gia tộc tranh mạch khoáng hỏa lưu thiết, nhưng thực tế thì phó gia có thực lực nhỏ yếu nhất. Tuy nói là bảy đại gia tộc, nhưng đúng ra phải là sáu đại tộc và một tiểu gia tộc. Đạm đại gia, ngô gia, đồng gia, nhân mã ba nhà cộng lại cũng trên một nửa tổng nhân mã. Hơn nữa lại đột nhiên công kích mãnh liệt, như thế lại công kỳ vô bị khiến bên thiết kiếm vũ thánh trở tay không kịp. Cuộc chiến đẫm máu xảy ra liên tục nửa canh giờ làm bên thiết kiếm vũ thánh, hoàn toàn rơi vào tình thế xấu. Thậm chí bao nhiêu ưu thế lúc trước đều đã bị mất đi không ít. Bất luận như thế nào cũng phải đoạt lại quả núi thấp phía Bắc bằng được. Thiết kiếm Vũ Thánh sắc mặt tái nhợt. Bất chấp mọi giá, phải đoạt được nó cho ta. Bên thiết kiếm Vũ Thánh đã đứng vững một chân lúc này bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Muốn đoạt cho được quả núi thấp phía Bắc. Bây giờ, bên liên minh ba nhà đạm đài ra, cùng với bên thiết kiếm Vũ Thánh, hai bên cùng tranh đoạt quả núi thấp phía Bắc. Nhưng, đoàn gia vẫn không có động tĩnh gì đương nhiên Bên Thiết Kiếm Vũ Thánh và bên Đạm Đài gia cũng không cần quá lo lắng về họ, đoàn gia chỉ có một gia tộc, chỉ cần họ có thể chiếm được quả núi thấp phía bắc là coi như thắng. Vèo, một mũi tên lệnh phát ra khói đặc màu đỏ bay vút lên trời. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên nở nụ cười nhạt. Bắt đầu rồi. Cầm hắc giếm côn, Đằng Thanh Sơn lao thẳng về phía quả núi thấp phía bắc trên hẻm núi hỏa thiết. Vèo, vèo, vèo. Đằng Thanh Sơn như một con châu chấu hình người, dễ dàng rơi xuống vách núi vài cái. Rồi sau đó rơi xuống đỉnh quả núi thấp phía Bắc, dọc theo lưng núi, đằng Thanh Sơn lao thẳng về phía phía Đông, giết các huynh đệ, giết, chết đi, chết đi. Đám lính ai nấy đỏ mắt cùng lao về phía địch quân. Trên đỉnh núi cả quả núi thấp phía Bắc đã tụ tập hơn ngàn người. Ngàn người này rõ ràng chia làm hai phái, đồng thời hai bên trên vách núi, còn có những dòng quân sĩ của song phương cuồn cuộn chảy tới. Song phương đều muốn đẩy bật đối phương xuống núi, chiếm lĩnh toàn bộ quả núi thấp phía Bắc. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, thân hình lướt tới rất quỷ dị. Không ít binh lính thấy đằng Thanh Sơn, đều ngu ngốc muốn chém đằng Thanh Sơn. Nhưng đến cả y phục đằng Thanh Sơn cũng chẳng thể chạm vào. Hả! Đằng Thanh Sơn từ đỉnh núi chạy về phía phía đông, ánh mắt đột nhiên lướt xa ra hai ba dặm, thấy trong quân đội có một bóng người. Nữ Vũ Thánh! Là nàng! Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Nhìn thấy nữ Vũ Thánh, có thể vì khí chất và dung mạo khá giống với thê tử kiếp trước tiểu miêu. Điều đó khiến hắn có cảm giác đặc biệt với nữ Vũ Thánh này. Nữ Vũ Thánh đang đứng cùng trượng phu nàng Ngô Bạch Vĩ. Lúc này giữa quân đội Ngô ra. Nữ Vũ Thánh mặc một thân chiến giáp, nhìn cảnh tranh đoạt quả núi thấp phía Bắc. Ngô Bạch Vĩ đứng bên cạnh cười ha ha nói. Phu nhân, nàng nhìn kìa. Ngô ra chúng ta và hai nhà kia liên thủ lập tức đánh lui đám nghiêm gia. Bây giờ ở quả núi thấp phía Bắc, phe chúng ta rõ ràng chiếm được ưu thế. Hừ, ta xem chúng vùng vẫy không bao lâu nữa đâu Quả núi phía Bắc sẽ là của chúng ta Ngô Bạch Vĩ hiển nhiên rất hưng phấn phu nhân Ngô Bạch Vĩ Nghi hoặc nhìn về phía nữ Vũ Thánh không hiểu sao nữ Vũ Thánh không nói lời nào chúng ta gặp phiền toái rồi nữ Vũ Thánh hướng mắt nhìn về phía quả núi thấp phía Bắc chàng xem kia ngón tay nữ Vũ Thánh chỉ về phía đỉnh phía đông của quả núi thấp phía Bắc Ngô Bạch Vĩ nhìn theo ngón tay nữ Vũ Thánh Hà Ngô Bạch Vĩ biến sắc thân ảnh màu xanh cao lớn còn cây trường côn màu đỏ sậm là Ngô bạch Vĩ Trong nháy mắt nhận ra người đó là ai? Trên đỉnh phía đông quả núi thấp. Ha ha! Đằng Thanh Sơn cười vang, hắn vung một cước đá vào những cự thạch xung quanh. Những tiếng ấm ấm, đáng sợ liên tục vang lên, những hòn cự thạch liên tiếp từ trên đỉnh núi cao lăn xuống. Nhất thời những binh sĩ phía dưới hẻm núi trở nên vô cùng sợ hãi, lập tức lăn mình né tránh. Mau tránh ra! Chạy đi! Tránh ra! Những tiếng gào rú hoảng sợ. Quân đội ba nhà đạm đài ra nhìn những tảng đá chừng mấy vạn cân, thậm chí còn có những tảng đá hơn 10 vạn cân lăn xuống, ai nấy đều tránh né một cách điên cuồng. Ấm Ấm! Cả đống cự thạch như thiên thạch liên tiếp lăn xuống, làm quân đội vốn sĩ khí như thủy triều vừa rồi bây giờ trong nháy mắt tan vỡ. Lúc này ai còn dám trèo lên quả núi thấp phía bắc hỗ trợ đồng đội nữa chứ? Cái họ làm chỉ là phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt, chạy ra khỏi cơn ác mộng ở trong hẻm núi. Cự thạch hết mất rồi Đăng Thanh Sơn giống như đang đá cầu làm vô số cự thạch bắn xuống dưới. Cuối cùng hắn phát hiện xung quanh chẳng còn cự thạch nào nữa. Phía dưới chuyển đến tiếng huyên náo, nhanh màu màu trèo lên trên quả núi thấp phía bắc. Trên đó đã không còn cự thạch nữa. Đừng sợ, nhanh bò lên trên. Tất cả mọi người nhanh lên. Những sĩ quan của quân đội ba nhà đạm đài ra đều liều mạng thúc dục, ra lệnh cho quân sĩ của mình tiếp tục leo lên. Lúc này là thời điểm mấu chốt, nếu chậm một chút thì quả núi thấp phía bắc sẽ bị đối phương chiếm lĩnh mất. Đến lúc đó họ coi như trắng tay. Hừ, chân phải đằng thanh sơn dường như lớn lên một chút, đến cả cái quần cũng phồng căng lên tựa như chân voi. Chỉ thấy hắn rậm mạnh chân, hắn vốn có một thân thể rất hoàn mỹ, một chân rậm xuống tựa như thiên thần đang tức giận. Ẩm Ẩm, ngọn núi dưới chân đằng thanh sơn bị chấn nứt vỡ. Trong tiếng y ẩm như sấm động, từng khối từng khối đá tảng thật lớn, cộng với rất nhiều đá vụn như núi đổ lăn xuống dưới, làm quân sĩ ba nhà đạm đài họ gào khóc thảm thiết Ai nấy đều ôm đầu chạy trốn. Rất nhiều cự thạch trong nháy mắt bịt chặt cứng lối vào phía đông. Lãnh đạo ba nhà ngô gia đạm đài ra đồng ra nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Không, sao lại như thế, không. Ngô Bạch vĩ mặt biến sắc tái nhợt. Một khi lối vào phía đông bị bịt chặt, vậy thì quân sĩ trên quả núi thấp phía bắc sẽ không có được viện trợ nữa. Những nỗ lực của ba nhà tới giờ đã trở nên công cốc. Đằng Thanh Sơn, nữ vũ thánh hướng mắt nhìn lên thân ảnh cao lớn trên đỉnh núi. Một nhát dậm chân lại có thể kinh người như thế. Nữ Vũ Thánh bây giờ đã biết mình và đối phương chênh lệch lớn như thế nào. Giết. Lúc này, ở phía Tây Quả núi thấp phía Bắc đột nhiên vang lên tiếng hô giết chóc ngút trời. Đằng Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi quay đầu nhìn về phía Tây. Là quân đội của Đoàn gia. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhận ra toán quân từ lối phía Tây hợp cốc hỏa lưu thiết, đánh giết vào chính là liên quân của Đoàn gia và Phó gia. Do trước đó Đặng Thanh Sơn đã phá hỏng lối vào phía Đông, khiến đám quân sĩ mấy nghìn người của bọn Đạm Đài Gia Ba nhà hiện tại ở trong hợp cốc không có chi viện của hậu phương, trở thành nước không có nguồn, quân không được tiếp ứng. Chạy nhanh lên! Nhanh! Nhanh! Các quân sĩ hoảng loạn không còn đường thoát, ai ai cũng khốn khổ muốn trèo qua đống đá núi chặn mất lối ra. Một số ít quân sĩ tay chân lành lẹ may mắn chạy thoát ra ngoài, thế nhưng tuyệt đại đa số quân lính không còn cơ hội trốn chạy. Đầu hàng tha chết! Đầu hàng tha chết! Đầu hàng tha chết! Liên quân phó ra và đoàn ra hò hét liên hồi. Đinh Tài nhấc óc, đồng thời hôi chiến đao, vung trường thương thẳng đường đánh chém, dọa đám địch quân chẳng còn cách nào trốn chạy khiếp sợ đến mức chỉ có thể hết kẻ này đến kẻ khác ném binh khí quỷ trên mặt đất. Những kẻ làm như vậy đều được đám lính phó ra và đoàn gia tha mạng. Trong nhà Đoan Mộc đại lục tranh bá lâu nay đã hình thành tập quán thu nhận hàng binh. Suy cho cùng, trong thời buổi hỗn loạn như vậy, đám quân sĩ đó cũng không thể biết rõ phải chết mà còn cố phản kháng. Trên đỉnh quả núi thấp phía bắc, thoát đầu nhân mã ba nhà đạm đại đại ra, Ngô gia. Đồng gia chiếm ưu thế, nhưng khi đằng Thanh Sơn ra tay lấp lối vào phía đông, khiến đám quân sĩ phe ba nhà bọn họ không còn chi viện, nên bọn chúng khủng hoảng bất an, khí thế suy giảm. Hiện tại ưu thế phe thiết kiếm võ thánh đang không ngừng tăng lên, thậm chí còn bức quân sĩ phe đạm đài ra bắt đầu đầu hàng. Nếu cứ tiếp tục như thế thêm một thời gian ngắn nữa, phe thiết kiếm võ thánh sẽ có thể chiếm lĩnh được hòn núi thấp phía bắc. Đáng tiếc, thực tế cũng không đẹp đẽ như đám thiết kiếm võ thánh mong muốn. Lên, nhanh, leo lên Cùng lúc liên quân đoàn ra, phó ra tấn công vào hợp cốc, không ít quân sĩ tinh anh của liên quân đoàn phó, ra nhanh chóng bám theo các công cụ như thang, dây, do quân sĩ ba nhà đạm đài đại gia lưu lại, cấp tốc leo lên đỉnh ngọn núi thấp phía bắc. Giết, chết đi. Đám quân sĩ tinh anh của đoàn gia, phó ra này đều gào lên lao vào địch quân chém giết. Trong số đó có một ít quân sĩ đặc biệt. Các binh sĩ này cầm khảm đao khổng lồ, bên hông còn rắt theo hai cây dùi nhỏ, mặc áo giáp đặc biệt màu đen bao trùm toàn thân. Những quân sĩ đặc biệt này đều trầm lặng, không hò hét như những quân sĩ khác, chỉ vung khảm đao trong tay. Phục, phục, phục, hoặc là chém đứt đôi người, hoặc là chém bay đầu. Đám quân sĩ trầm mặc sử dụng khảm đao khổng lồ trong nháy mắt đã giúp phe đoàn ra phó ra giành được ưu thế, đồng thời dồn ép đám quân phe thiết kiếm võ thánh phải không ngừng lui về phía sau. Thực sự lợi hại, đây là đội quân đặc biệt nào vậy? Đằng Thanh Sơn tán tụng trong lòng, kỷ luật nghiêm minh, ai cũng trầm mặc giết địch cứ như là máy. Hơn nữa, của thành đào lớn như thế một cách nhẹ nhàng như vậy. Rất hiển nhiên, mỗi một người tối thiểu đều là nhị lưu võ giả. Đội quân đặc biệt trước mắt này, luận tố chất hiển nhiên đủ so được với hắc giáp quân của Quy Nguyên Tông. Là thần đao vệ của Phó Gia hay là vân mộng vệ của Húc Nhật Thương Hành? Đằng Thanh Sơn biết phe mình có hai đội quân đặc biệt, có điều hắn chưa từng thấy qua hai đội quân này. Tuy nhiên nghe ý tứ của Mục Vân Ký, hiển nhiên hắn không nỡ để vân mộng vệ xuất binh, phòng chừng đây là thần đao vệ. phó Gia, Một tiểu gia tộc chỉ vèn vẹn chiếm lĩnh một thành nhỏ, không ngờ bồi dưỡng được đội quân dũng mãnh như vậy. Phó gia này thực không đơn giản như vẻ bề ngoài nha." Đằng Thanh Sơn cảm thán. Ở giữa đội quân phế thiết kiếm võ thánh, Hách Liên huynh, hòn núi thấp phía bắc sắp bị đoàn ra chiếm mất rồi. Hàn Vũ vệ cũng vừa tới nơi, sao không cho Hàn Vũ vệ động thủ? Hạ Hầu An bắt đầu nóng nảy. Nghiêm Bạch thú cũng lo lắng nhìn Thiết kiếm võ thánh. Hách Liên huynh, đội quân đặc biệt vung cự đao ở trên kia cũng chỉ có Hàn Vũ vệ mới có thể đối phó được, vô dụng thôi." Thiết Kiếm Võ Thánh nhìn đỉnh ngọn núi thấp phía bắc. Lúc trước, ba nhà Đạm Đài gia bọn họ đột nhiên đánh lén, cũng may là đội quân Hàn Vũ vệ dẫn dắt các quân sĩ khác chủ vững trước sự công kích của ba nhà bọn Đạm Đài gia, chúng ta mới có thể xoay chuyển tình thế, phản công trở lại. Còn hiện tại, cho dù Hàn Vũ vệ từ chiến tuyến chạy tới đây, nhưng Đằng Thanh Sơn còn ở trên đỉnh núi. Có Đằng Thanh Sơn, lại còn đội quân dùng cự đao không biết từ đâu ra đó nữa, Hàn Vũ vệ có xông lên cũng là tìm đường chết. Thiết Kiếm Võ Thánh lắc đầu, giải thích: "Lẽ nào chúng ta cứ như thế mà chịu thua?" Nghiêm Bạch Thú vội vàng hỏi. "Đương nhiên là không." Thiết Kiếm Võ Thánh ánh mắt phát lạnh, trầm giọng đáp: "Thiên Phong gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể nhận thua. Tuy nhiên, tình huống hiện tại rõ ràng bất lợi với chúng ta, căn bản không thích hợp cường công. Húc Nhật Thương Hành này quả nhiên là lợi hại, không ngờ tung ra một đội quân đặc biệt như thế, còn có Vũ Thánh tối cường Đằng Thanh Sơn phối hợp. Phó gia có thần đao vệ chính là một đại bí mật." Húc nhật thương hành có thể tra được, nhưng thiên phong gia tộc lại tra không ra. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui ra. Chúng ta không cam lòng, ba nhà lũ đạm đài ra cũng không cam lòng cả thôi. Thiết kiếm võ Thánh ánh mắt sáng quắc, nhìn tòa núi thấp phía bắc nơi xa. Đằng Thanh Sơn này lợi hại, nhưng mà. Đến khi phe chúng ta cùng phe đạm đài ba nhà bọn họ, dùng hơn 30 vạn đại quân ép tới. Ta không tin vẻn vẹn một đoàn gia, thêm vào một phó gia bé nhỏ, có thể chống đỡ được. Tình huống quả nhiên đúng như thiết kiếm võ thánh suy diễn. Trong quá trình tranh bá thiên hạ, rất khó có địch nhân vĩnh viễn. Trước đó ba nhà đạm đài ra cùng phe thiết kiếm võ thánh đánh giết nhau đến đỏ mắt. Thế nhưng hiện tại, đoàn gia, phó gia đã chiếm được hợp cốc hỏa lưu thiết. Việc này khiến ba nhà bọn đạm đài ra cùng phe thiết kiếm võ thánh đã có một mục tiêu chung, có địch nhân chung. Liên quân đoàn gia phó gia, bên trong hợp cốc hỏa lưu thiết. Haha, ha, đằng tiên sinh, lần này quả thực cảm ơn tiên sinh nhiều lắm Mục vân ký cười lớn bước tới, bọn phó đao, phó vân triển cùng đoàn thạch tấn ba người cùng đi bên cạnh hắn, vẻ mặt tươi cười. Phó đao ha hả cười lớn. Một cái rậm chân đó của tiên sinh, thật đúng là đất dung núi chuyển A. Đằng Thanh Sơn cũng nở nụ cười. Tất cả mọi người đều rất cao hứng. Bởi vì bọn họ đã chiếm được hợp cốc hỏa lưu thiết. Hiện tại, hợp cốc hỏa lưu thiết này đã là của chúng ta rồi. Mục vân ký nhìn hợp cốc nhuộn đầy máu vui sướng cười nói. hắn biết Trong lòng đất của hợp cốc này ẩn chứa mạch khoáng hỏa lưu thiết, chân quý không gì sánh được. Bây giờ cũng chưa thể vui vẻ quá sớm. Đoàn Thạch Tấn nói, ừ, Phó Đao và Mục Vân Ký đều gật đầu. Chúng ta đã chiếm lĩnh hợp cốc hỏa lưu thiết, bất kể là nghiêm gia, hạ hầu gia, hay là đạm đài gia, ngô gia, đồng gia, chẳng ai trong bọn họ có thể bỏ đi với tâm trạng bình tĩnh hòa nhã. Mục Vân Ký trịnh trọng nói, khả năng lớn nhất chính là năm nhà bọn họ sẽ bao vây trùng trùng điệp điệp hợp cốc hỏa lưu thiết, tuy nhiên chúng ta cũng không sợ bọn chúng. Mục Vân Ký lộ vẻ tươi cười, "Ha ha, chiếm hợp cốc hỏa lưu thiết còn được, chẳng lẽ sợ thủ không được hay sao?" Phó Đao cũng nở nụ cười, "Đoàn huynh." Mục Vân Ký nhìn Đoàn Thạch Tấn, "Để giữ hai quả núi thấp phía bắc và nam hai bên hỏa lưu thiết hợp cốc này, ngươi đặt 5000 quân sĩ trên ngọn phía bắc, còn trên ngọn phía nam, ngươi đặt 800 quân sĩ. Ngươi hạ nghiêm lệnh cho ta, Bất kỳ kẻ địch nào bò lên, đều đánh rơi xuống cho ta. Yên tâm, chút việc nhỏ đó dễ như trở bàn tay. Đoàn thạch tấn tự tin đáp. Một khi phòng thủ ở trên núi cao, mặt sau lại được chi viện liên tục không ngừng. Cơ hội địch nhân không có khả năng đánh hạ. Phó tiên sinh. Mục Vân Ký nhìn phó đao. Lối vào phía đông đã bị đằng tiên sinh phá hỏng. Có điều, bức tường chắn này cũng chỉ cao có mấy trượng, quân đội đối phương vẫn còn khả năng treo qua. Cho nên, lối vào phía đông này giao cho phó ra ngươi Nhất định không để cho địch nhân vượt qua chỗ này tiến vào hợp cốc. Không thành vấn đề. Phó đao cười tự tin. Lối vào phía đông chỉ rộng có mấy chục trượng, lại bị lấp kín. Nếu như phái mấy trăm thần đao vệ ra đó, chấn giữ, địch quân có tới bao nhiêu thì sợ rằng cũng có thể bị chém chết từng ấy. Hiện tại, nguy hiểm nhất chính là lối vào phía tây. Mục Vân Ký nhìn về phía tây. Tòa núi thấp phía nam dài hơn 300 trượng, còn tòa phía bắc dài gần 400 trượng. Độ dài khác nhau. Mà phía chúng ta cũng có gần 10 vạn đại quân Hợp cốc này tuy rằng không nhỏ, thế nhưng vẫn không có cách nào chứa được toàn bộ quân sĩ, không ít quân sĩ phải ở ngoài hợp cốc. Muốn ngăn cản quân địch tấn công, rất là khó khăn. Khi đằng Thanh Sơn đi tới phía Tây, rốt cuộc hắn cũng biết được vì sao Mục Vân ký lo lắng. Nếu như tòa núi phía Nam và phía Bắc có thể dài thêm trăm trượng, thì đủ để chứa tất cả mọi người, lúc đó việc phòng ngự sẽ cực kỳ dễ dàng. Nhưng hiện tại, đoàn gia và phó gia chỉ có thể ở bên ngoài hợp cốc, dùng gỗ đá xây dựng công sự phòng ngự đơn giản. Đa phần quân sĩ đều ở phía sau công sự phòng ngự. Buổi chiều cùng ngày, phía bên ngoài công sự phòng ngự phía Tây, phần lớn quân đội phe địch đã tập kết. Lúc này hiển nhiên năm đại gia tộc khác đã hình thành một khối. Đoàn Thạch Tấn, Phó Đao, Ngô Gia Gia chủ Ngô Bạch Vĩ đứng bên cạnh nữ võ thánh cao giọng gọi lớn. Mỏ quạng hỏa lưu thiết này, không thể có chuyện hai nhà các ngươi cứ thế mà nuốt. Hay là các bên chúng ta cùng ngồi lại, thương lượng dành mạch cách phân chia mỏ này, như thế không phải tốt hơn sao? trong công sự phòng ngự Đoàn Thạch Tấn, Phó Đao, Mục Vân Ký và đằng Thanh Sơn đứng cùng một chỗ, Lý Quân, đằng thú bọn họ cũng ở bên cạnh. Ha ha! Ngô Bạch Vĩ, thế sao trước kia ngươi không muốn cùng Phó ra ta bàn chuyện phân chia mỏ quãng thế nào? Phó Đao nở nụ cười. Ha ha! Bây giờ ta chiếm được mạch khoáng này, ngươi bảo ta phân chia với ngươi. Ngươi trò là ta ngớ ngẩn à, hay bản thân ngươi mới ngớ ngẩn? Ha ha! Phó Đao phá ra cười lớn khiến sắc mặt Ngô Bạch Vĩ trở nên khó coi. Đoàn Thạch Tấn, phó đao Thế nào, các ngươi thực sự muốn máu chảy thành sông?" Một giọng trầm thấp vang lên, chính là Nghiêm Bạch Thú đang vô cùng tức giận. "Có phải máu chảy thành sông hay không là do các ngươi quyết định thôi." Đoàn Thạch Tấn cất cao giọng, "Nếu như các ngươi không đánh, lẽ nào chúng ta lại đi công kích các ngươi, phải không?" Thanh âm của hai bên quanh quẩn trên bầu trời ngư Đầu Sơn. "Đoàn Thạch Tấn, phó đao, các ngươi đừng lấy trứng trọi đá." Đại trưởng lão Đồng ra lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt của hắn cũng quét qua đối phương. Thế nhưng khi hắn nhìn tới đằng Thanh Sơn thì không khỏi mí mắt giật giật. Lúc đằng Thanh Sơn bắt đồng chết tử, chính là hắn đã vùng một cước đạp bay lão ta. Lúc này, hai bên đối lập hiển nhiên không ai nhường ai. Trong công sự phòng ngự, đằng Tiên Sinh, Mục Vân Ký thấp giọng ừm em. Đằng Thanh Sơn nhìn hắn, đằng Tiên Sinh, lúc trước tại hạ có nói rồi, chỉ sợ phải nhờ Tiên Sinh dùng tới hỏa diễm thần điều đó. Muốn chống lại được công kích của nhiều binh sĩ như vậy, Nếu theo kế hoạch trước đây của tại hạ sẽ khiến vân mộng vệ tử thương không ít Còn để hòa diễm thần điều xuất thủ, hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều Mục vân ký thấp giọng nói Đằng Thanh Sơn nhìn ra xa, địch quân trùng trùng điệp điệp, đội quân vô tận nhìn qua không thấy đâu là cuối Những quân sĩ này một khi bị thanh loan hỏa thiêu Kết quả sẽ ra thế nào? Đằng tiên sinh, đến lúc đó xin thần điều phun lửa ra tay có được không? Mục vân ký phải nhận được câu trả lời khẳng định của đằng Thanh Sơn mới yên tâm Nếu thật sự nguy cấp, ta sẽ cho nó ra tay. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Mục Vân Ký không khỏi mừng rỡ. Vậy tại hạ an tâm. Khi Mục Vân Ký và đằng Thanh Sơn đang thương lượng, cuộc đối thoại giữa hai nhóm người bắt đầu trở nên gay gắt. Đoàn Thạch Tấn, phó đao. Các người lại tham lam như vậy à, bất chấp cả chết sống của thủ hạ. Vậy đừng trách chúng ta. Thanh âm lạnh lùng của Ngô Bạch Vĩ, từ công sự phòng ngự của đối phương xa xa vang đến. Đoàn Thạch Tấn sầm mặt lại, giận dữ quát. Ngô Bạch Vĩ, ngươi là tên âm hiểm tiểu nhân. Không phải là chúng ta bất chấp chất sống của thủ hạ, mà là các ngươi ép người quá đáng. Nếu các ngươi từ bi thật sự, cứ rút toàn bộ đoàn quân của các ngươi về, không phải sẽ khỏi chết người hay sao? Hừ, muốn đánh thì đánh, đừng có ở đó làm bộ làm tịch. Thật không hiểu tại sao nữ vũ thánh lại coi trọng tên tiểu nhân như ngươi. Hừ, Ngô Bạch Vĩ không khỏi tức giận. Đối diện cách nhau hơn trăm trượng, bây giờ hai bên đã hoàn toàn trở mặt. Hừ hừ, đoàn gia và phó gia chúng ta đều là những hảo hán tử, hảo dũng sĩ. Đoàn thạch tấn sang sảng nói. Chúng ta không đuổi giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi tiến quân bức bách, chúng ta cũng không phải là người hèn nhát. Rất nhiều quân sĩ chúng ta sẽ làm cho người biết sự lợi hại của chúng ta. Phó đao cũng cười ha ha. Bất luận là mềm hay cứng, cứ việc tới, hai nhà chúng ta sẽ tiếp hết. Đối thoại ngắn ở trận tiền giúp đôi bên hiểu rõ ý nhau. Hiển nhiên, liên quân đoàn gia phó gia bất kể như thế nào. Cũng không thể buông miếng thịt đã tới miệng Rốt cuộc là đánh hay lui Quyền quyết định thuộc về ngũ đại gia tộc còn lại Trong hẻm núi Hỏa Lưu Thiết Trong một đại chướng Tiểu quân Thanh Loan đâu Đằng Thanh Sơn rõ hỏi Lúc này Lý Quân Đằng Thú Dương Đông cùng với cùng Phong ưng đều đang ở đây Nhưng Thanh Loan thì vắng mặt Thanh Loan chỉ quanh quẩn ở ngư đầu Sơn thôi Về phần nó ở đâu thì muội cũng không biết Lý Quân mỉm cười Nhưng muốn tìm nó có việc Thì cứ gọi nó một tiếng là tới ngay Mụi gọi nó đi. Đằng Thanh Sơn nói. Chuẩn bị cho Thanh Loan ra tay ạ. Lý Quân dò hỏi. Khi trước mục vân ký và đằng Thanh Sơn nói chuyện rất nhỏ giọng Mặc dù Lý Quân ở không xa bên cạnh nhưng nàng cũng không thể nghe rõ. Ừm. Um. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Nhưng còn phải hỏi Thanh Loan một chút. Thanh Loan là bằng hữu của mình, chứ không phải người hầu. Nếu Thanh Loan không muốn làm, mình cũng không có cách nào khác. Lý Quân ngừng đầu, phát ra tiếng hú cao vút vang dội U... Tiếng gọi như xé cả bầu trời, nhanh chóng vọng ra xa. Chỉ một lát sau, một ánh lửa lưu giữa không chung một tàn ảnh lao thẳng vào trong đại trướng, dừng lại trước mặt nhóm đằng thanh sơn, Lý Quân. Cái đầu có màu hình vương miện, cái đuôi bảy sắc, toàn thân bốc lên ngọn lửa tự nhiên, tất cả khiến thần điểu Thanh Loan trở thành báo vật tuyệt mỹ khiến người ta mê say. "Tiểu Thanh." Lý Quân vuốt ve âu yếm bộ lông Thanh Loan. Ngọn lửa ngoài thân Thanh Loan đã thu lại. Được Lý Quân vuốt ve, Thanh Loan có vẻ rất thoải mái. Ngay lúc này, giết, giết, tiếng hò hét như thủy triều từ đằng xa vang tới. Chẳng mấy chốc ở phía bên này cũng vang lên từng đợt hò hét ấm ý. Trong nháy mắt, cả hẻm núi hỏa lưu thiết không ngừng vang lên những thanh âm đinh tai nhức óc. Đằng Thanh Sơn ẩn ẩn cảm thấy nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên một phần. Bắt đầu đánh rồi. Lý quân lắp bắp kinh hãi. Ở tiền tuyến phía tây, dương đông hít sâu một hơi, hai mắt hơi lé sáng, nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Sư phụ, con xin tới đó xem Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Đi đi, nhưng cẩn thận một chút. Vâng. Dương Đông lập tức hưng phấn cầm cây gậy trúc bước ra khỏi đại chướng. A thú, đi coi chừng cho sư đệ. Đặng Thanh Sơn phân phó. Vâng, sư phụ. Đang đứng tựa như một mãnh thú, lập tức A thú rời khỏi đại chướng. Giết, giết. Bên ngoài tiếng gào rú tựa như thủy chiều, như muốn phá tung cả đại chướng. Tiểu Quân, Đặng Thanh Sơn không khỏi cao giọng. Chỉ sợ Lý Quân không nghe rõ trong lúc ẩm ý này. muội hỏi Thanh Loan xem lát nữa, nếu bên ta gặp phải nguy hiểm, ta nhờ nó ra tay, nó có nguyện ý không? Lý Quân gật đầu, lập tức hỏi Thanh Loan. Ú, ô ô, Thanh Loan vội hưng phấn sổ một chàng. Lý Quân quay đầu nhìn đằng Thanh Sơn, vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Nó, nó rất cao hứng, nó còn hỏi. Muốn giết bao nhiêu người? Lý Quân hơi bất lực. Sao Thanh Loan lại thích giết chóc như vậy? Đằng Thanh Sơn sực nhớ lại những ghi chép ở cửu châu đại địa về Thanh Loan. Mặc dù nói là nó là đệ nhất dưới hư cảnh, là thần điểu không ai địch nổi, nhưng thực ra nó được xưng là đệ nhất dưới hư cảnh chính là nhờ đi kèm với chiến tích hiển hách là việc giết chóc kinh người. Thanh Loan là một con hung điểu. Nó đồng ý thì tốt rồi. Đằng Thanh Sơn gật đầu. muội hỏi nó xem ngọn lửa của nó phun ra có thể duy trì được bao lâu. Lý Quân lại hỏi Thanh Loan. Thanh Loan lúc này không ngừng hưng phấn sổ một chàng nữa. Thỉnh thoảng đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn đằng Thanh Sơn, tự hồ rất mong mỏi. Tiểu Thanh nói nó có thể phun ra rất nhiều loại lửa. Lý Quân giải thích, ngọn lửa khác nhau, thì thời gian có thể duy trì cũng khác nhau. Ngọn lửa cực mạnh của nó là ngọn lửa màu tím đen, yếu hơn một chút là ngọn lửa màu đen, thấp hơn là ngọn lửa màu trắng, yếu nhất là ngọn lửa màu đỏ. Trong đó ngọn lửa màu tím đen chỉ duy trì được ngắn nhất, chỉ có thể phun ra hơn 10 hơi thở. Còn ngọn lửa màu đen có thể duy trì khá lâu đại khái khoảng Lý Quân chuẩn bị bắt đầu giải thích chi tiết. Không cần lợi hại như vậy đâu. Hỏa diễm màu đỏ bình thường là được. Vậy nó có thể duy trì hỏa diễm màu đỏ bình thường được bao lâu? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, những yêu thú tiên thiên kim đan bình thường mà biết phun lửa thì ngọn lửa khi phun ra có màu đen. Yêu thú cấp độ tiên thiên hư đan thì có ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng có thể cháy cả núi đá. Hỏa diễm màu đỏ yếu nhất trên người Thanh Loan cũng chẳng hề kém hơn nhiệt độ dung nham. Thanh Loan nói: "Hỏa diễm màu đỏ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Lý Quân trả lời: "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à?" Đằng Thanh Sơn kinh ngạc, không khỏi thán phục Thanh Loan có thiên phú rất lợi hại. Thanh Loan trời sinh là thần điểu trong ngọn lửa, có thể khống chế lửa. Trong điều kiện bình thường, thân thể nó đều được lửa vờn quanh một cách tự nhiên. Hỏa diễm màu đỏ cần lực khống chế yếu nhất, đích thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói với nó, đến lúc đó chỉ cần sử dụng hỏa diễm màu đỏ là được, còn khi nào thì động thủ tới lúc đó ta sẽ nói cho nó biết." Đẳng Thanh Sơn nói. "Ừm." Lý Quân lập tức báo lại. Mặc dù bên ngoài tiếng giết chóc long trời lỡ đất, nhưng trong đại trướng Đẳng Thanh Sơn vẫn rất bình tĩnh. Hắn biết, khi muốn hắn động thủ, chắc chắn Mục Vân Ký sẽ tới gặp. Đằng Tiên Sinh, Đằng Tiên Sinh." Xa xa bên ngoài vang lên tiếng gọi nôn nóng. "Đi, theo ta ra ngoài." Đẳng Thanh Sơn lập tức mang theo Lý Quân, Thanh Loan, Cuồng Phong Ưng cùng ra khỏi đại trướng. Lúc này Mộc Vân Ký trông có vẻ sơ xác. Cùng ra chủ nhà họ đoàn là đoàn thạch tấn trông khá là chật vật chạy đến nơi. Mục vân ký xem ra thê thảm hơn, vội nói. Đằng tiên sinh. Tình thế rất xấu, nhanh, đi theo tại hạ. Sao vậy? Đằng thanh sơn vội hỏi. Ngay từ đầu chúng ta toàn lực phòng ngự phòng tuyến phía Tây, nơi địch nhân công kích hung mãnh. Nhưng ta không ngờ, ngũ đại gia tộc có gia tộc thiên phong phía sau lại ghê gớm như vậy. Họ điên cuồng công kích ở phòng tuyến phía Tây chỉ để lừa chúng ta mà thôi. Nơi công kích chính thức là tòa núi thấp phía Nam quả núi thấp phía nam. Đằng Thanh Sơn giật mình. Hai bên hẻm núi hỏa lưu thiết, một là quả núi thấp phía bắc, một là quả núi thấp phía nam. Quả núi thấp phía nam chỉ cao hơn 30 trượng. Lúc chém giết bắt đầu, ở cửa vào phía đông nơi quả núi thấp phía bắc, và quả núi thấp phía nam đều có chém giết. Chúng tôi cũng không để ý. Dù sao chúng ta cũng nắm chắc. Nhưng không ngờ, hàn vũ vệ của gia tộc Thiên Phong, mang theo những quân sĩ tinh anh nhất của ngũ đại gia tộc lẫn vào. Trong đám quân sĩ bình thường, đột nhiên tấn công mạnh quả núi thấp phía nam. Đỉnh núi của núi thấp phía nam không lớn, chúng ta cũng chỉ lưu được 800 lính ở đó, đã nhanh chóng thất thế. Mục vân ký vội vàng tường thuật. Tiểu quân, lên. Đằng Thanh Sơn phân phó. Lý quân nhảy lên lưng Thanh Loan, còn đằng Thanh Sơn nhảy lên trên lưng cuồng phong ưng. Ô ô, ô ô, hai tiếng hót cao vút. Đằng Thanh Sơn và Lý quân chia nhau cưỡi cùng phong ưng, Thanh Loan nhanh chóng bay lên trời cao. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, trên trời cao nhìn xuống, đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy được cả chiến cuộc trong hẻm núi hỏa lưu thiết. Bây giờ cuộc chiến đấu ở bốn tuyến đều rất kịch liệt. Đặc biệt là trên quả núi thấp phía nam, một đám lính mặc màu chiến giáp bạc đặc thù đã hầu như giết sạch toàn bộ binh lính của đoàn gia và phó gia đóng ở đây. Tiểu quân bảo Thanh Loan đốt quả núi thấp phía nam cho ta. Đằng Thanh Sơn trầm giọng nói, tay phải chỉ vào quả núi thấp phía nam. Bọn người Thiết Kiếm Vũ Thánh, Ngô Bạch Vĩ đều lẫn lộn trong đại quân, hướng mắt nhìn lên quả núi thấp phía nam, không giấu được nụ cười. Ha ha, Hàn Vũ vệ quả nhiên danh bất hư truyền, đã sớm chiếm lĩnh được quả núi thấp phía nam. Từ đó chúng ta có thể nhanh chóng cử đại quân tiến công vào hẻm núi. Ngô Bạch Vĩ cười ha ha, gia tộc Thiên Phong ta nhất định phải có được Mỏ Quang Hỏa Lưu Thiết. Thiết Kiếm Vũ Thánh sáng mắt, khi đám người Thiết Kiếm Vũ Thánh đang bắt đầu hưng phấn. U, theo tiếng hót cao vút, Một con thần điểu tuyệt đẹp không giống như loài chim của nhân gian chợt hạ thấp xuống. Một người thiếu nữ đẹp động lòng người ngồi trên lưng thần điểu. Hai cánh thần điểu khẽ vỗ không ngừng xuống phía dưới. Chỉ thấy ngọn lửa ngập trời từ hai cánh thần điểu không ngừng phủ trùm xuống, trong nháy mắt cả đỉnh núi trở thành biển lừa. A, chạy mau. Không cần biết đó là đội quân gì, chỉ cần đối mặt với ngọn lửa ngập trời là trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Áo giáp có lợi hại tới mấy cũng không thể hoàn toàn ngăn được ngọn lửa. sao họ cũng phải hô hấp. Hơn nữa đây là ngọn lửa của Thanh Loan, cho dù là ngọn lửa cấp thấp nhất do Thanh Loan, phun ra thì nhiệt độ cũng cực kỳ đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào rú không ngừng, hoặc là từ người trên đỉnh núi nhảy xuống, hoặc là người bị thiêu trong ngọn lửa vang ra. Lúc này, kỷ luật có nghiêm minh tới mấy thì trước ngọn lửa vô tình cũng vô dụng. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 10 hơi thở, cả đỉnh núi đã bị đốt thành một mảnh cho tàn. Cái gì thế? Bọn thiết kiếm Vũ Thánh, Ngô Bạch Vĩ, đồng gia đại trưởng lão, đạm đài gia chủ Nghiêm bạch thú, hạ hầu, an ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Cả đám nhìn đôi nam nữ đang cưỡi yêu thú phi cầm giữa không chung, tựa như thần tiên quyến lữ. Đằng, đằng Thanh Sơn, đám thiết kiếm Vũ Thánh, nữ Vũ Thánh, nghiêm bạch thú, ai nấy đều nhìn như đóng đinh lên hai người trên trời cao. Sau khi đốt sạch cả quả núi thấp phía nam, chỉ thấy nam tử trên lưng con hùng ưng khổng lồ, chỉ về cuộc chiến ở phương Tây, nơi đang đánh nhau kịch liệt nhất. Đi tới đó. Thanh âm vang dội hầu như vang vọng vào tai mọi tên lính. Hai con yêu thú phi cầm lập tức bay về phía chiến tuyến phía Tây. Hàn Vũ Vệ chính là quân đội tinh anh nhất của gia tộc Thiên Phong. Nhưng lúc này toàn quân Hàn Vũ Vệ đang chìm trong sợ hãi. Nhanh, nhanh. Liễu Hà là một đội trưởng bách nhân đội Hàn Vũ Vệ. Vì hắn đi đoạn hậu nên khi hai cánh thanh loan phát ra vô số ngọn lửa, hắn vẫn còn dưới chân núi. Nhờ đó hắn mới may mắn thoát chết. Lúc này hắn đang chỉ huy vài chục Hàn Vũ vệ còn sống sót vội vã chạy về phía thiết kiếm Vũ Thánh. Ngay lúc này, Ngô ra, Đồng ra, Đạm Đài gia Nghiêm gia Hạ Hầu ra, quân đội 5 nhà nghe đây. Hãy mau rút đi. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Thanh âm hùng hậu vang vọng khắp núi rừng. Đang chạy trốn trợt Liễu Hà ngừng đầu lên, nhìn thấy người thanh niên trên lưng yêu thú phi cầm. Hắn không nén được thầm run dậy. Chẳng mấy chốc, Liễu Hà đã chỉ huy thủ hạ chạy tới giữa đoàn quân. Đại nhân đại nhân đại Liễu Hà vội chạy tới. Đồng Gia đại trưởng lão, Ngô Bạch Vĩ, Nữ Vũ Thánh, Nghiêm Bạch Thú, Hạ Hầu An, Đạm Đài gia chủ đang đứng cùng Thiết Kiếm Vũ Thánh. Tất cả đều ngừng đầu nhìn lên không trung, nghe tiếng của thanh niên trên lưng chim ưng, ai nấy đều biến sắc. "Liễu Hà?" Thiết Kiếm Vũ Thánh cũng biết tên sĩ quan chỉ huy Hàn Vũ vệ này. "Chúng ta tổn thất bao nhiêu người?" Thiết Kiếm Vũ Thánh hỏi ngay. Hàn Vũ vệ vô cùng quan trọng với gia tộc Thiên Phong. Liễu Hà lộ vẻ mặt đau đớn. Chết nhiều lắm. Đợt đầu sông lên cơ hồ đã chết cả. Số ít người từ trên đỉnh núi nhảy xuống, ngã chết không ít, còn không ít người trọng thương. Chúng ta xuất ra gần 900 huynh đệ, bây giờ sống sót không tới 100. Đại nhân, thật sự không có biện pháp, thật là đáng sợ. Sắc mặt thiết kiếm vũ thánh như bị băng cứng bao phủ. Giết, giết, giết. Ở chiến tuyến phía Tây vẫn còn chìm trong giết chóc. Những quân sĩ ấy chẳng có mấy người chú ý tới việc xảy ra, ở quả núi thấp phía Nam. Còn tiếng gọi đầu hàng của đằng Thanh Sơn thì vì chiến trường thật sự quá ồn, tai họ đã đều bị chấn động gần như đứt đặc. Họ chỉ có thể nghe mơ mơ hồ hồ, tiếng được tiếng mất nhưng căn bản cũng không thèm để ý tới. Phía quân đội của ngũ đại gia tộc, 7 người cao cấp nhất đang tụ tập với nhau. Ngưng chiến. Thiết kiếm Vũ Thánh trầm giọng nói. 6 người khác nhìn thiết kiếm Vũ Thánh. Bỏ qua như vậy à? Nghiêm bạch thú nắm chặt nắm tay, có vẻ không cam lòng. Chắc chắn lửa do con yêu thú phun đó cũng có hạn thôi Phòng trừng nó chỉ có thể phóng ra trong chốc lát. Nghiêm huynh nói đúng. Ngô Bạch Vĩ cũng vội nói. Chúng ta chết nhiều binh mã như vậy rồi, bây giờ phải tay không quay về à? Chờ mắt nhìn đoàn gia phó ra chiếm được tiện nghi sao? Hừ, ta cũng không tin một con yêu thú mà có thể thay đổi cả chiến cuộc. Ngưng chiến đi. Thanh âm trầm thấp của nữ Vũ Thánh văng lên. Vũ Thánh tối cường đằng Thanh Sơn tuyệt đối không làm việc không chắc ăn. Hắn đã dám làm như thế, khẳng định có cơ sở. Chúng ta cũng nên xem hắn rốt cuộc nói như thế nào. Thôi, cố tìm hiểu hư thật về thần điểu phun lửa đó đi. Từ cổ trí kim, tuyệt không có bất kỳ một tiên thiên vũ thánh nào đối kháng được với một đạo quân. Còn về phần yêu thú đối kháng với quân đội thì thật tế đã xảy ra rồi. Tỉ như con lục túc đao hơn 1.000 năm trước. Về phần thần điểu phun lửa thì trên đoan mộc đại lục chẳng có mấy người biết cả. Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng cuồng phong ưng, nhìn xuống quân đội đối phương rầm rộ, vô cùng vô tận. Trên 30 vạn đại quân, cho dù Thanh Loan không ngừng dùng ngọn lửa đốt, cũng phải đốt rất lâu. Nhưng, đằng Thanh Sơn hiểu rõ, một khi quân đội sợ hãi thì sẽ tự tan vỡ. Đằng đại ca, tiếp tục công kích phía dưới chứ. Lý quân quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Hiển nhiên đám lãnh đạo đối phương chưa thể thống nhất ý kiến ngưng chiến hay không? Hừ. Đằng Thanh Sơn nhìn đám lính không ngừng giết người và bị người giết phía dưới. Hít sâu một hơi, thấy rõ sự có bóp của lồng ngực, rồi sau đó một luồng khí rất mạnh bùng nổ. Mọi người, dừng tay cho ta. Tiếng gầm giận dữ này thậm chí còn làm cho không khí phía trước đằng thanh sơn, chấn động đến méo đi. Dừng, dừng, dừng. Từng luồng âm thanh y ẩm tựa như sấm nổ không ngừng vang vọng quanh quẩn trong thiên địa, ráng thẳng vào tai mọi binh lính dưới chiến trường. a tai ta. Không ít quân sĩ bị luồng sóng âm đập vào, buộc phải bịt tai, sắc mặt trắng bệch. Giữa đám đông binh sĩ dày đặc vô cùng vô tận phía dưới. Thậm chí còn có không ít quân lính bị tiếng gầm giận dữ của đằng Thanh Sơn, làm chấn động đến mức ngã nhào xuống đất. Chỉ một tiếng hét mà quân đội song phương đã bị buộc phải dừng tay. Thân thể đằng Thanh Sơn chính là thân thể cực mạnh. Từ sau khi đạt tới cương kình hậu kỳ, bất luận là nội phủ hay ngoại tạng, chỗ nào cũng đạt tới cực hạn hoàn mỹ. Sức mạnh của tạng phủ đằng Thanh Sơn rất ghê gớm, nếu phối hợp với một bộ phận rất nhỏ cương kình tiềm phục sâu trong thân thể. Một tiếng gầm của hắn. Nếu có một khối cự thạch trước mặt hắn cũng sẽ bị chấn động đến mức phải vỡ tung. Hoàn toàn có thể nói là công kích bằng sóng âm. May mà đằng Thanh Sơn không đặc biệt công kích một ai đó. Nhưng cho dù chỉ là tiếng gầm phát tán, vẫn làm rất nhiều quân sĩ phải chấn động. Ở bộ tham mưu ngũ đại gia tộc, bảy người thiết kiếm Vũ Thánh cũng bị tiếng gầm giận dữ của đằng Thanh Sơn, dọa khiếp tới mức giật bắn cả người. Ai nấy nhìn nhau, trong đó đại trưởng lão đồng ra bất lực cười nói. Đừng nói đằng Thanh Sơn cho con thần điều phun lửa công kích. Chỉ cần tiếng gầm đó cũng làm cho quân sĩ chúng ta sợ tới mức sĩ khi biến sạch Tiếng gầm này Thiết kiếm Vũ Thánh ngừng đầu nhìn lên đằng Thanh Sơn trên lưng chim ưng giữa không chung Phong hống mật điển của gia tộc Thiên Phong chúng ta cũng luyện ra tiếng gầm Nhưng vẫn còn kém xa tiếng gầm của hắn Bí tịch dùng tiếng gầm đả thương địch thủ Bất luận là ở Cửu Châu hay Đoan Mục Đại Lục đều có cả Nhưng có thể đạt tới mức độ của đằng Thanh Sơn Chỉ một tiếng gầm mà làm hơn 10 vạn binh lính mặt vàng như nghệ Thật quá khó tin Tiếng gầm này tuyệt đối còn lớn hơn tiếng sấm. Các người không muốn ngưng chiến, bây giờ cũng phải ngưng chiến thôi. Thiết kiếm Vũ Thánh lắc đầu. Tiếng gầm của đằng Thanh Sơn, làm sĩ khí quân sĩ chúng ta hoàn toàn hết sạch. Không có sĩ khí, dù có muốn cũng không có cách nào đánh được. Chiến đấu phải nhờ vào sĩ khí. Khi quân sĩ một bên sợ hãi, trong lòng đã kinh hoàng thì còn chiến đấu làm sao? Khi sĩ khí ngũ đại gia tộc giảm xuống tới mức thấp nhất, sĩ khí bên đoàn gia phó ra lại đạt tới đỉnh cao. Tất cả quân sĩ đều lộ vẻ hân hoan vui mừng. Họ biết cường giả như một chiến thần vô địch, trên lưng con chim ưng trên trời cao kia là người phe họ, Đằng Tiên Sinh. Bên Ngũ Đại gia tộc vọng lên thanh âm hùng hồn của Thiết Kiếm Vũ Thánh. "Hách Liên, các ngươi còn muốn đánh à?" Đằng Thanh Sơn trên lưng chim ưng, từ trên cao nhìn xuống Thiết Kiếm Vũ Thánh được đám lính bảo vệ nghiêm ngặt. "Đằng Tiên Sinh, mò Hỏa Lưu Thiết không phải là thứ mà phó ra. đoàn gia có khả năng nuốt được." Thanh âm Thiết Kiếm Vũ Thánh vọng lên. Cho dù các ngươi có thể khai thác mạch khoáng, nhưng sau đó, các đại gia tộc Đông Hoa vực tuyệt đối sẽ không để các ngươi có được bảo vật. Đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cây cao gió cả. Ta thấy hay là hôm nay mọi người đàm phán cho tốt đi. Thiết kiếm Vũ Thánh nói. Haha, hách liên, việc mọn ấy bất tất ngươi phí sức. Đằng Thanh Sơn trên lưng chim ưng, mắt liếc nhìn mấy người cạnh thiết kiếm Vũ Thánh. Người có tâm tư muốn đánh chiếm hỏa lưu thiết, ta cũng không phản đối Dù sao bảo bối cỡ này mà không thích mới lạ. Nhưng ta xin khuyên ngươi, muốn có bảo bối, phải có thực lực có được bảo bối, nếu không. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý Quân bên cạnh. Lý Quân mỉm cười, lập tức nhẹ giọng dùng ngôn ngữ loài chim nói với Thanh Loan. Vù! Thanh Loan hai cánh vẫy một cái, lập tức ngọn lửa đầy trời tràn xuống dưới, vừa vặn bao trùm khoảng đất trống giữa hai đạo quân. Ngọn lửa nóng rực đáng sợ làm những binh lính đang ở những hàng đầu hoảng hốt, vội nhảy lui về phía sau. xoẹt, xoẹt. Xoẹt xoẹt. Trong phạm vi dài rộng gần trăm trượng, đất đai bị đốt cháy sạch sẽ. Lúc trước đám lính vẫn chìm vào cảnh chém giết ở đây, nên không thấy được tình huống bi thảm ở quả núi thấp phía nam. Nhưng lúc này, nhìn thấy được cảnh ghê người này, vừa nghĩ tới việc họ có thể chìm trong biển lửa, không khỏi ai nấy mặt xám như cho. Chết chắc rồi, bị ngọn lửa đó thiêu đốt, khẳng định phải chết. Đó là yêu thú gì thế? Chết cũng không đánh, không đánh. Trước cảnh đáng sợ toát mồ hôi đó. Đám quân sĩ ở hàng đầu chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Họ gia nhập quân đội cũng là chén cơm manh áo trong thời buổi loạn lạc. Cho dù là quân đội tinh anh hạng nhất như Hàn Vũ Vệ, thần Đao Vệ cũng không thể xông lên khi đối diện với biển lửa ngập trời. Chứ đừng nói tới đám binh lính bình thường. Hôm nay ta không muốn giết nhiều người, nếu các ngươi còn dám động can qua, ta cũng không có biện pháp. Bên ngũ đại gia tộc thấy đằng Thanh Sơn mỉm cười, nhưng bọn chúng lại hận tới ngứa răng. Động can qua. Bây giờ họ có hạ lệnh cho quân đội xung phong liều chết, nhưng đám lính đã thấy cảnh thanh loan phun lên ngọn lửa đáng sợ như vậy, quân đội có chết cũng không chịu tiến công. Hách liên huynh, chúng ta, hạ hầu an nhìn về phía thiết kiếm Vũ Thánh, mấy người khác cũng đều nhìn về phía y, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào gia tộc Thiên Phong. Không còn cách nào khác, triệt thoái đi. Thiết kiếm Vũ Thánh hừ lạnh, mặt sạm lại, lạnh lùng nói. Khi quân đội ngũ đại gia tộc triệt thoái, đằng Thanh Sơn đang ở giữa không chung nở nụ cười như chút được gánh nặng Quân đội đoàn gia và phó gia ở cả hai hẻm núi Hỏa Lưu Thiết đều hoan hô. Vô địch! Vô địch! Vô địch! Tiếng hoan hô điên cuồng. Vô số quân sĩ nhìn dáng người trên lưng con hùng ưng, bầu máu nóng sôi sụp. Đám quân sĩ sẽ ghi tạc sâu trong lòng thời khắc này. E rằng cho dù tới ra họ, cũng sẽ kiêu hãnh kể lại cho con cháu về cảnh hôm nay. Họ được chiến đấu dưới sự chỉ huy của một chiến thần cực mạnh. Trong cuộc chiến tranh giành Mỏ Hỏa Lưu Thiết ở Ngư Đầu Sơn, trải qua sự cạnh tranh của các phe gia tộc Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của đằng Thanh Sơn và thần điểu phun lửa cùng, với sự vững vàng của gần 10 vạn đại quân đoàn gia phó gia, 5 gia tộc kia chỉ có thể bất lực buồn bã xuất lĩnh đại quân rút lui. Họ biết quân đội mà không có sĩ khí, chỉ 10 vạn đại quân cũng có thể đuổi giết tàn sát 30 vạn đại quân. Dù sao chiến tranh cũng không chỉ là đấu với nhau về số lượng. Trên quả núi thấp phía bắc, đằng Thanh Sơn, Mục Vân Ký, Phó Đao, đoàn thạch tấn 4 người sóng vai cùng đứng, đưa mắt nhìn xuống đại hợp cốc phía dưới Mỏ hỏa lưu thiết là của chúng ta rồi." Mục Vân Ký chỉ xuống phía dưới, hăng hái cười nói. Vừa nghĩ tới cảnh Ngũ Đại gia tộc, còn cả cái tên Thiết Kiếm Vũ Thánh Triệt Thoái không cam lòng, quả là thống khoái. Đoàn Thạch Tấn mỉm cười nói, "Lần này, thật là nhờ vào Đẳng Tiên Sinh rồi. Chiến tuyến phía Tây, cho dù không có ta, Vân Mộng vệ của Vân Ký phối hợp với quân sĩ đoàn gia, vẫn có thể giữ vững được." Đẳng Thanh Sơn cười khẽ, "Tốt lắm, đừng nói linh tinh nữa, mau mau khai thác mỏ đi." Lấy càng sớm càng tốt. Haha, ha, đúng, khai thác mỏ. Mục vân ký cũng phá ra cười to. Tiên sinh, việc khai thác mỏ thì người cứ yên tâm. Khai thác mỏ hỏa lưu thiết không khó khăn lắm. Hơn nữa, quạng hỏa lưu thiết cũng như thiên nhiên hàn thiết, huyền thiết, hoàn toàn không có tạp chất. Quạng tinh chất, hỏa lưu thiết chính là một thứ quạng tinh. Đằng Thanh Sơn gật đầu, năm xưa ở đằng Gia Trang, mình từng lấy lên hai khối vạn nhiên hàn thiết từ bích hàn đàm, cũng chẳng có chút tạp chất nào Khi nào thì bắt đầu Đằng Thanh Sơn hỏi Hôm nay đã muộn rồi Mục Vân Ký nhìn trời Tối hôm nay chuẩn bị, thu xếp một chút Từ sáng mai bắt đầu khai thác mỏ Mạch khoáng hỏa lưu thiết này càng nhiều Thì mất thời gian càng lâu Hy vọng cho chúng ta khai thác lâu một chút Đúng, càng lâu càng tốt Đoàn Thạch Tấn và Phó Đao cũng cười to Ngư đầu Sơn, cách hẻm núi hỏa lưu thiết Chỉ vài dặm, có một quả núi vô danh Đằng Thanh Sơn ra lệnh cho đệ tử đằng Thú Xây dựng một đình viện. Lúc trước ở bờ Hồ Nguyệt Nha, đằng Thanh Sơn dùng luân hồi thương dễ dàng kiến tạo vài cái nhà đá. Còn lần này, đằng Thú sử dụng khai sơn thần phủ. Dưới lệnh của sư phụ, đằng Thú đương nhiên không dám cãi lại, nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên không bằng đằng Thanh Sơn. Hào phí một lúc lâu, y mới tạo được một cái đình viện trên đỉnh núi. Ba mặt trong của đình viện có ba gian phòng. a Thú, phủ pháp của người quả là hơi xấu hổ. Đằng Thanh Sơn nhìn tòa nhà, rồi mỉm cười. Mặt đằng Thú hơi đỏ lên A thú ca đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. Phó Vũ Bình không khỏi cười lớn. Dương Đông cũng che miệng cười trộm Đằng thú lập tức chừng mắt nhìn hai người bọn họ. Đằng đại ca, A thú có vẻ thích hợp dùng búa nhỉ. Lý quân nhìn đằng Thanh Sơn. Lúc này, đằng Thanh Sơn cũng nghĩ đến khai sơn đại đệ tử đằng thú. Rốt cuộc cần dùng binh khí gì. Bây giờ mới thực nghiệm được. Quả nhiên, hắn dùng búa khá là thích hợp. Đúng vậy, trong mấy loại quyền pháp của ta, hắn sở trường nhất là hành thổ chi quyền Còn Khai Sơn Tam thập lục thức, do Vũ Hoàng sáng chế cũng lấy hành thổ chi đạo mà nhập môn. Sau này, ta sẽ chuyển cho hắn Khai Sơn phủ pháp. Mặc dù Đặng Thanh Sơn chuyên tâm về thương pháp, nhưng trong quá trình tìm hiểu Khai Sơn Tam thập lục thức, Đặng Thanh Sơn cũng đạt tới mức độ cực kỳ cao thâm trong phủ pháp, cho dù dạy cường giả tiên thiên kim đan cũng thừa sức. A thú, từ sáng mai trở đi, ta bắt đầu dạy ngươi phủ pháp." Đặng Thanh Sơn nói. "Về phần binh khí, ngươi tạm thời dùng rìu đá." "Vâng, sư phụ." Đằng thú chỉ có thể luyến tiếc trả Khai Sơn thần phủ về cho đằng Thanh Sơn. Bắt đầu từ ngày hôm sau, đằng Thanh Sơn dốc lòng tìm hiểu thiên đạo. Bây giờ hắn chỉ cách hư cảnh một bước rất gần. Còn mỗi buổi sáng hàng ngày, đằng Thanh Sơn đều bỏ khoảng thời gian uống cạn một chén trà, để chỉ điểm một chút cho đại đồ đệ đằng thú. Về phần phủ pháp, thì đằng Thanh Sơn dùng chính những gì mình lĩnh ngộ về Khai Sơn tam thập lục thức, sau đó đơn giản hóa ra một bộ phủ pháp. Liệt địa thất thập nhị thức. Dù sao hắn cũng chỉ lĩnh ngộ một bộ phận nhỏ của khai sơn tam thập lục thức thôi. Nhưng bộ liệt địa thất thập nhị thức này có uy lực rất lớn, cho dù là ở cửu châu đại địa cũng mạnh hơn thiên cấp mật điển bình thường nhiều. Dù sao, đây là thứ được đơn giản hóa từ tuyệt học cực mạnh của Vũ Hoàng mà ra. Hơn nữa, tiên thiên cường giả mà học tập khai sơn tam thập lục thức, thì phòng trừng sẽ cảm thấy mù mờ. Nhưng học tập liệt địa thất thập nhị thức thì có thể có thành tựu nhất định. Dù sao, thích hợp mới là tốt nhất. Đằng Thanh Sơn tiềm tu trên núi Vô Danh, còn trong hẻm núi Hỏa Lưu Thiết, việc khai thác mỏ vẫn đang diễn ra sôi sụp. Thấm thoát một tháng đã qua. Một tháng sau, lúc hoàng hôn, trong hẻm núi Hỏa Lưu Thiết, keng, keng, keng, những tiếng va chạm trói tai của kim loại vang lên không ngừng. Hiển nhiên khi đang khai thác đã đụng phải Hỏa Lưu Thiết. Không ít lính mặc áo lót đơn bạc đang khai thác mỏ. Ngay từ đầu, lúc vừa khai thác, mọi việc có vẻ dễ dàng. Dù sao chỉ khai thác ở tầng ngoài Càng khai thác sâu, sẽ đụng phải những tầng đá. Còn hỏa lưu thiết thì lẫn trong lớp đá đó. Mỗi lần đều phải móc ra những tảng đá rất lớn, rồi sau đó đập nát ra mà lấy hỏa lưu thiết. Chật chật, ra lệnh một tiếng mà mấy vạn quân sĩ cùng khai thác hỏa lưu thiết. Một thiếu niên mập mạp cầm một cây gậy trúc đi trong hẻm núi, nhìn vô số người đang khai thác mỏ chung quanh, hai mắt không khỏi lué sáng. Nếu đến ngày nào đó, ta cũng có thể có quyền thế như vậy, ra lệnh một tiếng là mấy vạn quân sĩ phải nghe lệnh vậy thì Những gì hắn gặp hồi nhỏ làm Dương Đông rất khao khát quyền lực và vũ lực. Do đó, hắn mới gia nhập vào ổ cường đạo. Không đúng, làm chức tướng quân trong quân đội đã là gì? Được giống như sư phụ mới chính thức là lợi hại. Một người, làm vài chục vạn đại quân phải sợ hãi. Dương Đông nhớ lại cảnh diễn ra một tháng trước. Quang cảnh một tiếng gầm của đằng Thanh Sơn, làm chấn nhiếp vài chục vạn quân sĩ khiến dục vọng trong lòng hắn càng dâng cao. Trở nên mạnh lên. Trở nên mạnh lên. Không biết cha b Vừa nghĩ tới cha hắn, trong lòng Dương Đông dâng lên những tâm tình phức tạp. Đối với người cha Dương Vong, có đôi khi hắn hận, hận cha hắn vô tình ném hắn vào một sơn thôn nghèo mạt, làm hắn nhận bao nhiêu khuất nhục. Có đôi khi hắn lại rất nhớ, bởi vì đó là người thân duy nhất trên đời hắn. Cha, người nhất định phải sống trở về, nhất định phải sống. Dương Đông thầm nói. Đông tử. Một thanh âm gần đó chợt vang lên. Dương Đông quay đầu nhìn lại, thấy từ trong khu mỏ có ba bóng người cùng đi tới. Ba người này vừa tới, đám lính khai thác chung quanh ai nấy đều rất cung kính. Ba người này chính là Mục Vân Ký, Phó Đao, Đoàn Thạch Tấn. Mục Đại Ca, Phó Tiên Sinh, Đoàn Tiên Sinh. Dương Đông vội cười bước tới đón. Thay mặt cho sư phụ người tới xem tình huống khu mỏ à. Mục Vân Ký cười nói Ta cũng chỉ đi chơi cho vui. Dương Đông lắc đầu. Sư phụ chuyên tâm tu luyện, căn bản không có tâm tư quản việc này. Hơn nữa, sư phụ cũng tín nhiệm Mục Đại Ca mà. Phó đao vuốt đầu Dương Đông. Chúng ta dù gan lớn tới đâu, cũng không dám tham của sư phụ ngươi một phần nào. Thôi, đi. Chúng ta cùng đi gặp sư phụ ngươi. Các vị. Dương Đông giật mình. Từ khi bắt đầu khai thác mỏ, ngày thứ nhất bọn họ có đến bái phòng đằng Thanh Sơn. Vì đằng Thanh Sơn nói là không muốn bị quấy dày, nên gần một tháng qua, đám ba người bọn mục vân ký không tới chỗ đằng Thanh Sơn nữa. Ừm, quạng hỏa lưu thiết cũng sắp khai thác hết rồi. Chúng ta tới nói chuyện với sư phụ ngươi Mục vân ký cười, à, Dương Đông giật mình, hưng phấn vội nói, đi, chúng ta nhanh lên, sư phụ biết được nhất định sẽ rất cao hứng, lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời hôn ám, nhóm bốn người mục vân ký tới chỗ ở của đằng Thanh Sơn. Dương Đông, ta đang chờ ngươi về ăn cơm. Phó Vũ Bình mở cửa đỉnh viện, cười nói, mục đại ca, các người cũng tới à, hôm nay thật vừa khéo, đại thúc vừa xuất quan, trong đỉnh viện có để một cái bàn gỗ hình vuông giản dị. Trung quanh có vài cái ghế gỗ nhỏ, trên bàn gỗ vuông đã bày ba khai thức ăn thơm phức. À, các ngươi tới chơi à? Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đang bưng chén đũa cùng từ trong bếp ra. Tiên sinh cũng làm cơ mà. Phó đao kinh ngạc cười hỏi. Ta cũng chỉ hỗ trợ dọn chén bát. Đây là tiểu quân làm thôi. Đằng Thanh Sơn cười. Mục Vân ký tán thưởng. Tay nghề của Lý Quân cô nương rõ là rất khá. Lần trước được ăn một lần, chật chật, tuyệt đối hơn hẳn đầu bếp tốt nhất ở Vân Mộng Cổ thành ta. Đằng tiên sinh, ngươi thật có có lục ăn. Lý quân nghe thế không khỏi đỏ mặt, liếc nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cười cười, ngồi xuống, nhìn ba người trước mắt. Vân ký, các ngươi tới đây có chuyện gì thì nói đi. Sư phụ, họ nói mỏ sắp khai thác hết rồi. Dương Đông trả lời. Sắp khai thác hết rồi à? Đằng Thanh Sơn sáng mắt. Quạng hỏa lưu thiết quan hệ đến tương lai khi trở lại Cửu Châu, kiến tạo một quân đội cường đại được trang bị chiến giáp, chính thức là quân đội nhất lưu. Tầm quan trọng của chiến giáp thì không cần phải nói nhiều. Có bao nhiêu? Đằng Thanh Sơn hỏi. Tiên sinh. Người lời rồi. Húc nhật thương hành chúng ta lỗ quá. Mục Vân ký lắc đầu bất lực nói. Tại hạ luôn nghĩ là lần này số quặng phải rất nhiều. Ba phần quặng mà trên 10 vạn cân thì tiên sinh chỉ lấy 10 vạn cân. Húc nhật thương hành ta có thể có được nhiều hơn. Đáng tiếc. Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Hắn hơi hiểu ý. Ba phần quặng lần này không tới 10 vạn cân. Theo tại hạ phỏng trừng, chỉ vài ngày nữa là quặng sẽ được khai thác hết. Theo đánh giá, tổng sản lượng quặng đại khái chừng 30 vạn cân. Mục Vân ký giải thích, cho dù có chênh lệch cũng không lớn. Dựa theo ước định lúc trước, phó ra một thành rưỡi, đoàn ra hai thành, đằng tiên sinh ba thành, húc Nhật thương hành 3 thành rưỡi, vậy phó ra được ước chừng 4 vạn 5000 cân hỏa lưu thiết, đoàn ra ước chừng 6 vạn cân hỏa lưu thiết, húc Nhật thương hành cũng khoảng 10 vạn 5000 cân hỏa lưu thiết. Còn đằng tiên sinh được 9 vạn cân hỏa lưu thiết. Mục vân ký bất lực nhìn đằng Thanh Sơn. Ta nghi tiên sinh biết trước tổng sản lượng quặng rồi, nên nói số 10 vạn cân. 10 vạn cân rất gần với con số 9 vạn cân. Trên mặt đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ tươi cười, hắn rất hài lòng với con số này. Dù sao hỏa lưu thiết chính là bảo bối rất bất phàm. Tổng sản lượng 30 vạn cân đã rất hãi nhân rồi. Phần mình được 9 vạn cân, với tính toán 30 cân một bộ chiến giáp, thì đủ để rèn 3.000 bộ chiến giáp hỏa lưu thiết Hác giáp quân quy Nguyên Tông chỉ có 6.000 người, chế tạo một đội tiên thiên kỵ binh 3.000 người ở Cửu Châu thì quả là cực mạnh. 9. Con số không tệ. Đằng Thanh Sơn cười. Đột nhiên. Âm. Âm. Mặt đất dưới chân đằng Thanh Sơn đột nhiên chấn động. Một thanh âm đáng sợ trong nháy mắt vọng tới. Chát. Bùng. Khay chén bát trên bàn đều đổ xuống đất, vỡ tan. Nhìn, bên kia. Dương Đông khiếp sợ nhìn về phương Bắc. Đằng Thanh Sơn. Lý Quân, Mục Vân Ký cũng đều khiếp sợ hướng mắt nhìn về phương Bắc. Chỉ thấy một luồng rung nham đỏ rực phóng vút lên cao, như lợi kiếm của chiến thần muốn đâm vỡ bầu trời. Khắp nơi đều đầy dung nham màu đỏ, thậm chí còn dọi sáng cả bầu trời đỏ rực. Trong nháy mắt nhóm người đằng Thanh Sơn biết, núi lửa bùng nổ rồi, quả núi dưới chân chấn động kịch liệt. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm, um. cảnh khiến đằng Thanh Sơn lặng người là những quả núi lửa ở phương Bắc. Vùng hỏa diễm lĩnh, ngoại trừ quả núi lửa vừa rồi mới phun dung nham mút trời ra, lại liên tiếp có những quả núi lửa khác cũng phun dung nham. Từng luồng dung nham đáng sợ như những cây trụ, từng cây, từng cây một bắn ra ngút trời như muốn phá cả thiên địa. Cả bầu trời phương bắc đỏ rực, vô số cho bụi mù mịt, một mùi lưu huỳnh nồng nặc đập thẳng vào mặt. Những quả núi lửa liên tục bùng nổ, từng luồng dung nham phun vọt lên trời cao. Sức mạnh tự nhiên ẩn chứa trong thiên địa làm cho người ta khiếp sợ. Luồng khí nóng giựt cho dù cách mấy trăm dặm mà đằng Thanh Sơn Vẫn có thể cảm giác được Việc này Phó đao trợn tròn mắt Ẩm Ẩm Ngư đầu Sơn nằm về phía nam hỏa diễm lĩnh Cách 800 dặm Khoảng cách là rất gần Lần này núi lửa hoạt động rất mãnh liệt Trăm ngàn năm khó gặp được Ngư đầu Sơn dung chuyển dưới sức chuyển dịch của những núi lửa liên tục bộc phát Lấy hỏa diễm lĩnh làm trung tâm Cả phương viên ngàn dặm đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động bùng nổ Đằng Thanh Sơn cảm giác được tâm linh mình tự hồ, bị núi lửa bộc phát cuồng bạo thiêu đốt. Ẩm, um, hành hỏa chi quyền của đằng Thanh Sơn tu luyện tới quyền thứ sáu, rốt cuộc không thể tăng lên nữa. Tuy chỉ còn cách chỗ đột phá rất mỏng manh, nhưng lại không thể xuyên qua được. Còn cảnh những núi lửa đồng thời bộc phát đã làm cho đằng Thanh Sơn có được cảm giác không thể giải thích được những hàm ý về hành hỏa chi đạo. Bọn người Phó Đao, Mục Vân Ký, Đoàn Thạch Tấn, Lý Quân, Đằng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình hoàn toàn bị quang cảnh hùng vĩ của những quả núi lửa đồng thời bùng phát làm cho chấn động, quá chấn động. Hồi lâu sau, những quả núi lửa khắp Hỏa Diễm Lĩnh bộc phát làm dung nham bắn tung khắp nơi trên Hỏa Diễm Lĩnh. Không cần phải nói nhiều về nhiệt độ cao tại Hỏa Diễm Lĩnh, chỉ riêng Ngưu Đầu Sơn, chỉ một lát sau nhiệt độ ở đây đã tăng lên một khoảng lớn, giống như đột nhiên bước vào mùa hè. Cả đời ta đã thấy không biết bao nhiêu lần núi lửa bùng nổ, nhưng chưa bao giờ thấy đồng thời nhiều núi lửa bùng nổ như vậy. Phó Đao thán phục, quá hùng vĩ. Hai mắt Mục Vân ký bắn ra thiê sáng. Đằng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình và Lý Quân vẫn còn cảm thấy nhiệt huyết cuộn trào sau cảnh vừa rồi. Vừa rồi đồng thời bao nhiêu núi lửa bộc phát? Đoàn Thạch Tấn hỏi. Dường như bảy tám ngọn gì đó. Dương Đông mở lời. Đằng Thú ở bên cạnh lắc đầu. Tính cả những núi lửa nhỏ thì dường như mười quả. Các ngươi đều sai rồi. Núi lửa lớn thì trên đỉnh sẽ có một vài miệng núi lửa nhỏ hơn. Khi bùng nổ, chúng sẽ cùng lúc bộc phát ra hai ba luồng dung nham Lần núi lửa bùng nổ này, chỉ tính theo những núi lửa lớn thì hẳn là phải có tới chín quả. Phó đao từ bé sống ở đông hoa vực, hơn nữa cách hòa diễm lĩnh không xa, nên hắn phán định khá chuẩn. Mục vân ký nheo mắt, nhẹ giọng nói. Vừa rồi cảnh này quá hùng vĩ, hơn nữa nguyên nhân vì chúng ta lại đứng ở hướng này, nên không thể phán định chính xác cũng không có gì lạ. Nhưng, có thể vẫn xác định được một chút, vừa rồi ít nhất có 7 núi lửa đồng thời bộc phát. Mọi người hẳn là biết cảnh này nói lên điều gì. Mục Vân Ký nhìn phó đao, đoàn Thạch Tấn và đằng Thanh Sơn. Nhưng đằng Thanh Sơn lại đang nhắm mắt. Mục Lão Đệ, ngươi nói. Hỏa Diễm Hồng Liên à? Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hỏa Diễm Hồng Liên. Việc này có quan hệ gì với Hỏa Diễm Hồng Liên? Lý Quân bên cạnh hỏi. Mục Vân Ký liền giải thích. Lý Quân cô nương, ngươi hẳn cũng biết, ở đoàn Mộc Đại Lục ta có Tam đại linh bảo, gồm Vân Mộng Bạch Quả ở Vân Mộng Trạch Hỏa Diễm Hồng Liên ở Hỏa Diễm Lĩnh và Thiên Phong Thủy Châu ở Thiên Phong Hợp Cốc. Công hiệu ba thứ này đều rất thần kỳ, nhưng nói về số lượng thì rất hiếm. Xét về thứ có mức độ hấp dẫn nhất trong ba Linh Bảo, thì không thể nghi ngờ gì chính là Hỏa Diễm Hồng Liên. Hỏa Diễm Hồng Liên có thể làm người ta đạt tới tiên thiên à? Lý Quân cũng không khỏi nín thở. Trong lịch sử mấy ngàn năm ở Đoan Mộc Đại Lục, từng phát hiện ra 9 cây Hồng Liên. 9 cây Hồng Liên này có Hồng Liên ba lá. Cũng có hồng liên 4 lá, 5 lá, cao nhất là hồng liên 7 lá. Thứ quan trọng nhất trong hỏa diễm hồng liên chính là hạt sen. Hơn nữa hỏa diễm hồng liên có bao nhiêu lá sẽ đại biểu cho có bấy nhiêu hạt. 9 gốc hồng liên lúc trước tổng cộng có 42 hạt sen. Còn tất cả cao thủ khi ăn vào một hạt sen, chỉ có một người là không đạt tới tiên thiên. Những người khác đều đạt tới tiên thiên. Một gốc hỏa diễm hồng liên, đủ để làm vài cao thủ hậu thiên đỉnh đột phá tiến vào tiên thiên. Mục vân ký kích động đáp. Bây giờ trong thiên hạ, tổng cộng vũ thánh mới được có hơn 10 vị. Nghĩ đến cũng biết việc đạt tiên thiên khó khăn như thế nào. Mỗi lần sinh ra một cây hỏa diễm hồng liên, đều sẽ khiến cho người trong thiên hạ tranh đoạt. Phó đao bên cạnh ngật đầu. Tiểu quân cô nương, trong lịch sử có ghi chín gốc hỏa diễm hồng liên xuất thế, đều là nương theo núi lửa bộc phát. Hơn nữa chúng ta phát hiện một quy luật, phàm là đồng thời có trên 7 núi lửa cùng bộc phát, nhất định sẽ có hỏa diễm hồng liên xuất thế. 7 núi lửa Bộc Phát khẳng định có hỏa diễm hồng liên xuất thế. Lý Quân không khỏi kinh hô. Như vậy chính là ở hỏa diễm lĩnh lần này khẳng định có hỏa diễm hồng liên phải không? Ừm. Phó Đao, Đoàn Thạch Tấn, Mục Vân Ký ba người đều gật đầu. Hơn nữa, xem số núi lửa bộc phát lần này, theo chúng ta dự đoán, hỏa diễm hồng liên mà xuất thế thì tối thiểu cũng phải là hồng liên năm lá. Phó Đao trịnh trọng nói, Đẳng Tiên Sinh. Mục Vân Ký gọi Đẳng Thanh Sơn. Nhưng Đẳng Thanh Sơn vẫn nhắm hai mắt Đại thúc làm sao vậy? Phó Vũ Bình chấn động, vừa rồi nàng hoàn toàn bị kỳ cảnh núi lửa bộc phát làm chấn động, căn bản không chú ý tới đằng Thanh Sơn phía sau đang nhắm hai mắt. Đừng quấy nhiễu đằng đại ca. Lý Quân liền nói, đồng thời cũng cười. Mỗi khi đằng đại ca có điều lĩnh ngộ sẽ nhắm mắt cảm ngộ, nhận thức rất cẩn thận. À, ba người Mục Vân Ký, Phó Đao, Đoàn Thạch Tấn Thầm Than. Họ cũng đều thấy núi lửa bộc phát, nhưng đằng Thanh Sơn có thể có lĩnh ngộ, nhưng họ thì không thể. Kỳ thật, cũng không trách bọn người mục vân ký, chủ yếu là vì đằng Thanh Sơn, bây giờ đang khổ sở mắc kẹt ở cánh cửa đột phá của hành hỏa tri đạo. Hôm nay, may mắn làm hắn phá vỡ đột phá. Trong đầu đằng Thanh Sơn đang hiện lên thời điểm núi lửa bộc phát. Cảnh đó dám tranh khí thế với ông trời. Một khắc đó, thiên địa tựa hồ như đang run lên. Đồng thời trong đầu đằng Thanh Sơn, cũng hiện ra bốn thức phủ pháp của Khai Sơn tam thập lục thức, từ thức thứ 17 liên tục tới thức 20. Bốn thức này, ẩn chứa hành thổ chi đạo hành kim chi đạo, hành hỏa chi đạo. Giữa ba thứ này, đằng Thanh Sơn có thành tựu thấp nhất về hành hỏa chi đạo. Những thứ khác như hành thổ chi quyền thì hắn tu luyện đến quyền thứ 8 còn về hành kim chi quyền, trong một tháng tu luyện, hắn cũng đã đến quyền thứ bảy. Trong đình viện ở đỉnh núi, những người khác đang đàm luận về núi lừa bộc phát, không ai dám quấy dày đằng Thanh Sơn. Đột nhiên, đang nhắm mắt không ngừng suy tư, đột nhiên đằng Thanh Sơn bắt đầu diễn luyện quyền pháp ngay trong đỉnh vi Nắm tay Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt tóe lửa, quyền pháp mạnh mẽ, một quyền tiếp nối một quyền không ngừng nghỉ khiến Mộc Vân Ký bên cạnh mê say. Lý Quân, Phó Đao, Đoàn Thạch Tấn kinh ngạc đến ngây người. Quyền pháp này, Mục Vân Ký khiếp sợ. Đây là, Phó Đao và Đoàn Thạch Tấn cũng trợn mắt cứng lưỡi. Trong mắt họ, Đằng Thanh Sơn diễn luyện quyền pháp, lại thông qua quyền pháp rõ ràng truyền ra nhiều ý cảnh, giống như ngọn lửa đốt cháy mặt đất, lại như đốm lửa nhỏ lan cả đồng cỏ, lại như củi cháy lửa truyền. Ý cảnh từng chiêu từng chiêu liên tiếp bất đồng. Khi đằng Thanh Sơn diễn luyện tới quyền cuối cùng thì... Ẩm! Cả không gian đều rung lên như bị ném bom. Nhóm người phó đao tựa như thấy một quả núi lửa đang bộc phát rất mạnh. dung nham ngút trời như muốn xé toạt thiên địa. Đây là quyền gì? Ba người Mục Vân Ký hoàn toàn kinh ngạc. Yêu! Yêu! Không biết từ khi nào Thanh Loan đã xuất hiện trong đỉnh viện, đang hót hưng phấn. Nó nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn đang diễn luyện. Hành hỏa chi quyền cặp mắt tuyệt đẹp sáng rực lên. Đằng Thanh Sơn mở to mắt, mỉm cười, "Đáng tiếc." Đặng Thanh Sơn lắc đầu, "Đẳng đại ca." Lý có vẻ rất hưng phấn, "Chúc mừng tiên sinh." Phó đao bên cạnh liền chúc mừng. Mục Vân Ký và Đoàn Thạch Tấn cũng vội tới chúc mừng. Họ đều biết đằng Thanh Sơn lại đột phá. Đằng Thanh Sơn đích xác rất vui, hướng mắt nhìn về phía Hỏa Diễm lĩnh Phương Bắc, thầm nghĩ lần này núi lửa bộc phát làm ta sáng tỏ được nhiều điều, rất nhiều thứ không biết trong nháy mắt đã hoàn toàn hiểu rõ. Tiếp theo thành tựu về hành thổ chi quyền và hành kim chi quyền, phối hợp với 4 chiêu liên tục, cùng với cảnh núi lửa bộc phát vừa rồi kết hợp với nhau, cuối cùng hắn một hơi sáng tác tới hai chiêu. Đằng Thanh Sơn cũng có chút tiếc nuối Khi núi lửa bộc phát, đằng Thanh Sơn đã nghĩ rằng, đó là ý cảnh cực mạnh của hành hỏa. Nhưng luồng ý cảnh này chỉ có thể làm cho đằng Thanh Sơn sáng tác ra quyền thứ 8. Bây giờ hành thổ chi quyền, hành hỏa chi quyền của ta, đều đã sáng chế ra quyền thứ 8. Về hành kim chi quyền thì đứng lại ở quyền thứ 7. Hành thủy chi quyền thì chỉ mới là quyền thứ 6. Đằng Thanh Sơn cảm thấy vẫn rất thoải mái. Một lần quan sát núi lửa bộc phát. Một lần đốn ngộ cũng đã làm cảnh giới hắn được đề cao không ít. Đằng Tiên Sinh. Lần này trên 7 núi lửa đồng thời bộc phát. Tiên Sinh. Không chừng sẽ có hỏa diễm hồng liên xuất thế. Mục Vân Ký nhìn đằng Thanh Sơn. Tiên Sinh cần phải tìm kiếm. Hỏa diễm hồng liên. Linh Bảo có thể bồi dưỡng tiên thiên Cường giả Ở Cửu Châu đại địa, mặc dù có hắc hỏa linh quả cũng có hiệu quả tương tự, nhưng cũng không thể so được với hỏa diễm hồng liên. Đằng Thanh Sơn có dã tâm, hắn muốn cho nội gia quyền nhất mạch phát dương quang đại tại Cửu Châu, cũng muốn cho Quy Nguyên Tông đánh bại Thanh Hồ Đảo. Do đó, hắn cần gấp loại bảo bối cỡ hỏa diễm hồng liên. Haha, hỏa diễm hồng liên xuất thế, ta hiểu chẳng dễ gì mà tìm được. Đằng Thanh Sơn nhìn mục vân ký. Ừm, hỏa diễm lĩnh có phương viên 800 dặm. Hỏa diễm hồng liên có thể sinh trưởng ở bất kỳ chỗ nào trong 800 dặm này. Hơn nữa rất có khả năng, nó có thể sẽ ở giữa vùng rung nham nóng chảy của núi lửa, thậm chí còn sâu dưới đất. Mục Vân Ký nói tiếp, mỗi lần hỏa diễm hồng liên xuất thế đều hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người. Nhưng, lần tìm được nhanh nhất cũng mất tối thiểu 10 bữa nửa tháng, lần lâu nhất hao phí một năm mới tìm được. Đằng Thanh Sơn cười, bây giờ, lúc này ngũ hành chi quyền, hòa hình chi quyền của mình đều có thể tiến vào cánh cửa cuối cùng Đạt đến hư cảnh. Phải đi khắp núi lửa phương viên 800 dặm mà tìm mà. Quá lãng phí thời gian. Phỏng chừng người khác tìm được hỏa diễm hồng liên thì mình đã tiến vào hư cảnh rồi. Hỏa diễm hồng liên là bảo bối, ngàn vạn người đều đi tìm. Ta có đi tìm, cũng không nhất định có thể có được. Ta không đi. Đằng Thanh Sơn cười nhìn bọn người mục vân ký. Phó đao. Thôi, vừa rồi ta có lĩnh ngộ, bây giờ cần bế quan gấp. Không chiêu đãi được các ngươi rồi. Haha, ha, các ngươi vừa tới, chưa ăn xong bữa cơm Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn mấy cái chén trên bàn. Vì núi lửa bộc phát ở gần nên làm cho ngưu đầu Sơn chấn động, những chén bắt sớm đã rơi vỡ cả. Lần sau chúng tôi trở lại. Mục Vân Ký cười hắc hắc. Đằng Tiên sinh không đi, vậy chúng tôi sẽ phái người đi tìm. Mặc dù biết ngàn vạn người trong thiên hạ sẽ tới hỏa diễm lĩnh, đi tìm chân bảo hỏa diễm hồng liên. Nhưng đợi đến khi ba người Mục Vân Ký rời đi, đằng Thanh Sơn vẫn tiến vào trong phòng, một mình một người tiếp tục tiềm tu. Vào lúc hoàng hôn, trên bảy núi lửa đồng thời bộc phát, nhất định lần này ở Hỏa Diễm lĩnh sẽ có Hỏa Diễm Hồng Liên, xuất thế. Buổi tối cùng ngày vô số vũ giả xung quanh Hỏa Diễm lĩnh đã kéo tới. Đám vũ giả này ai nấy đều tràn ngập khát vọng, khát vọng mình có thể có được Hỏa Diễm Hồng Liên. Tìm được một gốc Hỏa Diễm Hồng Liên, nhất định có thể trở thành Vũ Thánh. Hơn nữa, những hạt sen thừa có thể dùng để kết giao với những thế lực cỡ gia tộc Thiên Phong, húc nhật thương hành. Ai tìm được, coi như công thành danh toại. Đợi lão tử tìm được hỏa diễm hồng liên, lão tử cũng sẽ là vũ thánh. Đến lúc đó đám quan phủ ai còn dám xem thường ta. Một thanh niên thanh tú lầm bẩm, đồng thời khát vọng nhìn về phía hỏa diễm lĩnh ở phía đông bắc, nơi vẫn còn lué lên những ánh sáng hồng. Vô số đám vũ giả như vậy cùng chạy tới. Gia tộc Thiên Phong là đệ nhất gia tộc ở đoan bộc đại lục, hùng bá cả bắc hàn vực. Cách Thiên Phong thành đại khái hơn 10 dặm, trên đỉnh một núi băng có xây dựng một tòa cổ bào màu nâu có đỉnh nhọn Đó chính là nơi những đệ tử xuất sắc của gia tộc Thiên Phong, những người được coi như là trọng điểm bồi dưỡng mới có thể bước vào. Bình thường, bên trong cổ bảo cũng chỉ có mấy trăm người ở. So với số người trong Thiên Phong thành nơi mấy vạn dân cư gia tộc khách Liên sinh sống, thì khác xa. Nhưng, trong cảm nhận của những đệ tử, thì địa vị của cổ bảo này trong gia tộc Thiên Phong rất đặc biệt. Nó có địa vị cực cao vì người đứng cao nhất của gia tộc Thiên Phong. Thiên Phong Chiến Thần, bình thường đều ở trong Thiên Phong Hợp Cốc rất gần đó. Một khi ra khỏi thiên phong hợp cốc, phần lớn thời gian lão sẽ sống ở trong tòa thành này. Tòa thành này được gọi là chiến thần cung. Những thế hệ chiến thần của gia tộc thiên phong mới có tư cách trở thành cung chủ của chiến thần cung. Trên đại điện U Lãnh, một nam tử lãnh khóc tóc dài, cả người mặc trường bào đen, tóc dài bạc trắng đang ngồi trên đại điện. Vì sự tồn tại của hắn mà không khí trong cả đại điện tự hồ như đông lại. Sư phụ, thiết kiếm vũ thánh hách liên hạo duyên không người. Khí chất của hách liên hạo duyên xem như đã rất lạnh Nhưng nếu so với sư phụ hắn thì thua xa, Thiên Phong Chiến Thần ngồi đó, càng đến gần Thiên Phong Chiến Thần thì tự hồ nhiệt độ càng thấp. Hạo Duyên, ngươi cũng biết tin rồi đó. Thiên Phong Chiến Thần cao cao tại thượng, nhìn xuống Thiết Kiếm Vũ Thánh, ánh mắt như lưỡi kiếm đâm vào lòng Thiết Kiếm Vũ Thánh. Lần này, trên bảy núi lửa đồng thời bộc phát, khẳng định có Hỏa Diễm Hồng Liên xuất thế. Hơn nữa thấp nhất cũng phải là Hồng Liên năm lá. Ta muốn người bất luận như thế nào cũng phải đoạt cho được Hỏa Diễm Hồng Liên." Thiên Phong Chiến Thần lạnh lùng nói. Về phần nên làm như thế nào, cần điều khiển bao nhiêu người, ngươi tự mình làm đi. Có một việc, ta không muốn ngươi lại thất bại một lần nữa. Thanh âm thiên phong chiến thần lạnh buốt, làm thiết kiếm vũ thánh thậm chí còn không dám thở mạnh. Việc tranh đoạt mỏ hỏa lưu thiết thất bại lúc trước, xem ra thiên phong chiến thần rất không hài lòng. Khi thiết kiếm vũ thánh theo lệnh của thiên phong chiến thần, từ gia tộc thiên phong dẫn theo 1.000 cao thủ nhanh chóng đi tới hỏa diễm lĩnh, ở phương Tây xa trong vân mộng cổ thành. Vân Mộng Chiến Thần cũng ra lệnh cho Đại trưởng Lão Mục Vọng tới Hòa Diễm Lĩnh. Húc Nhật Thương Hành có thế lực giải rác thiên hạ, Đại trưởng Lão Mục Vọng đến Đông Hoa Thành có thể dễ dàng điều thêm người đi hỗ trợ tìm Hòa Diễm Hồng Liên. Tóm lại, Hòa Diễm Lĩnh này mỗi ngày lại thêm nhiều người. Sang ngày thứ ba đã tụ tập đến mấy vạn người. Ngoại trừ những đại gia tộc cũng có vài vũ giả tự do. Ngày thứ ba, nơi ở của đằng Thanh Sơn, đằng Tiên Sinh, bên ngoài vọng đến tiếng gọi. Ba người mục vân ký, phó đao, đoàn thạch tấn cùng đi vào. Nghe tiếng gọi, đằng Thanh Sơn và Lý Quân cùng ra khỏi phòng của mình. Lý Quân cười nói, các người lúc này lại tới, sao không báo trước để ta nấu cơm trưa. Ba người mục vân ký không khỏi cười, rồi mục vân ký mở lời. Đằng tiên sinh, tối hôm qua quạng hỏa lưu thiết đã hoàn toàn được khai thác hết. Tất cả quạng được chúng ta sắp xếp lại. Tổng cộng có 31 vạn cân hỏa lưu thiết. Tiên sinh được phân ba thành, chính là 9 vạn 3.000 cân. Chia rồi à? Đằng Thanh Sơn không giấu được niềm vui. Phó đao gật đầu nói. Phần của tiên sinh đã chia xong, hơn nữa đã đựng hết trong ba giường gỗ siêu lớn. Ba dương gỗ siêu lớn. Đằng Thanh Sơn giật mình, hơi ngơ ngác tự hỏi, thầm tính toán. Hỏa lưu thiết rất nhẹ, cũng chỉ hơi nặng hơn nước thôi. Nói cách khác, mật độ của hỏa lưu thiết rất gần mật độ nước. 46 mét khối nước là 46 tấn, cũng chính là 9 vạn 2.000 cân. Theo ta phòng chừng 9 vạn 3000 cân hỏa lưu thiết, cũng chừng 45 thước khối, chia ra làm 3, mỗi một dương gỗ siêu lớn đại khái có thể tích khoảng 15 mét khối. Đặng Thanh Sơn tự tính toán một chút, cũng đoán ra ba dương gỗ đó lớn như thế nào. "Đưa ta đến xem." Đặng Thanh Sơn liền nói. "Tiên sinh, bên này." Ba người Mục Vân Ký lập tức dẫn Đặng Thanh Sơn đi xem phần hỏa lưu thiết của hắn. "Vân Ký, sao các ngươi không đi hỏa diễm lĩnh tìm hỏa diễm Hồng Liên?" Trên đường đi tới hẻm núi hỏa lưu thiết, đằng Thanh Sơn dò hỏi. Muốn tìm hỏa diễm hồng liên cũng rất khó. Một người tìm cũng khó mà có thể tìm được. Tại hạ đã cử 3.000 lính tới đó tìm rồi. Mục vân ký cười đáp. Hơn nữa, sư phụ hai ngày trước đã dẫn nhân mã của mục gia sục tìm trên hỏa diễm lĩnh rồi. Mục vọng lão ca. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc rồi nở nụ cười. Đến cả mục lão ca cũng tới đây. E rằng các đại gia tộc trong thiên hạ đều đã phái người tới hỏa diễm lĩnh khoảnh khắc, đám người Đằng Thanh Sơn đã tới hẻm núi Hỏa Lưu Thiết. Trong một đại chướng cỡ lớn, cả đại chướng chống chảy rộng chừng 10 trượng, bên trong không ít dương gỗ cỡ lớn. Đằng Tiên Sinh, người nhìn ba dương này này, Mục Vân Ký chỉ vào ba dương gỗ cực lớn. Bên trong ba dương gỗ này chính là phần Hỏa Lưu Thiết của tiên sinh, cộng lại đủ 9 vạn 3000 cân, mỗi phần 3 vạn 1000 cân, không hơn không kém. Đằng Thanh Sơn bước đến, tùy tiện rút mấy cái đinh đóng trên mặt dương, sau đó mở nắp dương ra, Xoảng, xoảng, xoảng, nắp ba cái dương được để sang một bên. Chỉ thấy trong dương gỗ, những mẫu hỏa lưu thiết, cái nhỏ thì bằng móng tay, lớn thì có thể so với vại nước, được xếp kín cả dương. Ba dương gỗ to, kích cỡ hoàn toàn giống nhau. Kích cỡ đại khái dài một trượng rưỡi, cao và rộng điều tám thước. Hắc, đằng thanh sơn thử nâng một trong ba dương gỗ lên. Với sự khống chế chính xác khí lực của mình, hắn cũng cảm giác được ước chừng một dương gỗ to đích sát nặng khoảng 3 vạn cân. Trừ bì, cũng không ít hỏa lưu thiết. Đằng tiên sinh, chiều nay quân đội chúng tôi sẽ rời hẻm núi hỏa lưu thiết, hộ tống hỏa lưu thiết đi. Mục Vân Ký nói tiếp. Hay là để chúng tôi hỗ trợ hộ tống phần hỏa lưu thiết của tiên sinh luôn. Hoặc là, tiên sinh tự mình có biện pháp khác. Sau khi khai thác hỏa lưu thiết xong, cũng chưa hoàn toàn xong việc. Dù sao các đại gia tộc trong thiên hạ đều thèm thuồng món này. Trên đường đi gặp cướp bóc, trộm đạo là việc rất bình thường. Không cần, ta tự mình làm Đằng Thanh Sơn đáp, các ngươi tìm cho ta vài cái xích sắt, cột ba dương gỗ lớn này thật chặt với nhau. Ta không muốn nửa đường mà ba dương lớn này đứt tung ra. Được, chuyện nhỏ, ba dương gỗ lớn cộng lại nhiều lắm là 10 vạn cân. Dây xích lớn cột 10 vạn cân thì rất đơn giản. Một lát sau, một đoàn lính trước hết khiêng ba cái dương gỗ lớn ra ngoài bãi đất trống. Sau đó hợp lực lấy những sợi xích sắt to, bằng cánh tay buộc cả ba cái dương gỗ to vào với nhau. Vân ký. Phó đao, đoàn thạch tấn, ta xin đi trước. Đằng Thanh Sơn chỉ dùng một tay chụp vào sợi xích to đùng, nắm chặt lại, dùng sức một chút. Vù, ba dương gỗ siêu lớn bị đằng Thanh Sơn nâng bổng lên, dễ dàng vác trên lưng. Ba dương gỗ siêu lớn tựa như một quả núi nhỏ, hai chân đằng Thanh Sơn tràn ngập hào quang màu vàng đất, mỗi một lần lắc mình, đều xa hơn 10 trượng, mỗi một cước đều là mặt đất mờ ảo rung động, trúng xuống một hai tấp. Khoảnh khắc sau, đằng Thanh Sơn đã biến mất khỏi hẻm núi hỏa Lưu Thiết Nhìn đằng Thanh Sơn lưng đeo ba dương gỗ to như một quả núi nhỏ rời đi, ba người Mục Vân ký ngây dại một hồi lâu. Sao ta cảm thấy? Chúng ta phái người vạn đại quân hộ tống hỏa lưu thiết, cũng không an toàn bằng một mình đằng tiên sinh hộ tống. Đoàn Thạch Tấn giờ khóc giờ cười. Hơn nữa còn không nhanh bằng tiên sinh. Phó đao thán phục. Khi ba người phó đao, đoàn Thạch Tấn, Mục Vân ký ăn bài quân đội ăn cơm trưa, chuẩn bị xuất phát. Nhìn kìa! Phó đao vội chỉ lên trời. Chỉ thấy một tòa núi nhỏ sẽ gió nhanh chóng bay đi Đoàn Thạch Tấn và Mục Vân Ký Cũng chỉ thấy được tàn ảnh của cảnh này Rồi sau đó đã biến mất khỏi tầm nhìn Phó Tiên Sinh Người nói đúng Mục Vân Ký cười khổ Tốc độ chúng ta hộ tống hỏa lưu thiết còn kém xa đằng Tiên Sinh Trên trời cao vạn trượng Trên những đám mây Thanh Loan đang dương cánh bay nhanh Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng nó Cánh tay phải vác một sách lớn Ba dương gỗ to được dây xích buộc chặt Có trọng lượng vạn cân Thanh Loan vốn có khí lực chẳng kém lục túc đao chút nào, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn nên có đeo vật nặng như vậy phi hành 2-3 dặm, cũng là việc rất dễ dàng. Ước chừng tiếp cận Nam Sơn Thành, Thanh Loan liền giảm độ cao, bay xuống tầng mây mù thấp. Tới rồi, đằng Thanh Sơn thấy thần phủ Sơn cao vút trong mây. Bây giờ vùng hỏa diễm lĩnh, có rất nhiều cường giả các đại gia tộc trong thiên hạ tề tụ, quá hỗn loạn. Hỏa lưu thiết của ta mà đặt ở đó thì ta căn bản không thể an tâm tu luyện cứ đặt ở thần phủ Sơn, cho lục túc đao giúp ta gìn giữ. Buổi chiều cùng ngày, đằng Thanh Sơn cưỡi Thanh Loan bay trở về ngưu Đầu Sơn. Có thể thấy Thanh Loan được gọi là thực lực cao nhất, đệ nhất tốc độ trong số yêu thú phi cầm tiên thiên, cũng không phải là hư ngôn. Buổi tối, 7 ngày sau khi núi lửa bộc phát, mục lão ca, người khó khăn lắm mới tới chỗ ta một chuyến. Đằng Thanh Sơn đang cười nói, uống rượu với mục vọng. Ngưu Đầu Sơn ở gần hỏa diễm lĩnh. Mục vọng biết đằng Thanh Sơn ở đây, nên tranh thủ thời gian tới bái phỏng một chút. Đằng Huynh, lần này sao ngươi không đi hỏa diễm lĩnh tìm bảo? Mục vọng cười hỏi. Phần lớn các đại cường giả Vũ Thánh trong thiên hạ đều đã tới đó rồi. Tìm hỏa diễm hồng liên thuần túy là dựa vào vận khí. Đương nhiên, một vài hồ dung nham sâu, thì cũng chỉ có Vũ Thánh chúng ta mới có thể đi vào được. Với thực lực đằng Huynh không chừng có thể tìm được đó. Một khi tìm được, tối thiểu có thể bồi dưỡng ra 5-6 giả Lời còn chưa dứt, oang, một khúc dao động thiên địa kỳ dị truyền tới. Đằng Thanh Sơn và Mục Vọng chỉ cách hư cảnh một bước, không khỏi cùng nhìn về phía bắc. Chỉ thấy trên vùng trời sâu trong hỏa diễm lĩnh, bỗng ngưng tụ một ngọn lửa phát ánh sáng ngút trời. Trong màn đêm, ngọn lửa phát ra ánh sáng đỏ rực vô cùng nổi bật trên nền trời đen kịp. Vù, đằng Thanh Sơn và Mục Vọng cùng khiếp sợ, đồng thời đứng dậy. Khi ánh sáng màu đỏ rực xuất hiện trên một quả núi lửa trong hỏa diễm lĩnh thì trên mười vạn người tầm bảo hoặc đang khổ sở tìm hỏa diễm hồng liên, hoặc đang nghỉ ngơi chỉ trong nháy mắt hoàn toàn xôi sục, ai nấy đều, như phát điên lao về phía ngọn núi lửa đã phóng ra dáng đỏ rực rỡ ấy. Ngư đầu sơn, chỗ ở của đằng thanh sơn. Đằng thanh sơn và mục vọng đều hiểu rõ, ý nghĩa của ánh sáng ngọn lửa này là gì. dáng đỏ rực trời, chỉ khi thất diệp hồng liên xuất hiện mới có kỳ cảnh như vậy. Mục vọng mắt lóe tinh quang, quay đầu nhìn về phía đằng thanh sơn, cười nói Đằng huynh, lần này ngươi có đi không? Đương nhiên đi, chỉ tốn một ngày thì được. Trong lòng Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy hơi hưng phấn. Lúc trước tìm Vân Mộng Bạch quả cho Vân Mộng Chiến Thần, Đằng Thanh Sơn đã được Chiến Thần cấp cho một quyển sách giảng thuật về các loại linh bảo, yêu thú. Trong đó đã cẩn thận nghi rõ về Hỏa Diễm Hồng Liên, năm xưa khi thất diệp Hồng Liên xuất thế, từng có hiện tượng dáng đỏ xuất hiện phía chân trời. Hơn nữa cuối cùng lại phát hiện ra thất diệp Hồng Liên nằm trong tòa núi lửa phía dưới cột ánh sáng đó. Mặc dù chỉ phát sinh một lần đó thôi, nhưng bây giờ khi vừa thấy kỳ cảnh, Đằng Thanh Sơn và Mục Vọng đều không hẹn mà cùng cho rằng gốc hỏa diễm hồng liên, vừa xuất hiện khẳng định là loại hồng liên tốt. Hơn nữa, nằm ở ngọn núi lửa dưới ánh sáng ngọn lửa đó. Ha ha, còn không đi cho nhanh. Mục Vọng cười to, hóa thành một luồng điện quang nhanh chóng lao đi. Tiểu quân, ta ra ngoài xem. Phòng chừng ngày mai sẽ về. Đằng Thanh Sơn nhắn lại một tiếng, cầm lấy hắc diễm côn bên cạnh. Thi triển khinh công kết hợp giữa thiên nhai hành và hành thổ mà hắn vừa sáng chế ra. Dưới sự di chuyển cực hạn, mỗi một bước đều gần như xa 7-80 trượng, tốc độ lại trên mục vọng một bậc. Hai lần lóe lên, bóng dáng đã biến mất giữa màn đêm. Thiên nhai hành là một bộ khinh công thân pháp đằng Thanh Sơn kiếp trước tìm được. Tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Tầng thứ 3, chỉ khi đạt tới tiên thiên kim đan mới có thể thi triển được. Còn đằng Thanh Sơn từ khi đạt tới cương kình hậu kỳ. Thần Của hắn có thể khống chế tiêu trừ được lực cản không khí, y như cường giả tiên thiên kim đan. Hơn nữa, khi đạt tới nội gia cương kỉnh hậu kỳ, đồng dạng cũng có thể vận chuyển bên trong. Hơn nữa, còn có thể hỗn hợp vào cơ bắp, gân cốt. Đằng Thanh Sơn căn cứ từ thiên nhai hành và hành thổ chi quyền, mài rũa ra một bộ khinh công tổng hợp. Do đó mới có tốc độ kinh người như thế. Bên trong hỏa diễm lĩnh, đằng huynh, tốc độ của người nhanh thật. Mục vọng hóa thành điện quang không khỏi cười nói Ta đi trước ngươi, ngươi lại vượt qua ta rồi. Ha ha, nếu chậm hơn ngươi mà bị ngươi tới trước tìm được hỏa diễm hồng liên, chẳng phải ta trắng tay à? Đằng Thanh Sơn cười ha ha, thân hình xuất hiện trên một đỉnh núi đá, rồi lại đi thêm một bước, đã ra xa 7-80 trượng. Veo, một người là điện quang lóe ra, một người tựa như thuấn di. Tốc độ 2 đại cường giả tuyệt thế đều đạt tới trình độ kinh người. Lúc này trên quả núi lửa mà ánh sáng ngọn lửa bao phủ, đã tụ tập mấy ngàn người. Mặc dù trong hỏa diễm lĩnh có trên 10 vạn người đang lao về phía này Nhưng hỏa diễm lĩnh có phương viên chừng 800 dặm Hơn nữa sơn đạo khó đi Rất nhiều vũ giả dựa vào hai chân E rằng phải chạy một ngày một đêm mới có thể tới được Còn đám vũ giả lúc trước ở sẵn chung quanh thì quả là gặp may Có thể đến rất nhanh Kết Kết Một tráng hán dùng một cái xuống đào đất rất sắc bén được chế tạo đặc biệt Đứng trên đỉnh núi đào móc loạn xạ Có người đã đào ra hẳn một sơn động trên núi hỏa này Căn bản không có biện pháp xác định chính xác vị trí, bọn họ chỉ có thể dựa vào vận khí mà đào bới ngẫu nhiên thôi. Lúc này, trong bụng núi lửa, ồ ô, ô, ngọn lửa dung nham màu đỏ nóng rực pha màu vàng quay cuồng, thỉnh thoảng có bọt khí lục bục phun ra. Trên vách núi bên cạnh dòng dung nham đang có một đám vũ giả đứng xem. Đám vũ giả này nhìn hồ dung nham phía dưới, căn bản không dám xuống. Chắc hỏa diễm hồng liên không ở trong dung nham nóng bỏng đó chứ. Nếu thật sự nó ở trong đó như người nói. Vậy hai cha con mình coi như trắng tay. Trong lịch sử, đào được 9 gốc hỏa diễm Hồng Liên, có bốn gốc đều ở sâu trong dung nham. Hơn nữa thất diệp Hồng Liên cũng tìm được trong dung nham. Nếu thật sự nằm ở đó, e rằng chỉ có đám vũ thánh mới có thể tìm được. Đám vũ giả ấy nhìn dung nham cuồn cuộn. Ai nấy đều không cam lòng nhưng lại căn bản không dám vào trong. Veo, một đạo bóng người lưng đeo chiến đao, từ phía trên đạp vách núi không ngừng băng băng phóng xuống. Thỉnh thoảng lại mượn lực một chút Lúc vọt tới bên cạnh hồ dung nham, toàn thân đột nhiên xuất hiện màn hào quang màu trắng bạc, nhảy tòm xuống dưới như một con cá, làm dung nham bắn tung tué, rồi biến mất trong hồ dung nham. Đây là vũ thánh thứ hai đã vào đó mà chúng ta nhìn thấy. Một hán tử chọc đầu trên mặt có vết sẹo nói, là người thứ hai. Lão giả mập bên cạnh ngật đầu. Nhưng, ngay lập tức lại có người thứ ba rồi. Một bóng người bao phủ trong hỏa quang căn bản không hề dừng lại, bay vọt tới rồi nhảy lọt vào trong hồ dung nham. Tõm! Bóng người biến mất trong hồ Dung Nham Nhiệt độ của Dung Nham cực cao Nếu chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên E rằng chỉ tiến vào là bị thiêu thành cho bụi rồi Tiên thiên cường giả có thể tạo ra màn hào Quang chân nguyên phòng căng che phủ khắp người Nên có thể đi vào được Thời gian trôi qua Từng cường giả vũ thánh nối nhau liên tiếp nhảy vào hồ Dung Nham Cơ hồ tất cả vũ thánh đều cho rằng Hỏa diễm hồng liên cao cấp như thế này 10 phần thì tám chín chính là ở trong hồ Dung Nham Do đó tất cả mọi người đều chui vào hồ dung nham để tìm. Tõm! Tõm! Người thứ người rồi! Hán tử chọc đầu và lão giả mập đứng bên cạnh liên tục đếm. Cả đoan mục đại lục có bao nhiêu vũ thánh? Bao gồm cả gia tộc thiên phong thì e rằng cũng không có trên 10 vũ thánh. Một lần duy nhất mà thấy 10 người quả thật rất hiếm. Ngay lúc này, bóng người bao phủ trong chiến khải màu đỏ, cầm trường côn trượt lóe lên, tựa như thuấn di. Trợt xuất hiện bên cạnh hồ dung nham, rồi sau đó nhảy thẳng vào trong hồ dung nham. Tốc độ cực nhanh. Hán tử chọc đầu và lão giả mập không khỏi chớp mắt. Không phải hoa mắt chứ, vừa rồi hình như có người đi vào. Ừm, hình như là vậy. Ngay lúc này, một luồng điện quang trợt lóe lên, cũng tiến vào trong hồ dung nham. Chỉ làm hồ dung nham bắn lên một chút dung nham, chứng minh là có người đi vào. Lại có người tiến vào. Ừ, xem như vậy đi. Đằng Thanh Sơn lúc này bao phủ trong chiến khải đỏ rực. Cầm hắc diễm côn di chuyển trong dòng dung nham. Nhiệt độ ngọn lửa chiến khải, e rằng còn cao hơn cả dung nham. Do đó, dung nham nóng bỏng căn bản không ảnh hưởng gì tới đằng Thanh Sơn. Về phần lực ép, đằng Thanh Sơn sáng chế ra dù ngư thần pháp. Trong hoàn cảnh nơi này cả người tựa như một con cá trạch rất linh hoạt. Dựa theo những gì trong sách, hỏa diễm hồng liên chắc 8 phần 10 ở trong dung nham. Nhưng, vào dung nham thì căn bản nhìn không thấy gì, làm sao tìm đây. Đằng Thanh Sơn hơi đau đầu. Dung nham không phải nước, trong dung nham, dù là đằng Thanh Sơn cũng đành coi như mù, trước mắt chỉ nhìn thấy dung nham kim sắc nóng giựt. Vù, vù, đằng Thanh Sơn vừa lướt tới trong dung nham, vừa đánh ra tả trưởng. Trưởng phong mãnh liệt làm cho dung nham phía trước cả trưởng phải chấn động giặt ra. Mặc dù trong nháy mắt những dung nham khác lại bịt kín chỗ đó, nhưng ít nhất đằng Thanh Sơn, cũng có thể thấy ở ngoài xa mấy trưởng có hỏa diễm hồng liên hay không. Cứ như vậy, một trưởng lại một trưởng. Dựa vào trường phong đẩy giạt Dung Nham, hắn quan sát xem có hỏa diễm hồng liên hay không. Một lát sau, đằng Thanh Sơn vừa đánh ra một trường giạt Dung Nham, vừa lúc nhìn thấy phía trước có một bóng người, khuôn mặt tựa như thê tử tiểu như kiếp trước của mình, chính là nữ Vũ Thánh. Ngay sau đó, Dung Nham lại che khuất khe hở, làm hai người nhìn không ra đối phương. Wow! Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đằng Tiên Sinh, Thanh âm nữ Vũ Thánh vọng đến. Bên trong Dung Nham, âm thanh vẫn chuyển được. Giang nhạc. Đằng Thanh Sơn cũng mở lời, đồng thời cũng đến gần nữ Vũ Thánh. Vì Dung Nham trở ngại, họ nhìn không rõ đối phương nhưng vẫn có thể mơ hổ thấy bóng dáng đối phương. Đằng Tiên Sinh cũng tìm hòa diễm hồng liên à? Nữ Vũ Thánh cười nói. Đúng, nhưng ta phát hiện, việc tìm hòa diễm hồng liên trong Dung Nham đích sát chẳng dễ dàng gì. Đằng Thanh Sơn bất lực trả lời. Tiên Sinh nói đùa, nếu không phải Dung Nham mà là hồ nước, với bao nhiêu cường giả hư cảnh đó, e rằng chỉ thời gian uống cạn một chén trà là... Có thể tìm được hỏa diễm hồng liên rồi. Nữ vũ thánh cười nói. Đằng Thanh Sơn và nữ vũ thánh song hành một lát, rồi tách ra. Dù sao nếu cùng nhau tìm, một khi tìm được thì vật đó sẽ về tay ai. Một lúc lâu sau. Ừm. Trong hang núi lửa, giữa núi đá, đằng Thanh Sơn đang dựa vào vách núi nghỉ ngơi. Việc tìm hỏa diễm hồng liên trong môi trường dung nham nơi khó có thể nhìn thấy gì là, quá khó khăn. Tìm tòi một lúc lâu, đằng Thanh Sơn rời khỏi hồ dung nham. Đi vào một hang núi bên cạnh hồ dung nham, chạy một hơi hơn 10 trượng, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Oa, Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hắc diễm côn trong tay. Sao hắc diễm côn nóng bỏng như vậy nhỉ? Đằng Thanh Sơn hơi giật mình. Vừa rồi giữa dòng dung nham, hắc diễm côn vẫn không nóng như vậy. Bây giờ đã ly khai dung nham, trái lại còn nóng hơn. Loại chất liệu làm hắc diễm côn rất đặc biệt, không dẫn nhiệt được. Trong truyền thuyết, trong hắc diễm côn rất ấm áp, nhưng lúc này lại hơi nóng lên. Lúc trước hắc diễm côn chưa bao giờ biến đổi như thế này. Bây giờ ở trong núi lửa, hắc diễm côn trượt biến thành nóng rực. Đằng Thanh Sơn ึก nghĩ ra một cách thử nghiệm. Hắn đứng bật dậy, bắt đầu lướt nhanh trong vùng núi đá. Núi đá trước mặt Đằng Thanh Sơn tựa như đậu phụ, hắn dễ dàng phá vỡ núi đá lướt tới. Rồi Đằng Thanh Sơn kinh ngạc phát hiện, càng nóng hơn. Đằng Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng. Hắn lướt tới thêm 5 bước. Ùa, nhiệt độ lại giảm xuống. Đằng Thanh Sơn vội lui về phía sau vài bước. Nhiệt độ hắc diễm côn một lần nữa lại trở nên nóng bỏng. Nhưng khi lui về phía sau, nhiệt độ lại giảm xuống. Đằng Thanh Sơn thử thay đổi phương hướng di chuyển hai lần, rốt cục tìm được phương hướng làm hắc diễm côn nóng lên. Hắc diễm côn chính là lợi khí do Thiên Thần ở Thiên Thần Sơn năm đó đánh bại cừu địch mà đoạt được. Vật liệu làm hắc diễm côn này là gì thì đến nay ta không thể tìm ra được. Hơn nữa, độ cứng rắn của hắc diễm côn còn ghê gớm hơn cả vạn niên hàn thiết. Quả nhiên, hắc diễm côn này khá đặc biệt. Đằng Thanh Sơn rất vui, dựa vào hắc diễm côn để tìm ra phương hướng. Tóm lại, chỉ cần hướng có thể làm hắc diễm côn nóng hơn là hắn tiếp tục đi tới. Một lát sau, chính là phía trước. Đằng Thanh Sơn đánh một quyền, phá tan đa núi trước mặt. Rào, vô số dung nham đập vào người, làm y phục đằng Thanh Sơn trong nháy mắt muốn bốc cháy. Lọt vào dung nham rồi. Đằng Thanh Sơn vội căng chiến khải cương kình lên bao phủ toàn thân. Phù, may quá. Nếu chậm một chút thì y phục ta đã bị thiêu hủy rồi. Lúc đó chắc ở trần luôn. Đằng Thanh Sơn thở vào một hơi. Thân thể hắn lập tức nhoáng lên, lướt ra xa mấy trượng. Xoẹt. Đằng Thanh Sơn giật mình nhìn cảnh trước mắt. Trong phương viên một trượng là một khoảng chân không. Dung nham như bị một sức mạnh vô hình ép ra bên ngoài. Trong khoảng chân không hình viên cầu này, một đóa hoa sen màu đỏ nở rộ đang trôi nổi ở giữa. Bản thân hoa sen cũng đang thiêu đốt trong hỏa diễm màu đỏ. mờ ảo có những điểm sáng màu đỏ. Từ bốn phương tám hướng không ngừng bay vào giữa đóa hoa sen đang trôi nổi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đặng Thanh Sơn đếm số cánh hoa thì thào khiếp sợ. Chín lá, cửu diệp hồng liên. Có cả cửu diệp hồng liên à? Trên đời này lại có cửu diệp hồng liên sao? Đằng Thanh Sơn vừa khiếp sợ, vừa kích động vui mừng. Hỏa diễm hồng liên chia làm tam diệp hồng liên, tứ diệp hồng liên, ngũ diệp hồng liên vân vân. Lúc trước từng phát hiện được loại cao nhất là thất diệp hồng liên. Có bao nhiêu lá cây, hỏa diễm hồng liên sẽ có chừng đó hạt. Hầu như mỗi một hạt đều có thể bồi dưỡng được một tiên thiên cường giả. Nói cách khác, gốc cử diệp hỏa diễm hồng liên trước mắt đủ để bồi dưỡng 9 tiên thiên cường giả. 9 người, cả quy nguyên tông cũng chỉ có 3-4 tiên thiên cường giả. Cho dù là Thanh Hồ Đảo, một trong 8 đại tông phái, lúc chưa bị tổn thất nặng nề cũng có không quá 20 tiên thiên cường giả. Sau chiến dịch đại duyên Sơn Tiên Thiên Cường giả Thanh Hồ Đảo chỉ còn lại có 9 người. 9 Tiên Thiên Cường giả đủ để cân bằng số lượng tất cả Tiên Thiên Cường giả của Thanh Hồ Đảo rồi. Một gốc hỏa diễm Hồng Liên, có thể so với toàn bộ Tiên Thiên Cường giả Thanh Hồ Đảo còn lại. Ở Cửu Châu, nếu có Cửu Diệp Hồng Liên, thì e rằng cũng sẽ khiến cho tất cả đại tông phái đều tham gia tranh đoạt chứ đừng nói là ở đoan mộc đại lục nơi Tiên Thiên Cường giả rất hiếm. Ở Thảo Nguyên Cửu Châu đại địa, trên Thiên Thần Sơn ta có được Hắc Diễm Di Không ngờ bây giờ nó lại có tác dụng lớn đến như vậy, giúp ta tìm được hỏa diễm hồng liên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Trong nháy mắt, trong đầu đằng Thanh Sơn hiện lên hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ. Mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng hắn không trần chờ chút nào, đạp mạnh vào dung nham vù. Cả người hắn vọt đến trước hỏa diễm hồng liên, một tay đưa ra tóm lấy hỏa diễm hồng liên. Lúc trước bên ngoài cửu diệp hồng liên còn bốc lửa phừng phừng, tụ tập vô số những điểm sáng màu đỏ. Nhưng khi đằng Thanh Sơn vừa chộp lấy Trong nháy mắt ngọn lửa phía ngoài Cửu Diệp Hồng Liên ẩn đi, đến cả những điểm sáng màu đỏ cũng hoàn toàn biến mất. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã có thể thấy chín cái hạt đen bóng, như trân châu đen trên đài sen của Hồng Liên, 9 hạt. Đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười nhạt. "Ha." Đằng Thanh Sơn đột nhiên biến sắc. Bên cạnh, một bóng người bao phủ trong chiến khải màu bạc hiện ra trong dung nham, ánh mắt dán vào người Đằng Thanh Sơn, đồng thời cũng chú ý tới gốc hỏa diễm Hồng Liên trong tay Đằng Thanh Sơn. Cửu Diệp Hồng Liên Người nọ không kìm được, kinh hô. Hừ. Đằng Thanh Sơn biến sắc, quyết đoán trong nháy mắt. Người này đáng chết. Cửu Diệp Hồng Liên chính là bảo bối đủ để làm cả Đoan Mộc Đại Lục phải điên cuồng. Một khi bị người trong thiên hạ biết Cửu Diệp Hồng Liên trên tay mình, đủ loại âm mưu quỷ kế của người thường thì cũng đành đi, nhưng điều Đằng Thanh Sơn sợ nhất chính là khiến cho Thiên Phong Chiến Thần và Vân Mộng Chiến Thần động tâm. Vân Mộng Chiến Thần và mình có quan hệ tốt, nhưng Hỏa Diễm Hồng Liên đủ để bồi dưỡng chín người tiên thiên cường giả thì e rằng Vân Mộng Chiến Thần cũng không kìm được mà muốn đoạt lấy vài hạt. Về phần Thiên Phong Chiến Thần không thân cũng chẳng quen gì với mình, e rằng hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Vèo, bóng người bao trùm trong chiến khải trong veo hầu như vừa ló ra khỏi dung nham trong nháy mắt, lập tức quyết đoán lại lội vào trong dung nham. Đằng Thanh Sơn vừa muốn động thủ, đối phương đã biến mất trong dung nham cuồn cuộn. Không hề do dự tí nào à? Đằng Thanh Sơn thầm than lực quyết đoán của đối phương. Trong dung nham, Đằng Thanh Sơn không nhìn thấy đối phương. Muốn đuổi giết cũng không biết phải đi về phía nào. Trong dung nham nóng giựt, thiết kiếm Vũ Thánh hác liên hạo duyên bao trùm trong áo giáp, một lát sau đã đỡ sợ. May mà phản ứng của ta rất nhanh, lập tức thoát đi. Nếu không, để tin tức về cửu Diệp Hồng Liên không bị lọt ra ngoài, chắc chắn đằng Thanh Sơn sẽ giết ta diệt khẩu. Trong thời buổi loạn lạc để sinh tồn, phải chú trọng tới sinh tử. Chỉ cần có thể trở thành Vũ Thánh, chắc lúc đó ai cũng sẽ đều làm như vậy. Đằng Thanh Sơn, thực lực ngươi thì ta bội phục nhưng Nhưng Cửu Diệp Hồng Liên này, ánh mắt hát Liên Hạo Duyên sáng quắc, gia tộc Thiên Phong của ta phải có. Lúc này ánh mắt hát Liên Hạo Duyên lạnh đi, hắn đứng giữa dung nham cuồn cuộn hét lớn. Hỏa Diễm Hồng Liên bị Chiến Thần cực mạnh Đằng Thanh Sơn lấy được. Hỏa Diễm Hồng Liên là Cửu Diệp Hồng Liên. Tiếng hét rất to, trong nháy mắt vang vọng cả vùng núi lửa, vang vọng không ngừng trong hang núi, tiếng vọng mãi không dứt. Đằng Thanh Sơn tìm được, Đằng Thanh Sơn tìm được, Đằng Thanh Sơn tìm được, Sơn tìm được. là Cửu Diệp Hồng Liên. Là Cửu Diệp Hồng Liên, là Cửu Diệp Hồng Liên, bên trong núi lửa, tiếng vọng tiếp nối không ngừng. Hơn nữa, hắn lại là đệ nhất Vũ Thánh Bắc Hàn vực, nên tiếng gầm ẩn chứa chân nguyên rất lớn. Không cần phải hoài nghi, chẳng những vang vọng không ngừng bên trong núi lửa, thậm chí còn có những tiếng vang lan mãi ra tận miệng núi lửa, tiếng vọng vươn ra cả vùng thiên địa giữa Hỏa Diễm Lĩnh. Hầu như trong nháy mắt, ngàn vạn người ở gần núi lửa đều nghe được tiếng hắn. Mọi người ngừng đầu nhìn lên ngọn núi lửa. Là cửu Diệp Hồng Liên à? Là cửu Diệp sao? Mọi người khổ cực lục lão bảy ngày nay, lúc này hoàn toàn sừng sốt. Đút cửu Diệp Hồng Liên vào trong túi áo ra, đằng Thanh Sơn tiện tay cầm hắc viêm côn nhanh chóng chạy nhanh lên trên. Lúc này, mọi người xung quanh đều đã nghe được. Bùng! Dung Nham bắn ra, một thân ảnh mặc chiến khải trùm trong ngọn lửa bay ra, dừng ở bờ hồ Dung Nham. Là hắn! Trung quanh rất nhiều vũ giả đều trợn trừng mắt. Nhưng họ căn bản không dám ngăn bóng người mặc chiến khải bao phủ trong ngọn lửa. Vèo, đằng Thanh Sơn chẳng hề ngừng lại, cứ như thuấn di, mỗi bước xa tới 7-80 trượng, vài bước đã chạy ra khỏi miệng núi lửa, làm cho rất nhiều vũ giả chết lặng người. Ngay lúc này, bùng, bùng, bùng, cơ hồ tiếng vang vọng ra liên tiếp. Ba nhân ảnh mặc dù có trước có sau, nhưng cách biệt không lớn, trong đó một người hóa thành điện quang phóng về phía miệng núi lửa. Còn có một người hóa thành tàn ảnh màu bạc đuổi theo. Người cuối cùng hóa thành lưu quang màu đỏ. Tốc độ ba người này đều nhanh đến cực hạn. Trung quanh hồ Dung Nham có rất nhiều vũ giả đang xem cuộc chiến trị. Mới nháy mắt một cái, mà ba người này đã chạy ra khỏi miệng núi lửa rồi. Bùng! Bùng! Sau đó, liên tiếp những vũ thánh khác từ trong hồ Dung Nham lao ra. Hỏa diễm hồng liên đã bị đằng Thanh Sơn tìm được rồi. Đám vũ thánh đương nhiên không thể tiếp tục ở trong hồ Dung Nham nữa. Nhiều vũ thánh thè à? Người hóa thành điện quang chính là húc nhật vũ thánh, ta thấy hắn thi triển khinh công. Có người hô, bóng người mang theo lôi quang là lôi đao vũ thánh phó đao. Rất nhiều vũ giả đều đàm luận tên của những vũ thánh vừa rồi. Vũ thánh tối cường đằng Thanh Sơn, phòng chừng chính là người đầu lao ra. Tốc độ của bóng người màu đỏ rực cực nhanh. Đằng Thanh Sơn vừa nhảy ra khỏi miệng núi lửa ánh mắt liếc nhìn bốn phía, không khỏi chấn động. Chỉ thấy ngàn vạn người đứng ở núi lửa hơn nữa phần lớn đều nhìn về phía miệng núi lửa Vèo, Đằng Thanh Sơn đạp mạnh xuống núi đá dưới chân, như một mũi tên rời cung, bắn thẳng xuống dưới chân núi. Núi lửa cao chừng mấy trăm trượng, Đằng Thanh Sơn chỉ một lần nhảy đã rơi xuống dưới chân núi rồi. Còn rất đông vũ thánh khác đuổi theo, thì không có lấy một ai có can đảm dám làm như thế. Nhưng những người ấy chạy cực nhanh, khoảng cách mấy trăm trượng vốn chỉ một hơi thở đã tới rồi, Đằng Thanh Sơn tự nhiên bứt được quá xa. Đằng Thanh Sơn, Cửu Diệp Hồng Liên chính là trí Chí bảo trong thiên hạ, ngươi đừng nghĩ tới việc độc chiếm. Thanh âm hùng hồn quanh quẩn trong thiên địa. Đằng Thanh Sơn căn bản không thèm để ý tới Vũ Thánh. Đám người này thì hắn căn bản không để vào mắt. Cái hắn lo lắng nhất chính là, cửu Diệp Hồng Liên sẽ khiến cho hai đại chiến thần nổi lòng tham. Những người đang truy đằng Thanh Sơn cũng biết. Cho dù đuổi kịp đằng Thanh Sơn cũng không có bổn sự đoạt được cửu Diệp Hồng Liên. Nhưng, chỉ có đi theo đằng Thanh Sơn mới có, có thể tìm được cơ hội có được cửu Diệp Hồng Liên. Nếu không, một chút cơ hội cũng không có. Vè Vèo, một người chạy trước, phía sau những đạo hào quang đuổi sát nút. Trời, khinh công lại nhanh như vậy được sao? Rất nhiều vũ giả ở trên núi lửa, trên từ cao nhìn xuống, hướng mắt thấy hơn 10 luồng hào quang đuổi theo bóng người màu vàng đất chạy đầu tiên. Nhưng càng đuổi, bóng người màu vàng đất lại cách càng xa. Điều này làm những vũ giả đứng nhìn không khỏi thán phục. Vũ Thánh Tối Cường chính là vũ Thánh Tối Cường, đến cả khinh công cũng cực mạnh. Trong dung nham, thi triển hành hỏa cương kình có hiệu quả tốt nhất Còn khi thi triển khinh công kết hợp giữa thiên nhai hành và địa hành, sử dụng hành thổ cương kình là tốt nhất. Đêm đen kịt, ở bên đường quan đạo trong vùng đông hoa vực núi non trùng điệp. Vèo, một tiếng lôi điện đánh vào giữa vùng núi, chỉ lóe lên một cái đã vọt tới phương đông xa xôi. Trong cú sét đánh đó, xuất hiện vân mộng chiến thần đeo chiến đao đầu sói. Nói về tốc độ, vân mộng chiến thần lúc này nhanh hơn bọn người đằng Thanh Sơn, mục vọng quá nhiều. Không ngờ lần này hỏa diễm hồng liên xuất thế lại có thể làm hỏa linh lực chấn động ghê gớm như vậy. Đến cả ta ở vân mộng cổ thành mà cũng cảm giác được. Loại tình huống này, chỉ có thất diệp hồng liên xuất thế mới có được. Còn lần này, dao động còn mạnh hơn những gì ghi lại trong sách gia tộc. Xem ra lần này ít nhất là thất diệp hồng liên, thậm chí cao hơn. Khi dáng đỏ ngập trời, vân mộng chiến thần còn ở vân mộng cổ thành, cách quá xa, nên căn bản nhìn không thấy. Nhưng, hắn lại cảm giác được dao động của linh lực. Do đó, hắn chạy đến. Trong trời đêm ở đông hoa vực, vù, một con chim lớn, toàn bộ trắng như tuyết dương cánh xe gió lao về phía nam. Trên lưng nó là một nam tử khuôn mặt lãnh khốc, tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi. Xung quanh hắn và con đại điêu còn có vòng hào quang màu xám, màu bạc vườn quanh. Trong vòng hào quang này, tốc độ của con đại điêu càng tăng lên mức kinh người. Hỏa diễm lĩnh, ánh mắt thiên phong chiến thần quét xuống về phía, tai nhích động. Hả, cử diệp hồng liên bị đằng thanh sơn đoạt đi rồi. Là chín lá sao Ừm, phải tìm cho được Cửu Diệp Hồng Liên, có chính tiên thiên cường giả, xác suất để hách liên gia tộc ta xuất hiện được một chiến thần sẽ lớn hơn nhiều. Đằng Thanh Sơn này thật là gan lớn, đến cả Cửu Diệp Hồng Liên cũng mưu toan đoạt đi, rõ là muốn chết, cũng tốt, lần này ta tiện tay giải quyết hắn luôn. Trong miệng Thiên Phong chiến thần phát ra những tiếng lầm bẩm trầm thấp kỳ dị, con đại điêu trắng như tuyết tự hồ hiểu được lời hắn, không hề hạ xuống mà bay về Ngưu Đầu Sơn ở phía nam. Vèo Đại điêu trắng như tuyết được hào quang kỳ dị bao phủ, chỉ lé lên một cái đã biến mất trong bầu trời đêm. Khi đằng Thanh Sơn rời đi hỏa diễm lĩnh là vào giữa đêm. Nhưng bây giờ, khi đằng Thanh Sơn từ hỏa diễm lĩnh chạy về Ngưu đầu Sơn thì trời đã gần sáng. Dù sao qua lại cũng phải tới mấy trăm dặm, hơn nữa đằng Thanh Sơn tốn rất nhiều thời gian trong hồ dung nham. Trên Ngưu đầu Sơn, trên quả núi vô danh, một bóng người màu vàng đất chỉ bước hai bước đã, từ dưới chân núi lên tới trên đỉnh núi. Tiểu quân Á Thú, Tiểu Bình, A Đông, nhanh lên, chúng ta lập tức phải đi ngay. Đằng Thanh Sơn vừa lên tới đỉnh viện vội vội vàng vàng hô. Sư phụ, Đằng Thú là người đầu tiên ra khỏi nhà, Dương Đông là người thứ hai. Lý Quân và Phó Vũ Bình cũng chạy ra khỏi phòng, vừa cái cúc áo. Sáng sớm tinh mơ, còn mấy vì sao mờ mờ trên bầu trời. Đằng Thanh Sơn gọi họ rời giường sớm như vậy làm gì? Đằng Đại ca, sao vậy? Lý Quân hỏi, nhanh chuẩn bị đồ vật, chúng ta lập tức rời đi. Đằng Thanh Sơn nói ngay, đồng thời lao thẳng vào phòng mình. Vừa vào phòng, trước hết đằng Thanh Sơn đeo luân hồi thương lên vai, rồi đặt khai sơn thần phủ và bản khắc đá vào dương sắt. Trong dương sắt còn có một thứ trọng yếu khác là vân mộng bạch quả. Vù! Nâng dương sắt lên, đằng Thanh Sơn quay đầu ra khỏi phòng tới đỉnh viện. Nhanh, nhanh lên! Đằng Thanh Sơn vội thúc giục. Lý quân lưng đeo một cái bao to, mặt tỏ vẻ ưu tư. Đằng đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu quân! Đằng Thanh Sơn nói vẻ nghiêm trọng. Tối hôm qua ta chạy tới Hòa Diễm Lĩnh, ngắt được cửu Diệp Hồng Liên. Nhưng, tin tức này đã lan ra ngoài làm ngàn vạn người biết. Cửu Diệp Hồng Liên liên quan quá lớn, chúng ta nên lập tức ly khai. Cưỡi Thanh Loan và Cuồng Phong ưng, tới một nơi ít có dấu vết con người. Tỉ như Vân Mộng Trạch, hay là một hải đảo hoang vu nào đó. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, thiết kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên Gào lớn như vậy, đã làm tình thế trở nên rất xấu. Hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tìm nơi bí ẩn khác trốn tránh. Cửu Diệp Hồng Liên, Lý Quân lập tức hiểu sự tình nghiêm trọng như thế nào. "Tiểu Quân tỷ tỷ." Phó Vũ Bình từ ngoài đỉnh viện lao vào, lo lắng báo, "Cuồng Phong ưng ở đây, nhưng Thanh Loan thì không biết đi đâu rồi." "Thanh Loan?" Lý Quân cả kinh. Bình thường đám người Đằng Thanh Sơn cũng không quá ước thúc với Cửu Phong ưng và Thanh Loan, chỉ cần ở chung quanh không xa là được. "Nhanh, nhanh bảo Thanh Loan trở về, chúng ta phải đi gấp." Đằng Thanh Sơn hối thúc, Ừm. Lý quân gật đầu, lập tức ngửa đầu phát ra tiếng kêu vang dội U. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía đó rồi phân phó cho đằng Thú và Dương Đông bên cạnh. A Thú, ngươi và A Đông, cùng Tiểu Bình lên lưng cuồng phong ưng đi đi. Lát nữa, ngươi phải chiếu cổ cho A Đông và Tiểu Bình, ngàn vạn lần giữ cho họ đừng rơi từ lưng chim ưng xuống. Cuồng phong ưng phi hành cực nhanh, gió và lực cản rất lớn. Phải cẩn thận không được rơi xuống đất. Còn đằng Thú luyện thành cương kình. Mạnh hơn tiên thiên hư Đan vũ thánh bình thường nhiều. Có hắn chiếu cố, đương nhiên không thành vấn đề. Vâng, sư phụ. Nhanh, chúng ta đi. Đằng thú, dương đông, phó vũ bình ba người vội nhảy lên trên lưng cuồng phong ưng. Thân thể phó vũ bình rất gầy, mặc dù hơi lào đảo, nhưng vẫn ngồi được trên lưng chim ưng. Ngay lúc này, đằng huynh, thanh âm trong chẻo vang lên. Một luồng điện quang rừng trên tường Đỉnh viện. Chính là đại trưởng lão húc nhật thương hành mục vọng. Mục vọng nhìn đằng Thanh Sơn Đằng huynh, Cửu Diệp Hồng Liên, chẳng lẽ ngươi muốn một mình độc chiếm a? Lúc này mục vọng hơi thất vọng. Mục lão ca, ngươi đợt lát nữa chúng ta bàn lại." Đằng Thanh Sơn an ủi. Vèo, vèo, hai bóng người cơ hồ đồng thời dừng trên tường đỉnh viện, đó là Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên cùng với nữ Vũ Thánh Giang Nhạn. Nữ Vũ Thánh? Lý Quân không khỏi nhìn thoáng qua nữ Vũ Thánh Giang Nhạn, dung mạo cực giống, tự nhiên làm nàng chú ý tới nữ Vũ Thánh. Đằng Tiên Sinh, Thiết kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên, cười nói. Ta thấy, người nên đưa ra cửu Diệp Hồng Liên. Chúng ta cùng phân chia. Chia như thế nào? Đằng Thanh Sơn hỏi lại. Người đưa ra cửu Diệp Hồng Liên, ta sẽ nói về việc thương lượng như thế nào? Hách Liên Hạo Duyên nói. Ngay lúc này, một tàn ảnh như ngọn lửa nhanh chóng xe gió bay đến, chính là Thanh Loan. Tiểu quân, lên lưng Thanh Loan. Đằng Thanh Sơn vội phân phó. Còn hắn. Thì cẩn thận chú ý tới mấy người trước mắt để đảm bảo bọn người thiết kiếm Vũ Thánh, không tập kích Lý Quân và đằng thú trên không chung. Cuồng phong ưng sớm bay lên giữa không chung. Ba người đằng thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình ngồi trên lưng cuồng phong ưng. Về phần Lý Quân, lúc này mới nhảy lên hướng về phía lưng Thanh Loan. Không thể trách ta được. Thiết kiếm Vũ Thánh hách liên hạo duyên sự nghĩ ra, cho chút tiên thiên chân nguyên vào túi ngực, mò mò vào bình ngọc trong túi hắn. Vù. Chất lỏng hóa thành khí, vô sắc vô vị, nhanh chóng tràn ngập khắp nơi. Đằng Thanh Sơn luôn luôn đề phòng, khi phát hiện Lý Quân đã nhảy lên lưng Thanh Loan. Lúc này mới yên tâm, nâng dương sắt lớn lên, muốn nhảy lên lưng Thanh Loan. Đột nhiên! Hả! Đằng Thanh Sơn cảm giác được trong cơ thể có gì không hợp lý. Hơn nữa còn có thể cảm giác hơi vắng đầu, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Không ổn! Tiểu Quân! Trong nháy mắt hắn khống chế máu nghịch chuyển, bức khí độc vừa hút vào lập tức ra ngoài cơ thể. Đồng thời vội quá to, "Có độc, nín hơi, có độc." Bọn người Húc Nhật Vũ Thánh phản ứng chậm hơn Đằng Thanh Sơn, nhưng cũng lập tức đã nhận ra, "Có độc, có người hạ độc." Húc Nhật Vũ Thánh mục vọng, Thiết Kiếm Vũ Thánh hách liên hạo duyên, nữ Vũ Thánh Giang Nhạn cơ hồ đồng thời lớn tiếng hô. Lúc này kể cả Đằng Thanh Sơn, tứ đại Vũ Thánh trong lúc nhất thời căn bản không biết rốt cuộc là ai hạ độc. "Tiểu Quân." Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, "Đúng, nàng không có năng lực bức độc khí ra như Đằng Thanh Sơn." Có độc, nín hơi. Khi tiếng quát của đằng Thanh Sơn truyền đến thì Lý Quân đã cảm thấy đầu mê muội Có độc. Ta trúng độc rồi. Đang trên lưng Thanh Loan, nàng lập tức lào đảo, trông như say rượu. Mặc dù không hoàn toàn mất ý thức, nhưng căn bản không có biện pháp nào có thể khống chế thân thể, rồi thân thể đổ nghiêng, từ lưng Thanh Loan rơi xuống. Lý Quân chỉ cảm thấy choáng váng. Trúng độc. Ta. Ta phải chết à? Trong đầu nàng hiện lên những cảnh đã qua. Hồi nhỏ sống trong gia đình đầy đủ sung túc, có cha thương, có mẹ yêu, chỉ là một tiểu thư nhà giàu cả ngày vô ưu vô lự. Rồi một đêm một cơn ác mộng xảy ra. Vẻn vẹn chỉ một đêm, gia tộc bị đổ sát, nàng và mẫu thân vội chạy trốn, khi đó nàng chỉ có thể dựa vào mẫu thân nàng. Mẹ ruột bị cường đạo một tiễn bắn chết. Lúc đó nàng cảm thấy tất cả đều hết rồi, trời đã sụp đổ. Khi nàng tuyệt vọng nhất, đằng Thanh Sơn xuất hiện, một thanh chiến đao như chớp giết sạch tất cả cường đạo. Một khắc đó, nàng cảm thấy nàng có chỗ nương tựa. Hoặc là vì cảm ơn, cũng có lẽ vì tâm tư khác, nàng lúc đó đã nghĩ tới việc đi theo đằng Thanh Sơn, cho dù chỉ là một thị nữ. Nàng có sư phụ, hơn nữa trở thành đệ tử hạch tâm cao cao tại thượng của Thiên Thần Cung, rồi học được thú ngữ. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một cô nhi đáng thương nàng biến thành thành viên quan trọng của Thiên Thần Cung, địa vị có thể so được với cường giả tiên thiên kim Đan Nhưng nàng cũng không vui, bởi vì nàng vẫn luôn luôn ưu tư về đằng Thanh Sơn. Một tin tức về đằng Thanh Sơn cũng làm nàng khẩn trương lo lắng. Rốt cục, trên đại thảo nguyên, nàng gặp đằng Thanh Sơn. Nàng rất vui, vui tới mức trước đó chưa từng có. Đằng Thanh Sơn phải đi, muốn ra biển. Nàng cuối cùng quyết định. Bất luận đi đâu, cho dù là biển rộng mênh mông không một bóng người, nàng cũng muốn đi theo đằng Thanh Sơn. Núi đao biển lửa nàng cũng nguyện đi theo. Cho dù chỉ có thể lặng lẽ hầu hạ hắn, chỉ là một thị nữ. Bất luận là thời gian là tiểu thư nhà giàu. Hai ngày làm thần nữ ở thiên thần Sơn, chưa bao giờ nàng phải hầu hạ ai. Nhưng nàng nguyện ý đi theo đằng Thanh Sơn. Giặt áo quần cho đằng Thanh Sơn. Nấu cho đằng Thanh Sơn những món ăn ngon miệng. Nhìn đằng Thanh Sơn luyện quyền. Nhìn đằng Thanh Sơn đại chiến với cường giả khác. Đằng Thanh Sơn dạy nàng tiên pháp. Tiểu quân. Một thanh âm lo lắng vọng vào tai Lý Quân. Đằng đại ca gọi ta. Là đằng đại ca. Lý Quân đã gần như vô thức. Nàng muốn mở miệng nhưng căn bản không có biện pháp mở miệng Thậm chí mắt cũng không thể mở ra được. Tiểu quân, em không có việc gì đâu. Không sao đâu. Thanh âm lo lắng bên ngoài vẫn tiếp tục từng đợt dội vào rất ấm áp làm Lý Quân. Cảm thấy vui vẻ, an lòng. Đằng đại ca lo lắng cho ta. Đằng đại ca hẳn là đang ôm mình. Bột. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Lý Quân. Trời mưa à, hay. Nước mắt của đằng đại ca. Đằng đại ca, rơi lệ vì ta. Rơi lệ rồi. Lý Quân rốt cuộc không còn ý thức nữa. Lý quân từ trên lưng thanh loan ngã xuống thì đằng Thanh Sơn cảm thấy đáy lòng tê dần. Hắn lao ra như trong tiềm thức, ôm lấy Lý quân đang ngã xuống. Cô nương luôn luôn cùng mình dãi nắng dầm mưa. Hơi thở của tiểu quân đang yếu đi. Tim đập cũng đang yếu đi. Đằng Thanh Sơn luống cuống. Hắn cảm thấy đầu muốn nổ tung. Khi ra biển, đằng Thanh Sơn rất lấy làm kiên quyết, nói Được rồi, từ hôm nay trở đi ta là đại ca ngươi. Đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn nghĩ như vậy. Mình chỉ có tình cảm anh em với Lý quân. Chỉ quan tâm nàng như người nhà Về phần những cảm tình lờ lờ với Lý Quân Có đôi khi muốn ôm Lý Quân Có đôi khi hơi muốn hôn đôi môi nàng Đằng Thanh Sơn vẫn cho rằng Đó là vì mình coi Lý Quân như thê tử kiếp trước Tiểu miêu Phàm là có cảm giác này Đằng Thanh Sơn đều nghĩ rằng Đó là vì Lý Quân và Tiểu Nhiêu có dung mạo giống nhau Nhưng Lúc này đằng Thanh Sơn lại cảm thấy toàn thân như tê liệt Điếng hết ruột gan Trong đầu đầy hình ảnh về thiếu nữ lặng lẽ phục vụ mình Mình muốn đi thần phủ Sơn, nàng đi theo thần phủ Sơn. Mình muốn ở ngư đầu Sơn khổ tu, nàng là một thiếu nữ cao quý, cũng ở nơi hoang vu này chờ đợi. Dệt áo cho mình, nhìn mình mặc bộ y phục do nàng dệt. Nấu ăn cho mình, cười nhìn mình ăn. Những cảnh ấm áp trợt hiện lên trong óc. Nhà, là nhà, có lý quân ở cùng, mình có cảm giác ở nhà. Tại sao, tại sao tim ta đau như vậy? Ta có cảm tình đặc thù với nàng, không phải vì tiểu miêu sao. Thân thể đằng Thanh Sơn khẽ run lên, ánh mắt không khỏi nhìn qua nữ vũ thánh Giang Nhạn, phía trước. Người kia cũng tương tự như thê tử mình. Giang Nhạn và Tiểu miêu có dung mạo cũng giống như đúc. Tại sao, tại sao ta chưa bao giờ có cảm giác muốn ôm ấp Giang Nhạn? Tại sao, ta không phát sinh cảm tình đặc biệt gì với nàng? Không. Thân thể đằng Thanh Sơn run bẩn bật, mắt mở trừng trừng. Lúc này, đằng Thanh Sơn ý thức được. Ta, ta, ta yêu Tiểu Quân rồi à? Yêu? Nói không rõ thì không rõ. Lý quân, nhìn như người có thủ đoạn tàn nhẫn, kỳ thực tâm tư nàng là của một thiếu nữ cực kỳ đơn thuần, thậm chí còn không bằng một tiểu cô nương. Phó Vũ Bình tư vấn cho nàng, nàng không hiểu phải làm sao bắt được trái tim của nam nhân. Nàng chỉ biết là lặng lẽ phục vụ, chờ đợi lặng lẽ. Đằng Thanh Sơn lại trong lúc vô tình đã yêu đối phương, xong. Hắn lần lượt tự du ngủ mình. Mình không yêu tiểu quân, mà lại yêu tiểu miêu. Du ngủ bao nhiêu lần Làm đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn cho rằng như thế Mình không yêu Tiểu Quân Chỉ yêu Tiểu miêu Thậm chí còn nói với Lý Quân Từ hôm nay trở đi Ta là đại ca ngươi Làm Lý Quân chỉ có thể lặng lẽ đợi Nhưng lúc này đằng Thanh Sơn đã bừng tỉnh Những giây phút nàng hiến răng lặng lẽ Tựa như những hạt mưa bụi mùa xuân li ti Từ từ rót vào lòng người Một chén trà nóng Một câu nói quan tâm Một bộ y phục ấm áp Nhìn như bình thường nhưng lại là việc nhỏ đủ để làm ấm áp lòng người Những việc này sớm đã vô tình làm Đằng Thanh Sơn, sinh ra cảm tình đặc thù với Lý Quân, chỉ là hắn không ý thức được mà thôi. Đằng Thanh Sơn cảm thấy một tình cảm đặc thù. Nhưng hắn việc chia ngọt xẻ bùi chỉ có thể có được với thê tử kiếp, trước Tiểu miêu thôi. Mãi đến lúc này, Đằng Thanh Sơn mới ý thức được thiếu nữ vì hắn mà Nguyện Ly khai quê nhà, ra biển lênh đênh với hắn, có ý nghĩa trọng yếu với hắn ra sao. Tiểu Quân, muội không thể xảy ra chuyện, muội không thể xảy ra chuyện. Một giọt nước mắt từ khuôn mặt hắn lăn dài rơi xuống trên mặt Lý Quân, nhất định phải cứu, nhất định phải cứu. Lúc này đầu óc Đằng Thanh Sơn hơi loạn, đột nhiên thân thể hắn chấn động. Vân Mộng Bạch Quả, có thể làm xương cốt đã chết sống lại. Vân Mộng Bạch Quả chính là một trong tam bảo ở Đoan Mộc Đại Lục. Cho dù là người là vừa chết cũng có thể cứu sống lại, huống chi Đằng Thanh Sơn cảm giác được, sinh cơ của Lý Quân vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng Vân Mộng Bạch Quả là thứ mà Đằng Thanh Sơn chuẩn bị cho Đằng Vĩnh phàm cha hắn ăn, để giúp cha có thể đứng lên. Hơn nữa, khi thấy Mục Vân ký mọc ra xong trưởng, đằng Thanh Sơn hiểu rằng nếu cha muốn mọc ra hai chân, vậy ba khối vân mộng bạch quả phòng trừng vẫn còn thiếu. Nếu để Lý ăn, e rằng, chân cha sẽ không thể mọc ra được hoàn toàn. Đằng Thanh Sơn phải lựa chọn ra sao? Đằng Huynh, ta có thể xem tiểu cô nương chúng phải độc gì không? Đại trưởng lão Mục Vọng đi tới nói. Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn hắn, rồi gật gật đầu. Mục Vọng để ngón tay vào cổ tay Lý cảm ứng một chút rồi quay phát đầu nhìn về phía Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên, đồng thời lạnh lùng nói: "Độc này là Nhất Mộng bách Niên." Độc dược độc môn của gia tộc Thiên Phong Nhất Mộng Bạch Niên. Nhất Mộng Bạch Niên. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên, giải dược. Đằng Thanh Sơn quát một tiếng trói tai, rồi lao về phía Hách Liên Hạo Duyên. "Không muốn tiểu cô nương của người chết thì đứng lại." Hách Liên Hạo Duyên lạnh lùng nói. Nhưng Đằng Thanh Sơn căn bản không coi uy hiếp của Hạo Duyên ra gì. Hừ, thanh thiết kiếm khổng lồ của hách liên hạo duyên, vẽ nên một mũi khoan nhọn hoát chĩa về phía đằng thanh sơn. Đằng thanh sơn chìm trong điên loạn, gầm lên một tiếng, tay phải như lợi chảo trộp thẳng vào thanh cự kiếm này. Dùng sức vạn một cái. Chát, tay phải của hắn còn cứng hơn cả thần binh lợi khí trực tiếp bẻ gãy binh khí, của hách liên hạo duyên. Vù, tiếp theo, hắn lật tay, tiếp tục trộp vào cái cổ của hạo duyên. Thua đơn giản như vậy à? Nữ vũ thánh và mục vọng thấy thế đều cảm thấy vô cùng chấn động Chỉ một chiêu đánh thẳng, đã hủy diệt binh khí, bắt sống đối phương. Vô luận là sức mạnh hay tốc độ đều hoàn toàn áp chế hách liên hạo duyên. Đằng Thanh Sơn làm việc này chỉ như phẩy tay mà thôi. Giải dược đâu? Đằng Thanh Sơn chụp cứng yết hầu hách liên hạo duyên, gần giọng nói. Hách liên hạo duyên bị chộp cổ nhưng vẫn không khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười nói. Đằng Thanh Sơn? Đúng. Mục vọng nói đúng. Độc dược đích thật là của gia tộc thiên phong ta đó. Trong thiên hạ không có bất kỳ ai biết chế tạo thứ này. Nhưng, ta không có giải dược nhất mộng bách niên. Người muốn chết. Ánh mắt đằng thanh sơn lạnh đi, đồng thời liếc mắt nhìn mục vọng. Mục lão ca, dược tính của nhất mộng bách niên như thế nào? Giải như thế nào? Mục vọng trả lời. Nhất mộng bách niên là một thứ độc khí hoàn toàn không có màu sắc, mùi vị. Nếu hít vào quá nhiều, cho dù là tiên thiên cường giả cũng bất tỉnh ngất đi. Muốn tỉnh lại, trừ phi ngươi có thứ vân mộng bạch quả có thể cứu được người vừa mới chết Ngoài ra cũng chỉ có giải dược đặc biệt của Thanh Phong gia tộc mới được. Hôn mê bất tỉnh à? Bao lâu? Đằng Thanh Sơn hỏi. Độc dược này tên là Nhất Mộng Bách Niên, chỉ cần người bị hôn mê được chăm sóc tốt, đích xác có thể sống trong hôn mê cả trăm năm. Lâu hơn, thân thể cũng sẽ dần dần già yếu đi, cho đến lúc chết già trong hôn mê. Mục vọng trả lời. Đằng Thanh Sơn hiểu chúng phải Nhất Mộng Bách Niên, cũng giống như người sống đời sống thực vật. Hách Liên Hạo Duyên, Đằng Thanh Sơn chụp cứng yết hầu Hách Liên Hạo Duyên gằn giọng, ta biết gia tộc Thiên Phong ngươi muốn được Hỏa Diễm Hồng Liên, nhưng có giỏi thì đứng ra tranh đoạn. dùng thủ đoạn độc dược bực này, khỏi cho người ta chế nhạo. Hách Liên Hạo Duyên, ngươi là người đứng đầu tương lai của gia tộc Thiên Phong mà, ta nghĩ mạng ngươi còn quan trọng hơn giải dược nhiều. Đưa giải dược ra, ta cho ngươi đi, bằng không, ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời mọc hôm nay đâu." Thanh âm Đằng Thanh Sơn gần xuống, xem ra rất cố nén cơn tức giận. Thiết Kiếm Vũ Thánh nhìn Đằng Thanh Sơn, mỉm cười Từ khi thấy đằng Thanh Sơn chảy nước mắt vì lý, thiết kiếm Vũ Thánh càng thêm tự tin. Đằng Thanh Sơn, ta nói rồi, ta không có giải dược. Trên người ta không đem giải dược theo mà. Giải dược đều cất kỹ trong gia tộc thiên phong ta. Nếu ngươi muốn cứu lý cô nương, rất khó. Ngươi đưa hỏa hồng liên cho ta, ta lấy tên gia tộc mà thề, khẳng định sẽ cho ngươi giải dược. Thiết kiếm Vũ Thánh cười nhạt. Về phần ngươi muốn giết ta à? Ngươi có thể giết. Ta chết rồi, chẳng những lý cô nương phải chết theo, mà ngươi cũng phải chết. Đến cả mấy thằng cu đứng kia cũng chết nốt." Đàng Thanh Sơn nheo mắt, lạnh lẽo nhìn Thiết Kiếm Vũ Thánh. Thiết Kiếm Vũ Thánh vẫn cười nhạt. "Tiểu tỷ tỷ." Giữa không chung, Phó Vũ Bình trên lưng Cuồng Phong ưng khóc quả lên. "Tiểu tỷ tỷ." Dương Đông cũng mắt rưng rưng. Đằng thú vô cùng trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Thiết Kiếm Vũ Thánh lóe ra thú tính hoang dại. "Tiểu Hôi, đi, đi trước đi." Đàng Thanh Sơn ngửa đầu nói. Đồng thời phất tay Chiếu cố cho mấy người họ cho tốt trí tuệ cuồng phong ưng không thua gì nhân loại U Nó kêu vang một tiếng Rồi chờ đằng thú dương đông phó vũ bình nhanh chóng ly khai ngư đầu Sơn Bay về phía thần phủ Sơn Thấy họ đã ly khai Đằng thanh Sơn mới thở vào một hơi Đổi hỏa diễm hồng liên lấy giải dược Người muốn cứu nàng thì đưa hỏa diễm hồng liên cho ta Thiết kiếm vũ thánh cười khẽ nói Hách liên hạo duyên Vì hỏa diễm hồng liên mà người thật không biết xấu hổ như vậy à Mục vọng bên cạnh tức giận cười, "Cửu Diệp Hồng Liên chân quý tới đâu, ngươi lại dùng nó để trao đổi lấy giải dược? Giải dược của gia tộc Thiên Phong các ngươi e rằng còn chưa tới một hạt. Ngươi rõ là không biết xấu hổ." Thiết Kiếm Vũ Thánh thoáng nhìn Mục vọng, rồi lập tức chuyển sang nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. "Đằng Thanh Sơn, ta không bức ngươi, ngươi có thể giết ta ngay bây giờ." Đằng Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, hắn cũng biết, ý chí và óc nhận định của một Tiên Thiên Kim Đan Vũ Thánh kiên định như thế nào. Nếu mình chỉ dùng miệng mà uy hiếp thì tác dụng sợ không lớn lắm. Hơn nữa, một khi giết Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên, thật thì mới đẩy tình huống tới mức gay go. Hách Liên Hạo Duyên, Đằng Thanh Sơn nổi giận gầm lên, "Ngươi cũng là đệ nhất Bắc Hàn vực, đệ nhất Vũ Thánh, e rằng cũng là một trong những tiềm năng nhất của gia tộc Thiên Phong, có thể tiến vào hư cảnh, trở thành chiến thần. Có lẽ tương lai, ngươi chính là tân chiến thần của Thiên Phong gia tộc. Thiết Kiếm Vũ Thánh có hy vọng trở thành chiến thần của Thiên Phong mới không?" Hắn đương nhiên rất muốn đạt được giấc mơ này. Khi hắn vừa thu liễm thần sắc do động đó, Đằng Thanh Sơn đương nhiên chú ý tới ngay, tiếp tục nói, nhưng ngươi vì hỏa diễm Hồng Liên mà đến cả chết cũng không sợ sao. Hà hà, cũng tốt, dù sao gia tộc thiên phong các ngươi vì muốn có được Hồng Liên cũng phải đuổi giết ta. Cho dù ta không giết ngươi, gia tộc thiên phong của ngươi cũng sẽ đuổi giết ta. Vậy sao không trước hết giết ngươi? Đến lúc đó cho dù ta có chết, cũng chẳng tới nỗi bị lỗ lắm. Đồng tử thiết kiếm Vũ Thánh co lại. Một câu. Đằng Thanh Sơn nói trầm trầm. Giải dược vào cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi chọn đi. Ngươi chỉ có thời gian ba hơi thở để suy nghĩ. Nếu không có kết quả. Ta sẽ giết ngươi. Trên người ta thật không có giải dược. Thiết kiếm Vũ Thánh. Trong gia tộc thì có. Một. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng đếm. Ở trong gia tộc mới có. Đằng Thanh Sơn không tin. Thiết kiếm Vũ Thánh là loại người như thế. Nên sẽ không đưa mình bước tới tuyệt lộ Đằng Thanh Sơn, ta nói thật, ngươi làm như vậy là buộc hai chúng ta cùng chết. Thiết kiếm vũ thánh vội vàng nói. Hai, đằng Thanh Sơn cười lạnh nói. Yên tâm, gia tộc thiên phong của ngươi còn chưa có bổn sự giết được ta. Thiên phong chiến thần không đạt tới hư cảnh đại thành. Hắn không thể bay, ta ở trên lưng thanh loan, hắn đuổi theo như thế nào đây? Ngươi, thiết kiếm vũ thánh cảm thấy cả người phát run. Nói thật, hắn cũng sợ đằng Thanh Sơn sẽ giết hắn thật. Hắn còn phải trở thành tân thiên phong chiến thân chứ? Cho dù chết, lại chết vì một viên giải dược à? Đích xác không đáng. ba Đằng Thanh Sơn lạnh lùng hô. Thiết kiếm vũ thánh cả người run lên. Quả thật là con người sắt đá. Hừ, ngươi chết đi. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đồng thời tay phải phát lực. Chờ một chút. Thiết kiếm vũ thánh vội hô. Rồi cười khổ nhìn đằng Thanh Sơn. Ngươi thắng. Đằng Thanh Sơn thở vào một hơi. Nếu giết thiết kiếm Vũ Thánh thật thì con đường mình đi quả thật là tuyệt lộ. Giải dược đâu? Đằng Thanh Sơn hỏi. Thiết kiếm Vũ Thánh hơi trần chờ Nhanh. Lấy ra. Đằng Thanh Sơn quát. Tay phải lại bóp mạnh. Để ta đưa cho ngươi. Thiết kiếm Vũ Thánh thở khỉ một hơi, lấy từ trong ngực ra một khối nhìn như bạc. Bạc này là bạc giả. Bề ngoài chỉ sơn một tầng bạc. Bên trong dấu giải dược. Đằng Thanh Sơn lúc này mới thở vào một hơi, nhận lấy giải dược. Đằng Huynh, sao ngươi biết được là trên người hắn mang theo giải dược? Mục vọng kinh ngạc hỏi. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Hách liên hạo duyên, không thể vì thiếu một viên giải dược mà chết được. Do đó để ngừa vạn nhất, khẳng định hắn sẽ mang theo giải dược. Đằng Thanh Sơn quay đầu đi về phía Lý. Đồng thời nhẹ nhẹ bóp thỏi bạc. Một viên đan dược màu xanh thẫm lăn ra. Hắn không lo là giải dược giả. Trừ phi hách liên hạo duyên muốn chết. Nhưng hắn lại không chú ý tới lúc này trên mặt thiết kiếm vũ thánh hách liên hạo duyên. Trên lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Vèo. Hách liên hạo duyên lùi bắn ra sau. Hả? Đằng thanh sơn quay đầu, biến sắc Hách liên hạo duyên, ngươi muốn chết. Đồng thời hắn lao về phía hách liên hạo duyên. Hách liên hạo duyên chạy trốn làm hắn hoài nghi giải dược là độc dược. Ha ha. Giải dược không phải độc dược. Nhưng, tiểu cô nương đó không xong rồi. Hách liên hạo duyên cười phá lên. ta mua chút thời gian, thế mà ngươi không nhìn ra. Ha ha. Trong tiếng cười, mục vọng và Nữ Vũ Thánh Giang Nhạn cùng biến sắc tái nhợt, sắc mặt Đằng Thanh Sơn cũng biến thành trắng bệnh. ngẩng đầu nhìn lên trời, một con đại điêu khổng lồ toàn thân trắng như tuyết, không có lấy một chút lông tạp, toàn thân vườn quanh hào quang màu xám bàng bạc kỳ dị. Trên lưng đại điêu, một nam tử áo đen tóc bạc lãnh khốc nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh buốt làm bọn Đằng Thanh Sơn, Giang Nhạn như bị soi thủng. Chỉ một ánh mắt đã làm Đằng Thanh Sơn cảm thấy áp lực vô cùng đáng sợ. Thiên Phong Chiến Thần Đằng Thanh Sơn biết mình vẫn trúng chiêu của thiết kiếm Vũ Thánh. Căn bản không phải một cấp bậc. Chạy thôi. Đằng Thanh Sơn, chỉ vừa thấy đối phương đưa ánh mắt nhìn đã bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Lắc mình một cái đã vọt tới bên cạnh Lý Quân. Một tay ôm lấy sau lưng Lý Quân. Tay kia cầm lấy dương sắt lớn, nhảy mạnh lên trên lưng Thanh Loan. Muốn trốn. Thanh âm lạnh lùng lúc đầu còn xa xa, nhưng trong khoảnh khắc đã tới bên tai. Thật nhanh. Cả người đằng Thanh Sơn còn đang ở giữa không chung. Còn chưa rơi xuống trên lưng Thanh Loan đã phát hiện ra bóng người kia đang bắn tới. Không ổn, không còn kịp rồi. Kinh khủng, ta còn chưa kịp rơi xuống trên lưng Thanh Loan thì công kích đã tới rồi. Thanh Loan. Đằng Thanh Sơn hét lớn một tiếng, vội ném Lý Quân lên trên lưng Thanh Loan, đồng thời ném theo cả cái dương sắt. Thanh Loan hót vang một tiếng, lợi chảo dễ dàng bấu vào dương sắt thủng vài lỗ, vững vàng chộp lấy cái dương sắt to, rồi nó cẩn thận cõng Lý Quân trên lưng. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiên phong chiến thần áo đen phần phật, hai mắt mờ ảo lué lên ánh sáng u ám. Để đối phó với đằng Thanh Sơn, thậm chí hắn còn chẳng cần dùng binh khí, cứ bổ thẳng xuống. Thiên phong chiến thần đánh về phía đằng Thanh Sơn, tựa như một con diều hâu bắt gà con. Dưới áp lực kinh khủng, tiên thiên cường giả bình thường e rằng sớm mất đi ý chí chiến đấu, không dám hoàn thủ rồi. Haha, ha, chịu chết à? Ánh mắt đằng Thanh Sơn sắc như dao, người đang giữa không chung, eo lưng vận mạnh. Cả người ngưng lại một thời gian ngắn ngủi, đồng thời lấy ra luân hồi thương trên lưng, gần cốt cơ bắp mang theo sức mạnh toàn thân trong nháy mắt bung ra đến cực hạn, trực tiếp dồn vào một chiêu mà hắn đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần xích hổ bào. Keng! Cương kình hành hỏa mạnh mẽ bung ra, ngưng tụ ở đầu luân hồi thương, khẽ xoay tròn vặn vẹo. Cả cán thương luân hồi thương tựa như một con rồng lửa xoay nhanh. Một luồng sức mạnh dữ dội xuyên qua cán thương truyền tới mũi thương, cùng kết hợp với cương kình thương Sau khi quyền thứ 8 của hành hỏa chi quyền được đằng Thanh Sơn sáng chế, vừa thi triển chiêu này đã có một loại ý cảnh rất giống núi lừa. Ẩm Ẩm. Sức mạnh cường đại ngưng tụ ở đầu mũi thương mang lực xuyên thấu kinh người làm không gian tựa, như méo đi. Vừa rơi xuống đất, đằng Thanh Sơn lập tức thi triển khinh công băng mình chạy trốn. Thiên phong chiến thần này quá mạnh, hắn phòng chừng đã tiến vào hư cảnh rất lâu rồi. Một thương cực mạnh của ta mà lại bị hắn tiện tay đánh bay. Nếu đâu thật với hắn quả thực đúng là đi là chết Tiện tay chống luân hồi thương trên mặt đất Dùng tốc độ cực hạn chạy trốn Một bước xa tới 7-80 trượng Hai ba bước đi cả một dặm Vài cú lắc người đã biến mất khỏi tầm nhìn Muốn trốn à Thiên phong chiến thần cười Bản thân còn đứng tại chỗ Nhưng có một tàn ảnh mờ ảo màu xám lué lên Hả Đằng thanh sơn rừng phát lại Trên đỉnh núi phía trước có một nam tử mặc hắc bào tóc bạc phơ đang đứng Gió núi buổi sáng sớm thổi làm trường bào hắn căng lên Quá nhanh Đằng Thanh Sơn cảm giác không ổn. Xì. Si. Luân hồi thương khoan thẳng xuống đất. Cả người đằng Thanh Sơn như một con tê, tê tiến thẳng vào giữa vùng đất đá. Vốn thiên phong chiến thần mặt vẫn rất cuồng ngạo bây giờ cũng lộ ra chút kinh sắc. Hư cảnh. Hắn rõ ràng cảm giác được một thương của đằng Thanh Sơn đã có thực lực sơ nhập hư cảnh. Ha ha. Thiên phong chiến thần không khỏi cười lớn một tiếng. Vùng tay phải lên rồi hóa thành một luồng lệ mang màu xám. Xoảng. Tốc độ cực nhanh vượt qua thương của đằng Thanh Sơn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Trưởng phải đánh thẳng vào đầu của Luân Hồi Thương, lực lượng cực mạnh, làm hai tay đằng Thanh Sơn tê dần, rốt cuộc không cầm được cán thương nữa. Vù! Luân Hồi Thương bị ném văng lên. Sao? Đằng Thanh Sơn biến sắc. Xích hổ bào chính là chiêu thức cực mạnh của mình, đặc biệt là sau khi sáng chế ra chiêu thứ 8 trong hành hỏa chi quyền, chiêu này có uy lực càng đáng sợ hơn. Lúc trước vân mộng chiến thần đã nói qua, mình có thực lực sơ nhập hư cảnh, đằng Thanh Sơn cảm thấy rất tự tin. Một thương này hẳn là đúng là tạo thành uy hiếp như cường giả sơ nhập hư cảnh. Nhưng, một cái tát đã đánh bay. Nói thì chậm rãi, kỳ thực khi thiên phong chiến thần và đằng Thanh Sơn giao thủ, mọi việc diễn ra nhanh như thiểm điện. Khi đằng Thanh Sơn bị đánh bay Luân hồi thương, Thanh Loan vừa mới cõng được Lý Quân lên lưng. U, kêu lớn một tiếng, Thanh Loan nhanh chóng bay ra xa. Tiểu tử, ngươi tiến vào hư cảnh rồi à? Thiên phong chiến thần kinh dị nhìn thoáng qua đằng Thanh Sơn. Bùng Đằng Thanh Sơn rơi xuống đất. Nhưng, sao ngươi không có thần dung thiên địa? Thiên Phong Chiến Thần hơi nghi hoặc, rồi lập tức cười phá lên. "Đúng, ngươi mới đây còn là Vũ Thánh. Ừm, xem ra chỉ vừa tiến vào hư cảnh, còn chưa kịp thần dung thiên địa. Khai thông thiên địa, chân nguyên vô tận, coi như là cường giả hư cảnh. Kỳ thật chỉ khi cường giả hư cảnh tới mức thần dung thiên địa, chân nguyên vô tận thì mới là cường giả hư cảnh chính thức. Việc thần dung thiên địa này cũng không khó. Bình thường sau khi khai thông thiên địa, chân nguyên vô tận, hao phí chút thời gian là có thể làm được thần dung thiên địa, rồi, Thiên Phong Chiến Thần cười lạnh, giậm mạnh chân một cái. Ầm ầm. Núi đá đại địa chung quanh bị một cước đạp cho nứt toác, xuất hiện một hố to có phương viên trên 10 trượng. Đằng Thanh Sơn bị lực một cước của Thiên Phong Chiến Thần làm tái mặt. Thiên Phong Chiến Thần quá mạnh. Cái hố phương viên hơn 10 trượng cũng không có gì ghê gớm, cái ghê gớm là lực sâu 3 trượng mà vẫn đều có thể chấn thương mình. Hắn vội đạp mạnh xuống đất một cái. Lắc mình bỏ chạy ra ngoài hơn 10 trượng. Làm sao bây giờ, làm sao chạy trốn, làm sao chạy trốn. Tất cả năng lực của đằng Thanh Sơn trước giờ, khi đứng trước mặt cường giả hư cảnh Thiên Phong Chiến Thần đều trở nên buồn cười. Mình dám từ trên cao nhảy xuống, nhưng Thiên Phong Chiến Thần chẳng phải cũng rất dễ dàng nhảy xuống từ trên con yêu thú phi cầm đó sao. Hơn nữa lại dễ dàng vô cùng. Tốc độ chạy trốn. Thiên Phong Chiến Thần e rằng nhanh hơn mình gấp đôi. Sao chạy trốn được? Đằng Thanh Sơn. Tư chất và tốc độ tu luyện của ngươi, theo ta thấy là một người tốt nhất. Theo ta, tuổi ngươi e rằng chưa quá 60. 60 tuổi đã tiến vào hư cảnh. Rõ là làm cho người ta rất bội phục. Đáng tiếc, ngươi lại quá thân cận với mục lão đầu của húc nhật thương hành. Hắn rất hữu hảo với ngươi. Phòng chừng chờ khi thực lực ngươi mạnh lên xong, sẽ tới đối phó với ta. Thanh âm thiên phong chiến thần văng vẳng bên tai đằng thanh sơn. Tựa như một người đến gần bên tai nhỏ giọng nói chuyện. Thủ đoạn gì thế? Chuyển âm. Đạt đến hư cảnh phải có một thiên địa khác. Lực bộc phát đằng Thanh Sơn, mặc dù thuần túy so được với cường giả vừa tiến vào hư cảnh, nhưng một vài thủ đoạn đặc thù của hư cảnh thì hắn chẳng rõ. Đã như thế, hôm nay ta tiễn người một đoạn đường, chậc chậc, giết cường giả thiên tài, quả rất có cảm xúc. Vừa dứt lời, vụ, phía trước đằng Thanh Sơn chợt xuất hiện một bóng người. Đằng Thanh Sơn trước đó không hề phát hiện chút nào. Bùng, Thiên Phong Chiến Thần vung một cước như chớp đá thẳng vào tim đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn miễn cưỡng chỉ kịp dùng hai tay đỡ. Ầm ầm. Đằng Thanh Sơn cảm giác tựa hồ bị thiên thạch đánh vào. Cương kình ngoài thân trong nháy mắt bị chấn động mạnh đến mức tản đi, áo da ngoài thân trong nháy mắt cũng nứt toát Gốc cửu diệp hồng liên vốn giấu trong lòng cũng bị chấn động đến mức vỡ ra. Một cước đá vào ngực Thanh Sơn, làm Đằng Thanh Sơn tựa như một viên đạn pháo rọi thẳng vào vách núi. Ẩm Trên vách núi xuất hiện một lỗ thủng to hãi nhân. Thiên tài? Thiên tài ạ? Người chết rồi thì chính là phế tài." Thiên Phong Chiến Thần Hắc bào phần phật, mắt nhìn lỗ thủng trên vách núi, cười lạnh nói. Rồi lập tức thân hình trở nên mơ hồ, bước đi tới bên cạnh Cửu Diệp Hồng Liên. Lá Cửu Diệp Hồng Liên lúc này đã bị đánh nát, cũng may chỉ có 9 cái hạt đen như trân châu là không tổn hao gì. "Sư phụ." Lúc này Thiết Kiếm Vũ Thánh hách Liên Hạo duyên rốt cục cũng đuổi lên đây. Không chỉ riêng là Thiết Kiếm Vũ Thánh, đến cả Húc Nhật Vũ Thánh Mục Vọng, nữ Vũ Thánh Giang Nhạn cùng với phó đao và rất nhiều Vũ Thánh cũng đứng xa xa lặng lẽ nhìn. Ai? Mục vọng than một hơi, một cường giả như thế mà đã chết như vậy. Hai mắt Giang Nhạn lóe ra chút buồn bã. Phó Đao càng trầm mặc đứng yên, không ai cho rằng khi chịu một cước đầy sát ý của Thiên Phong Chiến Thần mà đằng thanh sơn, còn có thể sống được. Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo duyên vừa đi tới bên cạnh sư phụ hắn, Thiên Phong Chiến Thần đút chín hạt sen vào trong lòng, rồi đột nhiên cau mày. Ừm, hắn còn chưa chết. Sao có thể như vậy chứ? Sư phụ Đằng Thanh Sơn không chết. Hách liên hạo duyên cũng giật mình. Ừm, nhưng, chỉ là việc đã cho hắn thêm một cước nữa thôi. Thiên phong chiến thần cười nhạt nói. Trước mặt ta, ta muốn hắn sống thì sống, ta muốn hắn chết. Hắn hẳn phải chết. Nói rồi, thiên phong chiến thần đi về phía lỗ thủng. Thính lực đằng Thanh Sơn rất kinh người. Tiếng nói chuyện bên ngoài hắn đều nghe được. Vừa rồi một cước rất lợi hại, dễ dàng chấn vỡ cương kình ngoài thân. Cho dù là cường giả sơ nhập hư cảnh. Đối diện với một cước như vậy, một khi vòng ngoài thân phòng ngự bị nghiền nát, thân thể bị một cước đá vào khẳng định phải đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng Đằng Thanh Sơn khác hẳn, thân thể hắn đã đạt tới cực hạn dung nạp thiên địa, có sức mạnh hãi nhân, hơn nữa mỗi một tế bào đều ẩn chứa cương kình. Bình thường cường giả tông sư nội gia quyền đèo có sinh mạng lực mạnh tới mức đáng sợ, trái tim bị bắn thủng còn có thể sống được một hồi lâu, chứ đừng nói bây giờ Đằng Thanh Sơn đã đạt đến cực hạn. Sinh mạng lực của hắn đã đạt tới cực hạn của nhân thể so với rán còn sống dai hơn. Ẩm Ẩm. Đằng Thanh Sơn đánh mạnh vào bên kia hang núi. Bên trong hang núi trực tiếp mở một con đường, từ bên kia lao ra. Ngươi nghĩ thật có thể chống lại ta à? Thiên phong chiến thần chỉ lắc mình ba cái, đã vượt qua quả núi lớn. Ngay lúc này, u, tiếng kêu thê lương đột nhiên văng lên. Thiên phong chiến thần quay đầu lại. Chỉ thấy Thanh Loan trên lưng không có lý quân, cũng không quắp rừng sắt, đang bay đến gần con đại điêu trắng như tuyết. Còn đại điêu này kêu lên thê lương, bay bổ xuống về phía thiên phong. Nhưng, cho dù cùng là yêu thú tiên thiên kim Đan nhưng Thanh Loan là vương giả trong giới yêu thú phi cầm, tốc độ của nó nhanh hơn Tuyết Linh Điêu quá nhiều. Vù, Thanh Loan há miệng, lập tức một luồng lửa màu tím đen bắn ra. U, Tuyết Linh Điêu kêu lên thê lương, điên cuồng lao về phía thiên phong chiến thần, dường như một hài tử bị bắt nạt chạy trốn về phía cha mẹ. Thiên phong chiến thần luôn luôn lạnh nhạt lạnh lùng bây giờ biến sắc, quát lên chói tai nghiệt xúc, rốt cuộc lão bất chấp việc đuổi giết Đằng Thanh Sơn, lao thẳng lên trên để bảo vệ cho Tuyết Linh Điêu. Xoẹt xoẹt, dưới màn lửa màu đen pha lẫn sắc tím bao phủ, Tuyết Linh Điêu cho dù có bộ lông cứng rắn tới đâu thì cả thân thể cũng bị cháy sạch. Trong tiếng kêu thê thảm, con yêu thú phi cầm Tiên Thiên Kim Đan này đã bị đốt chết tươi thành cho bụi chỉ trong thời gian ngắn ngủ một hơi thở. Thanh Loan, vương giả của yêu thú phi cầm, tuyệt không nói quá, thu phục được một con yêu thú Tiên Thiên Kim Đan tưởng dễ dàng à? U Thanh Loan hót vang một tiếng, lượn trên không một vòng tuyệt đẹp, rồi lao về phía Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên. Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên thấy thế sắc mặt đại biến, hóa thành một luồng hào quang, chỉ lắc mình một cái đã vọt ra xa vào giữa đám cây, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ngọn lửa của quái điều này đến cả con tuyết linh điêu, vốn là yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan có bộ lông cứng rắn, như thần binh mà cũng bị đốt chết. Hơn nữa ngọn lửa rõ ràng khác hẳn với lửa của yêu thú tiên thiên Kim Đan bình thường Nếu ta bị nó đốt nhất định phải chết tươi. Ngọn lửa của Thanh Loan lợi hại như thế nào? Đến cả con Lục Túc Đao mà lúc trước đằng Thanh Sơn và Mục Vọng Liên Thủ cũng đánh không lại, thế mà đối mặt với ngọn lửa của Thanh Loan cũng phải bỏ chạy chối chết, chứ đừng nói là Tuyết Linh Điêu. Nếu Hách Liên Hạo Duyên lọt vào ngọn lửa này chắc chắn sẽ chết. Nghiệt xúc, Thiên Phong Chiến Thần ngầm một tiếng, rút ra một cây trường kiếm đen bóng đeo trên người. Veo! Một luồng kiếm quang xé gió bắn về phía Thanh Loan. Hai cánh Thanh Loan khẽ chớp. Giống như một cao thủ có khinh công thân pháp tuyệt thế dễ dàng tránh thoát đạo, kiếm quang này. Lúc trước khi Thanh Loan và đằng Thanh Sơn tỉ thí, hai người đứng rất gần nhau, công kích từ trường thương của đằng Thanh Sơn cũng bị Thanh Loan dễ dàng tránh được. Như thế có thể tưởng tượng được năng lực né tránh ghê hồn của Thanh Loan. U, u, Thanh Loan nhanh chóng bay đến trên đầu hách liên hạo duyên. Bình thường, hai chân không bằng bốn vó, bốn vó vẫn kém hai cánh bay. Nói cách khác, người bình thường không nhanh bằng những con thú dã man thú dã man không nhanh bằng loài chim. Thanh Loan là vương giả của loài chim. Có thể nói, tốc độ của nó cho dù là cường giả hư cảnh đại thành có phi hành, cũng không bằng nó. Chỉ có những yêu thú phi cầm đạt tới hư cảnh mới có thể vượt qua nó. Hách liên hạo duyên vừa ngẩn đầu, đã thấy trên bầu trời có Thanh Loan bay liệng, không khỏi biến sắc, vội hô. Sư phụ, Thanh Loan khoái trá kêu to một tiếng, há miệng ra. Vù, giữa ngọn lửa màu đen pha một lưỡi tím, một lần nữa phủ xuống nghiệt xúc, Thiên Phong Chiến Thần lao tới cực nhanh không khỏi biến sắc, giận dữ hét lên. Hách Liên Hạo Duyên lắc mình một cái, xoẹt xoẹt, ngọn lửa phun vào núi đá, cả núi đá cũng bị thiêu cháy như một tờ giấy, rồi trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cho dù Hách Liên Hạo Duyên né tránh nhanh, vẫn bị một tí lửa liếm trúng. Một ngọn lửa nho nhỏ chạm vào tay Hách Liên Hạo Duyên, làm cho chiến khải làm bằng tiên thiên chân nguyên phủ ngoài cánh tay Hách Liên Hạo Duyên bị đốt cháy, sau đó thiêu đốt tới cơ bắp gần cốt cánh tay. Một tí như vậy thôi. Một tiếng xoẹt, cơ bắp gần cốt đã bị thiêu đốt, hơn nữa hóa thành cho bụi, rồi nhanh chóng tiếp tục lan tràn. A, Hách Liên Hạo Duyên kêu một tiếng đau đớn, vùng mạnh tay trái lên. Vèo, chặt đứt ngay cánh tay phải. Cánh tay phải đã bị đốt hơn phân nửa lập tức bị chặt đứt rơi xuống đất, rồi cả cánh tay tiếp tục bị đốt thành cho tàn. Ngọn lửa của Thanh Loan quả là bá đạo, làm Hách Liên Hạo Duyên không khỏi biến sắc. Thiên Phong Chiến Thần thấy thế, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lóe ra những tia giận dữ. Chết đi. Thiên phong chiến thần lắc mình một cái lao tới, nhảy cao lên, nhằm thẳng vào thanh loan. Thiên phong chiến thần lúc này đã nổi giận đùng đùng. Tuyết linh điều chính là con thú để lão có thể dựa vào mà phi hành. Dù sao phải đạt tới hư cảnh đại thành, mới có thể phi hành. Hai đại chiến thần ở đoan mộc đại lục, mặc dù đều tiến vào hư cảnh rất lâu rồi, nhưng, đều chưa tới hư cảnh đại thành, chỉ có dựa vào yêu thú phi cầm mới có thể bay. Yêu thú phi cầm ở đoan mộc đại lục rất hiếm, Yếu tố phi cầm tiên thiên kim đan càng hiếm hơn, muốn thu phục thành công càng khó thêm một tầng. Về phần Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên, hắn là một người đứng đầu tương lai của gia tộc. Đứt cánh tay phải sử dụng vũ khí, thực lực giỏi lắm là giữ được ba phần trước đây. Cái chết của Tuyết Linh Điêu, môn đồ cụt tay làm Thiên Phong Chiến Thần phẫn nộ thật sự. Trên trăm năm nay chưa từng phẫn nộ như thế. U, Thanh Loan dễ dàng bay bổng lên không? Thiên Phong Chiến Thần nhảy đến cực cao, rồi chỉ có thể vô lực rơi xuống dưới. Còn lúc này Thanh Loan lại lượn thành một vòng tròn, bổ về phía hách liên hạo duyên. Cảnh này làm thiên phong chiến thần càng phẫn nộ. Hắn mà còn muốn nhảy lên không chung đuổi giết Thanh Loan thì chỉ có một kết cục. Đó là bị Thanh Loan trêu chọc. Trung quanh thân thể thiên phong chiến thần lué ra hào quang, lập tức rơi xuống cực nhanh, ra tốc bay về phía hách liên hạo duyên. Vù, Thanh Loan vừa phun ra một luồng liệt hỏa màu tím đen. Thiên phong chiến thần bất chấp những thứ khác, vội lao tới bảo vệ cho hách liên hạo duyên Thanh Loan chớp chớp mắt, vỗ hai cánh, lượn một vòng cung, rồi bay với tốc độ cực hạn về phía đằng Thanh Sơn. Thanh Loan. Đằng Thanh Sơn thấy Thanh Loan bay tới, mừng rỡ, đồng thời rất cảm kích Thanh Loan. Vù. Đằng Thanh Sơn lập tức lên lưng Thanh Loan. u Thanh Loan vui mừng hót vang một tiếng, sau đó lập tức bốc lên cao nhanh chóng bay về phía đông nam. Ngồi trên lưng Thanh Loan, đằng Thanh Sơn cười cười nhìn Thanh Loan. Thanh Loan thật là thông minh, còn biết cách vây ngụy cứu triệu. Biết không thể cứu ta ngay trước mặt Thiên Phong Chiến Thần được, nên trước tiên giết Tuyết Linh Điều, nữa công kích Hách Liên Hạo Duyên, làm Thiên Phong Chiến Thần không thể không đi cứu. Rồi nói nhân cơ hội này cứu ta. Đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới. Núi đá phía dưới, Thiên Phong Chiến Thần và Hách Liên Hạo Duyên cụt tay đều ngừng đầu nhìn lên, sắc mặt vô cùng giận dữ. U, tiếng kêu vang vọng cả thiên địa. Thanh loan ra tốc xe gió lao đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn mọi người Nghiệt xúc này thiên phong chiến thần bình thường dù công phu hàm dưỡng tốt đến mấy, lúc này cũng bốc lửa giận bừng bừng. Hắn sống gần 400 năm, từ khi bắt đầu tiến vào hư cảnh, hắn chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy. Đối mặt với một con yêu thú phi cầm mà hắn liên tiếp ba lần ngã ngựa. Tuyết linh đều bị giết. Môn đồ bị đốt đứt cánh tay. Đằng Thanh Sơn được cứu đi. Hắn vừa rồi còn tự tin 10 phần nói Ở trước mặt ta, ta muốn hắn sống là sống, ta muốn hắn chết là hắn phải chết. Bây giờ xem ra Sự tự tin này trở thành một chuyện đùa rất lớn. Thiên phong chiến thần và hách liên hạo duyên nổi giận, nhưng mục vọng, giang nhạn, phó đao và một đám vũ thánh khác đứng xa xa nhìn sự tình phát triển, hoặc là tán thưởng, hoặc là thầm bật cười. Thiên phong chiến thần lần này quả thật đã nếm mùi cay đắng. Mục vọng khẽ cười nói, không phải sao, đến cả hách liên hạo duyên cũng bị đốt đứt một cánh tay. Phó đao cũng nói, nhưng thần điều phun lửa đó quá lợi hại. Tốc độ chẳng những nhanh, hơn nữa ngọn lửa phun ra còn lợi hại hơn. Đến cả yêu thú tiên thiên kim Đan tuyết linh điêu, cũng bị thần điều dùng lửa đốt thành cho bụi. Những vũ thánh khác đều gật đầu. Hơn nữa còn rất thông minh. Mục vọng thêm vào một câu, tán thưởng nói. Đằng Thanh Sơn thật là có phúc khí, lại có được yêu thú bực này trợ giúp. Trên trời cao, giữa mây mù, Thanh Loan phi hành rất nhanh. Thanh Loan rốt cuộc giấu tiểu quân ở nơi nào. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất lo lắng. Hắn biết Thanh Loan khẳng định là cõng Lý Quân bay đến một nơi nào đó, dầu Lý Quân và Dương sắt kỹ, rồi trở về giúp hắn. Vù! Đột nhiên, Thanh Loan đáp xuống. Đây là khu rừng cách 2300 dặm ngư đầu Sơn về phía nam. Giữa vùng núi rừng này có một quả núi vô danh, vách núi dốc đứng. Thanh Loan để đằng Thanh Sơn sơ sát lên một cái hang giữa vách núi dốc đứng. Hang động này vừa được làm ra. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã nhìn ra. Hơn nữa, hẳn là do Thanh Loan phun lửa, đốt ra một cái huyệt động. Nhảy vào trong Đằng Thanh Sơn đưa mắt đã thấy phía trước là Dương sắt cùng với Lý Quân đang nằm trên mặt đất Tiểu quân Đằng Thanh Sơn lập tức chạy tới Trước hết nghe mạch Lý Quân Mạch đập yếu ớt gần như không thể phát hiện Hô hấp cũng vô cùng mỏng manh Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu Nếu là thường nhân phòng trừng mạnh đập yếu thế này Thì không thể phát hiện được Hoàn toàn có thể coi như ở trạng thái già chết rồi Đằng Thanh Sơn vội mở dương sắt Thuốc đâu rồi Lục lọi trong dương sắt một chút, cẩn thận tìm ra viên giải dược lúc nãy. Lúc trước lúc thiên phong chiến thần đánh tới, đằng Thanh Sơn không thể mở dương ra được. Do đó thuận tay chọc một lỗ nhỏ trên dương sắt, rồi nhét viên giải dược vào lỗ đó. Sau đó ném dương sắt cho Thanh Loan, để Thanh Loan mang đi. Không đúng. Đằng Thanh Sơn vừa chuẩn bị cho lý quân phục dụng, đột nhiên lắc đầu. Từ hành vi của thiết kiếm vũ thánh hách liên hạo duyên, thì lúc trước hoàn toàn chỉ chỉ hoãn thời gian. Vậy, đan dược này này cũng không nhất định là thật Ngay từ đầu hắn đã cố ý làm mình lẫn lộn. Đến khi mục vọng nhận ra là nhất mộng bách niên, hắn bộc lộ. Đây là hắn chỉ hoãn thời gian lần đầu tiên. Sau đó, tìm mọi cách chối cãi, kỳ thật cũng để chỉ hoãn thời gian. Cuối cùng bị ép phải đưa cho ta đan dược này. Cũng khó nói nó là thật hay giả. Tiểu quân ăn vào, nếu không tốt lên, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chỉ hoãn thời gian. Đằng Thanh Sơn không ngu. Hiển nhiên với chút tâm kế bình thường như vậy của hách liên hạo duyên. Nếu khi bình thường thì đằng Thanh Sơn chắc không đến mức chúng chiêu như vậy. Nhưng, Lý Quân lúc đó lâm vào cảnh nguy hiểm, đã làm ảnh hưởng hắn quá lớn. Đặc biệt là đằng Thanh Sơn đột nhiên ý thức được. Trong lúc vô tình hắn đã yêu Lý Quân rồi. Việc này càng làm đằng Thanh Sơn tâm thần chấn động. Lúc đó đằng Thanh Sơn chuyên tâm cầu giải dược, tâm thần bấn loạn, căn bản không chú ý tới chiêu số của hách liên hạo duyên. Hắn chỉ hoãn thời gian, đợi thiên phong chiến thần tới. Đúng là, thiên phong chiến thần thực lực kinh người Ta chưa nhập hư cảnh, trước mặt hắn có thể nói là chẳng hề có lực hoàn thủ. Cũng không có gì lạ, thiên phong chiến thần dù sao cũng đã tiến vào hư cảnh rất lâu rồi. Đằng Thanh Sơn cảm nhận được, khác biệt giữa chưa nhập hư cảnh và đã tiến vào hư cảnh lớn như thế nào. Nếu ta tiến vào hư cảnh, thực lực sẽ tiếp tục cao lên một tầng. Có lẽ, có thể đánh được với hắn một trận. Đằng Thanh Sơn vô cùng khát vọng mình có thể tiến vào hư cảnh. Ít nhất, hôm nay sẽ không để tiểu quân rơi vào nông nỗi này. Cúi đầu nhìn Lý Quân. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất áy náy. Lý quân khăng khăng một mực đi theo mình, nhưng mình lại để nàng rơi xuống vào nông nỗi này. Khó nói đan dược này thật hay giả. Đằng Thanh Sơn hơi chần trờ, hắn không dám cho Lý quân phục dụng. Bây giờ tiểu quân đã rơi vào trạng thái hôn mê, không nguy hiểm tới sinh mạng. Nhưng nếu phục dụng phải độc dược thì quả thật rất phiền toái. Đột nhiên, ha ha, hách liên. Một thanh âm ẩn ẩn từ xa truyền đến, khi tới tai đằng Thanh Sơn thì nghe như tiếng mũi kêu Nhưng thính lực Đằng Thanh Sơn rất kinh người, vẫn có thể nghe được. "Hả? Là Vân Mộng Chiến Thần?" Đằng Thanh Sơn lập tức nhận ra, thanh âm cường giả hư cảnh lớn thật, cách nhau hai 300 dặm mà ta vẫn có thể miễn cưỡng nghe được. Đằng Thanh Sơn thầm than, kỳ thật lúc trước Đằng Thanh Sơn gầm lớn một tiếng chấn động hơn 10 vạn đại quân, tức thời hai 300 dặm, đến người thường cũng có thể miễn cưỡng nghe được. Vân Mộng Chiến Thần cũng tới, ừm. Đằng Thanh Sơn suy tư một lát rồi đưa ra quyết định dứt khoát. Trước hết đưa một trái ôm lấy Lý Quân, rồi sau đó dùng tay phải đan vắc dương sắt, nhảy lên lưng Thanh Loan. Thanh Loan, phương Bắc. Đằng Thanh Sơn không thể nói với Thanh Loan, nên chỉ có thể chỉ phương hướng. Thanh Loan cõng Đẳng Thanh Sơn, bay về phía Bắc Ngưu Đầu Sơn. Xem ra Thanh Loan hiển nhiên chẳng hề sợ gì Thiên Phong Chiến Thần, ngược lại còn rất hưng phấn. Trong Ngư Đầu Sơn, vèo, vèo, vèo. Thiên Phong Chiến Thần hóa thành một luồng ảo ảnh đang bay khắp núi rừng Ngưu Đầu Sơn. Rồi sau đó mũi chân lại chạm vào một vài tán đại thụ khổng lồ, đạp mạnh như bay, lập tức nhảy lên cao vòi vội trực tiếp nhảy xuống lưng một con ưng sám khổng lồ. Trong miệng hắn liên tục phát ra những tiếng kêu thánh thót. Con ưng sám này mặc dù xem như ác điểu, nhưng dù sao cũng không phải là yêu thú, nên trí tuệ không cao. Thiên phong chiến thần biết thú ngữ, hơn nữa thiên phong chiến thần thực lực cường đại, con ác điểu ưng sám này lập tức trở thành tọa kỵ tạm thời cho thiên phong chiến thần. Vù Toàn thân con ưng xám bao phủ một màn hào quang màu bạc lẫn màu xám làm tốc độ con ưng sám nhanh hơn vài chục lần so với khi nó bay nhanh nhất, tiếp cận với tốc độ yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan bình thường. Chậm quá! Thiên phong chiến thần thầm nghĩ. Có ta phụ trợ, thế mà tốc độ lại chậm như vậy. Nếu tuyết linh điều còn sống, ta khống chế thiên địa lực phụ trợ nó, thì tốc độ của tuyết linh điều tuyệt đối có thể vượt qua con quái điều phun lửa đó. Hách liên, mỗi lần người gặp ta, tựa hồ đều cưỡi trên lưng phi cầm cả cầ Tiếng cười sang sảng vang lên. Vân mộng chiến thần lưng đeo chiến đao đầu sói khổng lồ. Mắt sáng rực ngựa cổ nhìn thiên phong chiến thần phía trên. Hừ! Thiên phong chiến thần nhìn hắn, cười khẩy một tiếng. Mục lão đầu. Làm sao? Cũng muốn nếm mùi được ngồi trên phi cầm trên không chung à? Đáng tiếc, thú ngữ là bí truyền của gia tộc thiên phong, nên không chuyển ra ngoài. Nếu không, biết đâu nể tỉnh giao tình chúng ta mấy trăm năm, ta cũng sẽ chuyển cho ngươi. Vân mộng chiến thần nhếch miệng cười cười Thú ngữ cho má gì, ta không quan tâm. Nhưng, cửu diệp hỏa liên. Ta thấy, ngươi đừng có độc chiếm. Lúc này hai người mặc dù cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng thanh âm nói chuyện lại văng lên rất rõ ràng bên tai đối phương. Đám vũ thánh xa xa căn bản không nghe thấy. Haha, ha, ta tới trước nên có trước. Thiên phong chiến thần cười lạnh một tiếng. Sao, ngươi muốn à? Đơn giản, đưa lôi thần đao của đoan mộc ra cho ta coi vài năm. Biết đâu ta sẽ cho ngươi vài hạt trong số 9 hạt sen này. Khẩu khí ngươi lớn thật. Vân mộng chiến thần cười ha ha. Ngươi muốn xem những thứ của tổ tiên lôi thần đao thì chưa có tư cách đâu. Theo ta được biết, vừa rồi ngươi tự hồ không thể giết chết đằng Thanh Sơn. Rõ là đáng tiếc. Lần này ngươi không giết chết hắn. Sau này, ở chỗ của ta thì ngươi không có cơ hội giết hắn nữa đâu. Ý gì đây? Ánh mắt thiên phong chiến thần phát lạnh. Đằng Thanh Sơn chính là bạn tốt của ta, với năng lực phát triển của hắn. Tương lai sẽ mang tới một tai nạn có tính hủy diệt với gia tộc Thiên Phong các ngươi, cũng chẳng có gì là lạ. Vân Mộng Chiến Thần tặc lưỡi nói, sắc mặt Thiên Phong Chiến Thần càng lạnh thêm. Chín hạt này ta cũng không cần nhiều lắm, chia cho ta 4 hạt. Đến lúc đó, cho bảo đằng Thanh Sơn hạ thủ lưu tình, tìm chủ sự là ngươi trả thù là được. Về phần những người khác trong gia tộc Thiên Phong, ta sẽ bảo hắn lưu tình. Vân Mộng Chiến Thần cười nói, tuy nói như vậy, nhưng Vân Mộng Chiến Thần cũng tự biết. Hắn đã tiếp xúc với đảng Thanh Sơn, nên phát hiện ra đảng Thanh Sơn không phải là người có bao nhiêu dã tâm. Hơn nữa, việc trả thù Thiên Phong Chiến Thần cũng không đến mức trả thù tới người bình thường ở gia tộc Thiên Phong. Hắn nói như vậy chỉ là chiếm chút tiện nghi thôi. Dù sao Thiên Phong Chiến Thần cũng chẳng biết gì về đảng Thanh Sơn. Haha! Ha. Hạ thủ lưu tình. Thiên Phong Chiến Thần giận dữ cười. Rõ là nằm mơ. Gia tộc Thiên Phong ta đứng sừng sững ở đoan mộc đại lục trên ngàn năm. Ai dám uy hiếp gia tộc thiên phong ta? Hừ, có tọa kỵ phi cầm, cường giả gia tộc thiên phong ta có thể lướt gió. Ai đụng vào gia tộc thiên phong ta, gia tộc thiên phong sẽ diệt cả nhà hắn. Mục trưởng lão, vẫn muốn hỏa diễm liên tử à? Hừ hừ, có bổn sự, tự mình tới lấy đi giữ. Nói vừa xong, thiên phong chiến thần cưỡi tọa kỵ ưng xám muốn bỏ đi. Thiên phong chiến thần, đứng lại. Một tiếng gầm to vang lên. Chỉ thấy từ phía nam, thanh loan xe gió lướt tới. Đặng Thanh Sơn cẩn thận ôm Lý Quân ngồi trên lưng Thanh Loan, trên vai hắn còn vác một dương sắt. "Ừm, ngươi còn dám tới?" Ánh mắt Thiên Phong Chiến Thần khựng lại. "Ha ha, Thanh Sơn, ngươi tới rồi à?" Vân Mộng Chiến Thần lại cười ha hả. Phía dưới mục vọng, phó đao và rất nhiều vũ thánh ai nấy đều sáng mắt. "Sao ta không dám tới?" Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua con tọa kỵ của Thiên Phong Chiến Thần, không khỏi nở nụ cười, nói: "Thiên Phong Chiến Thần quả thật lợi hại, nhanh như vậy đã tìm ra tọa kỵ mới rồi." Lời này làm Thiên Phong Chiến Thần biến sắc. Dù sao lúc này hắn đang ngồi một con ác điều bình thường thôi. Việc này chuyển ra ngoài thì quá mất mặt. Thanh Sơn, ngươi tới đây, qua chỗ ta. Hắn không gây thương tổn được cho ngươi đâu. Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha nói. Thiên Phong Chiến Thần mặt lạnh như băng, nhưng không nói gì. Nói về thực lực, Thiên Phong Chiến Thần đích xác hơi yếu hơn Vân Mộng Chiến Thần. Nhưng hắn có tọa kỵ phi cầm, có thể dễ dàng tránh xa Vân Mộng Chiến Thần. Tiền bối. Đằng Thanh Sơn cưỡi Thanh Loan, hạ xuống một chút. Tiền bối, tiểu quân chúng phải độc dược nhất mộng bách niên của gia tộc Thiên Phong. Tiền bối đã từng thấy giải dược của nhất mộng bách niên bao giờ chưa? Đằng Thanh Sơn buông dương sắt xuống, lưng cõng Lý Quân. Thấy giải dược chưa à? Vân Mộng chiến thần vượt đầu cười nói. Sống bao nhiêu năm như vậy, có đồ vật gì mà ta chưa gặp qua? Tiền bối giúp xem, viên đan dược này có phải là giải dược không? Đằng Thanh Sơn lấy ra viên đan dược màu xanh thẫm. Vân Mộng Chiến Thần nhận lấy, đưa mũi ngửi, lắc đầu cười nói, "Viên này không phải giải dược, giải dược đúng phải có một mùi gay mũi nhàn nhạt." Giả rồi, ánh mắt Đằng Thanh Sơn lướt nhìn chung quanh. Thế nhưng tên Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên cụt tay đã ly khai rồi. Thiên Phong Chiến Thần, Đằng Thanh Sơn ngửa đầu nhìn nam tử mặc áo đen tóc bạc trắng đang ngồi, trên lưng ác điểu ưng xám giữa không chung. nổi giận nói, "Gia tộc Thiên Phong các ngươi đoạt được Hỏa Diễm Hồng Liên rồi?" Các ngươi bằng vào vũ lực đoạt được thì ta không nói, nhưng môn đồ của ngươi hách liên Hạo Duyên lại sử dụng độc dược nhất mộng bạch niên, sau đó uy hiếp ta, bắt ta giao ra Hỏa Diễm Hồng Liên. Bây giờ hạt Hồng Liên đã được ngươi lấy được, giải dược nhất mộng bạch niên. Đàng Thanh Sơn còn nói chưa dứt lời. Ha ha, Thiên Phong Chiến Thần ở giữa không trung ngông cuồng cười lớn. Tiểu tử, ánh mắt Thiên Phong Chiến Thần lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn Đàng Thanh Sơn phía dưới. Ngươi nói gì thế, lời này cũng dám nói với ta à? Hừ, một lão đầu có thực lực, còn ngươi thì sao? Đến cả một chiêu của ta cũng không tiếp được, lúc trước còn bảo ta đứng lại, bây giờ còn bắt ta phải đưa ra đan dược. ha ha rõ là buồn cười. Nói rồi muốn cưỡi tọa kỵ bỏ đi. Thiên phong chiến thần, ngươi đắc ý cái gì, ngồi một con ưng xám còn làm bộ đắc ý thế? Đằng thanh sơn nổi giận nói. Thiên phong chiến thần đã bay ra xa, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn xuống đằng thanh sơn phía dưới, sắc mặt giận dữ. Hừ, thiên phong chiến thần Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Trong vòng 10 ngày, ngươi phải đưa một viên giải dược nhất mộng bách nhiên đến vân mộng cổ thành. Bằng không? Bằng không thì thế nào? Thiên phong chiến thần nhách miệng cười. Hừ. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vuốt bộ lông con thanh loan bên cạnh. Bằng không, đằng Thanh Sơn ta thể tại trong một tháng, sẽ thiêu hủy cả gia tộc hách lên ngươi. Tiên thiên cường giả hách Liên gia tộc, trừ phi mỗi ngày đều ở bên người ngươi, nếu không, cứ ra mống nào, ta giết mống đó. Thiên phong chiến thần nhướng mày một cái, mắt lộ ra hung mang. Lớn mật. Ngươi tưởng ta không dám à. Ánh mắt đằng Thanh Sơn lạnh đi, đối nhãn với thiên phong chiến thần. Thiên phong chiến thần ở giữa không chung, giận tới mức cặp lông mày vảnh lên. Hắn có thân phận ra sao? Sao lại rơi xuống nông nỗi này? Nếu là vân mộng chiến thần uy hiếp hắn, hắn có thể uy hiếp ngược lại vân mộng chiến thần. Nhưng đằng Thanh Sơn thì sao? Không có gia tộc, người có quan hệ với hắn cũng chỉ có lèo tèo vài mống. Hơn nữa Đằng Thanh Sơn có thực lực để uy hiếp Tốc độ của Thanh Loan Nhanh hơn yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan Bình thường rất nhiều Nếu Tuyết Linh Điêu chưa chết Thiên phong chiến thần có được phụ trợ của Tuyết Linh Điêu Có lẽ còn có thể đua tranh tốc độ với Thanh Loan Nhưng bây giờ Không thể Dù sao yêu thú phi cầm ở đoan mộc đại lục rất hiếm Muốn tìm được yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan Rồi còn thu phục được nó Quả là khó như lên trời Dù sao, thiên phong chiến thần Căn bản không có biện pháp bắt được yêu thú phi cầm tiên thiên kim Đan tự nhiên không thể thu phục được rồi. Hừ! Thiên phong chiến thần tức giận hừ một tiếng, quay đầu cưỡi con ưng xám bỏ đi. Đằng Thanh Sơn biến sắc. Nhưng ngay lúc này, trong vòng 10 ngày, sẽ có một viên giải dược được đưa đến vân mộng cổ thành. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Một thanh âm vang lên bên tai Đẳng Thanh Sơn. Chính là thiên phong chiến thần vận dụng phương pháp truyền âm, vì sợ những người khác nghe thấy, khỏi làm mất mặt hắn. Trên mặt đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười. Ha ha, Thanh Sơn, xem ra tên hách liên đó đã cúi đầu rồi. Vân mộng chiến thần cười nói. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười khổ. Đánh với thiên phong chiến thần một trận, đã làm đằng Thanh Sơn biết rõ mình và đối phương chênh lệch lớn ra sao. Lúc này, thấy thiên phong chiến thần đã ly khai. Húc nhật vũ thánh mục vọng và phó đao cùng đi tới. Phó đao tu luyện phương pháp lôi đao, có chút liên quan tới mục gia. Sư phụ, mục vọng cung kính chào, tiền bối. Phó đao cũng hành lễ. Vân mộng chiến thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đằng Thanh Sơn cười nói. Thanh Sơn, lần này ngươi giao thủ với thiên phong chiến thần, có cảm giác như thế nào? Tranh lệch quá lớn. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Ừm, ta nhớ ngươi tìm khắp thiên hạ bản khắc khai Sơn tam thập lục thức, như vậy nó hữu ích cho việc tu luyện của ngươi à? Vân mộng chiến thần hỏi. Đằng Thanh Sơn không do dự, gật đầu nói. Nó là phù pháp tuyệt thế do chính thần phủ thiên thần lưu lại Đối với sự cảm ngộ về thiên đạo của ta đích thật vô cùng hữu ích. Vân mộng chiến thần nhìn về phía phó đao. Phó đao, thanh sơn lần này giúp phó ra các ngươi không ít chứ. Nếu không nhờ đó, phó ra ngươi chỉ có thần đao vệ cùng với vài thứ tạp binh, mà có thể có được một thành hỏa lưu thiết đã là không tệ rồi. Ngươi cũng nên báo ân chứ. Phó đao giật mình, do dự một chút, rồi nhìn về phía đằng thanh sơn. Báo ân. Đằng thanh sơn nghi hoặc. Vân mộng chiến thần cười nói. Lần trước, để lấy được mạch khoáng hỏa lưu thiết, Thanh Sơn đã lập công lớn nhất. Lúc đó, Vân Ký chỉ muốn mời ngươi thôi. Về phần phó gia, là vì quan hệ với ngươi nên mới mời đi theo cùng Kết Minh. Nếu không, phó gia của hắn vừa mới quật khởi, với hai vạn tạp binh, lúc tranh đoạt thì há có thể có tác dụng gì chứ? Nhưng thần đao vệ của phó gia đích xác rất khá. Đằng Thanh Sơn cũng gật đầu. Tiên sinh, phó gia ta ngoại trừ bức khắc đá lúc trước cho ngươi mượn, còn có năm bản khắc khai sơn tam thập lục thức khác. Phó Đao cười nói, thôi ta cũng đưa cả cho tiên sinh mượn vậy. năm bức, đằng Thanh Sơn chấn động. Mục gia mới tổng cộng có được 6, phó gia nho nhỏ có tới 6 bức. Đừng lấy làm lạ. Vân mộng chiến thần cười, 36 bản khắc đá vốn chính là của phó gia. Nhà hắn bây giờ chỉ còn lại có 6 bản, cũng đã là ít rồi. Vốn là của phó gia. Đằng Thanh Sơn nhìn phó Đao, trong lòng chấn động. Phó gia của ngươi là, đến nước này rồi, phó Đao cũng không thể chần chờ nữa.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 Đằng Thanh Sơn lúc này cũng không khỏi cảm thán thế sự vô thường, số phận trêu người. Hiện giờ, Phó Gia nhận được hơn 4 vạn cân hỏa lưu thiết, hoàn toàn có thể xây dựng nên tiên thiên thiết kỵ hơn 1.000 người. Đội quân như thế, đủ để cho Phó Gia có chỗ đứng trên đoan mộc đại lục. Đằng Thanh Sơn minh bạch, Phó Gia hiện tại nền móng còn yếu, nếu như hỏa lưu thiết nhiều nữa, trái lại thành tai hại vô ích. Được nhận một thành rưỡi, lại tạo nên quan hệ với húc nhật thương hành, tương lai Phó Gia đích xác sẽ tốt lên rất nhiều. Phó Đao, các ngươi sửa họ Vũ thành họ Phó." Đằng Thanh Sơn hỏi, "Vũ Hoàng môn ở Cửu Châu đại địa, họ Vũ còn tồn tại. Về phần Vũ gia ở Thần Phủ Sơn đổi họ, Đằng Thanh Sơn không lấy làm lạ nhưng sao đổi thành Phó? Không có cách nào khác." Phó Đao lắc đầu nói, "Năm đó lúc Vũ gia ta đang huy hoàng, họ Vũ này mang cho chúng ta vinh quang và tự hào. Thế nhưng khi suy bại, lại thêm các đại gia tộc trong thiên hạ nhìn chằm chầm như hổ đói, Vũ gia ta tự nhiên thành mục tiêu công kích của mọi người." Sau khi thần Phủ Sơn bị đánh hạ, nếu như tiếp tục dùng họ Vũ, chắc chắn sẽ phải chịu sự kiêng rẻ của các đại gia tộc trong thiên hạ. Bọn họ sẽ cùng vây lại mà đánh. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Vũ ra chúng ta bắt nguồn từ thần Phủ Sơn. Tổ tiên là thần Phủ Thiên Thần, sử dụng Phủ làm binh khí. Vì không có họ Phủ, cho nên Vũ gia ta đổi thành họ Phó. Phó Đao giải thích. Đằng Thanh Sơn vỡ lẽ. Vân Mộng Chiến Thần ở cạnh Cảm Thán nói. Trên đoan mộc đại lục này, Có hai có họ bị úy kỵ, một là họ vũ, một chính là họ đoan mộc. Mục gia của ta, vốn họ ban đầu chính là đoan mộc, lôi đao thiên thần trước kia chính là tổ tiên mục gia ta. Nhưng mà dùng họ đoan mộc thì gia tộc không dễ sinh tồn, chỉ có thể sửa họ. Lấy chữ mục đồng âm với mộc trong đoan mộc làm họ. Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên, mục gia là hậu duệ của đoan mộc thiên thần. Phó gia, là hậu Duệ của thần phủ thiên thần. Haha, ha, Thanh Sơn, bí mật của phó gia người trong thiên hạ rất ít biết. nhưng mà Bí mật mục gia ta là đoan mộc gia Rất nhiều đại gia tộc trong thiên hạ biết Vân mộng chiến thần cười nhẹ nói Dù sao ta mục gia Hưng thịnh liên tục hơn 3.000 năm Ra đại nghiệp đại người đông tài sản lớn Rất nhiều bí mật không giấu được Mục vọng ở cạnh cũng cười Nét mặt ngoài vẻ tươi cười cũng không giấu nổi tự hào Hưng thịnh hơn 3.000 năm Đoan mộc đại lục ngoại trừ mục gia Không còn một gia tộc thứ hai nào khác Họ đoan mộc Họ vũ đằng thanh sơn thầm than Phong tục bất đồng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 Đông Hoa Viên này cảnh sắc rất đẹp, một hồ nước có hình gần như tròn, chiếm tới 8 phần diện tích Đông Hoa Viên. Lầu các của Đông Hoa Viên được xây dựng ngay trên hồ nước. Bình thường, có thể dòng thuyền trên hồ, buổi tối cũng có thể ở dưới lầu, nhìn cảnh mặt nước xung quanh. Đằng huynh đệ, mục vọng cười chỉ vào dương sắt ở trước mặt nói. Đây chính là năm bức khắc đá khai sơn tam thập lục thức, khác của phó gia. Hàng đã đưa đến, ta coi như hết trách nhiệm. Mục lão ca, cảm tạ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 Kiểu chiêu thức liền mạch có thể tương hỗ nhau này, tham ngộ sẽ trôi chảy hơn nhiều. Bốn bản khác, đằng Thanh Sơn đè nén kích động, lấy ra từng bản khắc đá. Ha ha, đằng huynh ngươi quả thật là vì tu luyện mà nhập ma rồi. Mục vọng cười nói, ta không quấy dày nữa. Lần này đã làm phiền mục lão ca rồi. Đằng Thanh Sơn lúc này mới từ tỉnh táo trở lại, vội cười tiễn mục vọng ra về. Khi mang năm bức khắc đá thẳng vào trong mật thất tu luyện rộng rãi của mình.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 Kỳ thực bất kể là phó gia hay là đoan mộc gia Đều biết Khai Sơn tam thập lục thức này Càng về sau càng thâm ảo Cho nên bọn họ lưu lại đại thể Đều là dựa vào chiêu thức có trước Tự nhiên tích lũy dần Mới có nhiều chiêu thức nối liền như vậy Đúng là ông trời giúp ta Đằng Thanh Sơn trong lòng mừng thầm Tức thì phối hợp Khai Sơn thần phủ tìm hiểu những chiêu thức đó Thời gian thoáng cái đã là ngày thứ 9 Từ ngưu đầu Sơn về vân mộng cổ thành Đông hoa viên Trong phòng của Lý Quân Trên giường có lót đệm lông Lý quân đang nằm bất động, có vẻ vô cùng an tĩnh. Đằng Thanh Sơn, bưng một cái bát nhỏ, dùng ngôi mức cho Lý quân ăn. Lý quân không có ý thức, chỉ có thể nuốt được cháo loãng theo bản năng. Tiểu quân, gần 3 năm này vẫn luôn là muội chiếu cố huynh, hiện tại cũng nên là huynh chiếu cổ mụi rồi. Đằng Thanh Sơn nhẹ giọng nói, mỉm cười nhìn Lý quân. Từ lúc phá bỏ được nút thắt trong lòng, sau khi hiểu rõ bản thân, đằng Thanh Sơn không còn lảng tránh cảm tình đối với Lý quân. Đằng huynh đệ, đằng huynh đệ Bên ngoài truyền đến tiếng gọi. Đằng Thanh Sơn vội buông thiểu buông bát, dùng khăn lau miệng cho Lý Quân một chút, rồi mới đi ra ngoài. Trong phòng khách, đại trưởng lão Mục Vọng đang cười nhìn đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, ngươi có biết ta tới đây, là vì chuyện gì không? Đằng Thanh Sơn nhìn qua hai tay Mục Vọng. Mục Lão ca, thiên phong chiến thần đó đã nói, giải dược sẽ đến trong 10 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi, hẳn phải tới rồi. Ngươi đưa ra đi.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 vừa nhìn đơn dược trong tay đằng Thanh Sơn, liền lộ vẻ kinh hỉ, vội nói. Đại thúc, đây là giải dược chữa cho tiểu quân tỷ tỷ sao? Mấy ngày này, ngoại trừ đằng Thanh Sơn chiếu cố lý quân gia phần lớn thời gian đều là tiểu bình chiếu cố. Dù sao đại bộ phận thời gian đằng Thanh Sơn phải tìm hiểu khai sơn phủ pháp, cảm ngộ thiên đạo. Sau một lát mục vọng liền ly khai. Đi, đằng Thanh Sơn cầm đơn dược giải độc, theo sau là theo phó Vũ Bình, đằng Thú và Dương Đông. Đăng thú cùng Dương Đông cũng là vừa biết được tin tức đơn dược đã đến, bọn họ đều thấp thỏm chờ mong Lý Quân có thể thức tỉnh. Trong phòng của Lý Quân, hương khí nhàn nhạt trong phòng, Lý Quân nằm yên lặng tại đó, không chút nhúc nhích, tựa như đang ngủ. Nhất định phải tỉnh lại. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem đơn dược giải độc nhét vào trong miệng Lý Quân, đơn dược vào miệng lập tức tan ra, đằng Thanh Sơn thấy được rõ ràng quả đơn dược này, biến thành một dòng dịch thể ám lục sắc chảy vào trong cơ thể Lý Quân.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 Lý quân ngẩn ra. Nàng từng mơ tưởng đằng Thanh Sơn nắm tay nàng như vậy, thế nhưng, trước kia chưa từng xảy ra. Tiểu quân, ta hỏi muội một chuyện. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi. Lý quân vừa tỉnh lại, đã gặp biểu tình trịnh trọng như vậy của đằng Thanh Sơn, khiến cho tim nàng không khỏi đập mạnh, đặc biệt là nhãn thần của đằng Thanh Sơn, càng khiến Lý quân có chút đỏ mặt khó diễn tả. muội có bằng lòng gả cho huynh không? Đằng Thanh Sơn nhìn Lý quân hỏi. Lý quân được đằng Thanh Sơn nắm chặt tay.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 Sư phụ, sư mẫu, đằng thú cũng khô khan không người nói. Lý quân vừa nghe thế không khỏi nở nụ cười. Ba người các ngươi ra ngoài trước đi. Đằng Thanh Sơn vung tay lên, cười nói. Vâng, sư phụ, đại thúc, đằng thú, dương đông, phó vũ bình cùng kéo nhau ly khai. Trong căn phòng ưu tĩnh chỉ còn lại có đằng Thanh Sơn và Lý quân. Lúc này mặt Lý quân vẫn đỏ ứng thẹn thùng. Bất luận như thế nào, nàng cũng đã đáp ứng lời cầu thân của đằng Thanh Sơn.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 có thể nói cho muội biết, tại sao không? Mặc dù lo lắng, nhưng Lý Quân vẫn muốn hỏi. Nàng là người dám yêu dám hận, không biết rõ, trong lòng nàng vẫn còn nhói đau mãi. Tiểu Quân, đằng Thanh Sơn nắm bàn tay bé nhỏ. Cảm tình khó nói rõ được. Khi thật gần 3 năm qua, ta tự mình cũng không biết cảm tình giữa huynh và muội là gì. Nhưng khi muội chúng phải độc dược của gia tộc Thiên Phong, lúc đó huynh không biết đó là độc dược gì, còn tưởng rằng muội sắp chết. Ngay lúc đó, ta tỉnh ngộ ra.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 Những lời này của Lý Quân nghe tựa như một người vợ nhỏ nghe lời chồng. Vốn thành thân thì tốt nhất nếu có thể có cha mẹ ở đây thì tốt. Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phía nam. Nhưng sau khi ta đạt tới hư cảnh mới có có thể về Cửu Châu. Hơn nữa chuyện giữa ta và Thiên Phong Chiến Thần cũng phải có một kết thúc. Còn lão ông cha của A Đông, ta vẫn chưa biết tin tức hắn bây giờ. Đạt tới hư cảnh, nhanh thì một ngày đã có thể đột phá. Nhưng chậm thì thì cũng khó nói. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Lý Quân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 Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Lý Quân vẫn cảm thấy choáng váng. Tất cả đều dường như mộng ảo. Ta! Ta sắp cưới đằng Thanh Sơn. Lý Quân ngây ngốc ngồi ở đầu giường ôm tấm chăn, rồi cười một mình. Ngày đã được chọn. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân sẽ thành thân vào ngày 6 tháng 5, đó là một đại sự. Đến cả vân mộng chiến thần cũng rất quan tâm. Nhưng trên đoan mộc đại lục, bằng hữu của đằng Thanh Sơn lại rất ít. Hơn nữa theo ý nguyện của đằng Thanh Sơn và Lý Quân, không cần làm rầm rộ.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 Lý quân hôm nay mặc bộ áo đỏ thẫm, mũ phượng khăn quàng, mặt che khăn quan không thấy không rõ bên ngoài, chỉ biết cùng đằng Thanh Sơn bái thiên địa. Hôm nay cha mẹ song phương đều vắng mặt nên bỏ qua một bước rất quan trọng. Phu thê giao bái. Đằng Thanh Sơn và Lý quân lúc này không người bái lẫn nhau. Ta xem như đã thành thân rồi. Đằng Thanh Sơn lúc này tâm tình cũng rất sung sướng. Quy củ thành thân được truyền từ xưa. Quy củ ở đoan mộc đại lục và cửu châu đại địa cũng rất giống nhau. Bọn người Phó Vũ Bình, Đằng Thú, kể cả Mục Vân Ký cũng đều cười tủm tỉm, ai nấy đều thì thầm vui vẻ. Động phòng hoa trúc, mang theo tân nương vào phòng tân hôn, Đằng Thanh Sơn vẫn ra ngoài tiếp rượu. Lúc trước Đằng Thanh Sơn đối xử với ngoại nhân đều khá là lạnh lùng, nhưng hôm nay trên mặt hắn lại đầy nụ cười. Đêm, Đằng Thanh Sơn cả người ực nức mùi rượu đi vào phòng tân hôn, thần trí lại rất thanh tỉnh. Cây nến đỏ rọi ánh sáng khắp phòng tân hôn, một cô tân nương ngoan ngoãn một thân áo đỏ thẫm ngồi ở đầu giường. Không khí có vẻ rất lạ Đằng Thanh Sơn hơi hốt hoảng Những cảnh kiếp trước Những cảnh kiếp này không ngừng hiện lên Kiếp trước lúc cùng thê tử tiểu nhiều kết hôn Căn bản không có nghi thức gì Chỉ là tự hiểu và chấp nhận nhau mà thôi Kiếp trước và kiếp này Tạm biệt những gì đã qua Chỉ nhìn về phía trước Ánh mắt đằng Thanh Sơn mông lung Thanh Sơn Lý quân cảm giác đằng Thanh Sơn vào trong phòng tân hôn Nhưng vẫn không động tĩnh gì Không kìm được mở lời hỏi Đừng nóng, Huynh tới đây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 Áo khoác ngoài đã bị cởi ra, áo trong rộng thùng thình, mờ ảo có thể thấy được da thịt trắng như ngọc như ngà trước ngực Lý Quân, có thể ngửi thấy một mùi thơm thiếu nữ quyến rũ. Vù! Hai tay đằng Thanh Sơn dùng sức một chút, ôm chặt lấy cả người Lý Quân. Ừm! Lý Quân không khỏi phát ra một tiếng hừ mũi rất hấp dẫn, rồi mắc cỡ nhắm mắt lại. Phù! Đằng Thanh Sơn vung hai tay lên, hai đạo tiên thiên chân nguyên gạt tấm màn ra. Tấm màn lại được buông xuống, có thể những thân ảnh lờ mở trên giường. Vù. Một bộ y phục từ trong màn rơi ra, rơi xuống dưới giường. Thanh Sơn. Tiếng kêu như mũi văng lên. Hả? Bên trong chuyển đến thanh âm nghi hoặc của đằng Thanh Sơn. Khăn trắng đâu? Lý thấp giọng nói. Khăn trắng làm gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc. Xem. Xem cái. Kia ấy. Thanh âm xấu hổ vang lên. Lúc này, đằng Thanh Sơn đã gần như cởi hết rồi, không khỏi ngạc nhiên. Rồi hắn đột nhiên nhớ ra. Thanh thân có rất nhiều chỉnh tự. Lần này mình đã bỏ đi những gì có thể bỏ được rồi. Còn việc nghiệm thân khi động phòng thành thân là một vòng vô cùng trọng yếu. Nhưng, tư tưởng đằng Thanh Sơn là của kiếp trước. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên thành thân, nên hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không cần khăn trắng. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Phải có. Lý quân lúc này lại nài nỉ. Đằng Thanh Sơn vén chăn lên, đậy kín cả mình và Lý quân. Thôi, chẳng cần khăn trắng làm gì. Lý quân lúc này đã không phát ra được thanh âm gì nữa. Chỉ có thể bất lực ngượng ngùng Ừm Một tiếng Trong lúc nhất thời Tấm chăn lại nổi sóng Bắc Hàn Vực Ngoài thành thiên phong hơn 10 dặm Đó là một trong tam đại hiểm địa trong thiên hạ Thiên phong hợp cốc Vù Vù Gió lạnh gầm giít Không người không thú Thiên phong hợp cốc cực lạnh Cho dù là cao thủ nội kình ở trong hẻm núi này Bị gió lạnh thổi một lúc Cũng sẽ đông cứng tại đương trường Nhưng đây cũng là chỗ tu luyện của thiên phong chiến thần Bên trong hẻm núi, có một cung điện toàn bộ do hàn băng điêu khắc thành tọa lạc. Bên trong cung điện trải ra thú làm thảm, cả một khoảng cung điện dài rộng chừng hơn 10 trượng mà không có vật gì cả, chỉ có thảm lông. Thiên Phong Chiến Thần Mặc Hắc Y, Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên mặc ngân bào, đều khoanh chân ngồi đó, cách xa nhau một khoảng. "Hạo Duyên, tay người so với lúc chưa đứt có giống nhau không?" Thiên Phong Chiến Thần lạnh lùng hỏi. "Thưa sư phụ, nó mọc lại rất tốt." Hách Liên Hạo Duyên gật đầu, nhúc nhích cánh tay phải cũng tương tự như khi chưa đất. Đáng tiếc, nửa quả Vân Mộng Bạch Quả để dành bây giờ đã gần như hết sạch rồi. Hừ, đều do tên Đằng Thanh Sơn và quái điểu phun lửa đó. Trong hai mắt Hách Liên Hạo duyên lóe ra lệ mang. Cả Đoan Mộc Đại Lục chỉ có gia tộc Thiên Phong biết thú ngữ, nên việc tìm Vân Mộng Bạch Quả đối với gia tộc Thiên Phong cũng không khó khăn lắm. Húc Nhật Thương Hành cũng phải nhờ Đằng Thanh Sơn đi tìm, nhưng bản thân gia tộc Thiên Phong đã có nửa quả Vân Mộng Bạch Quả để dành từ lâu rồi. Vừa vặn cũng đủ để cánh tay phải của hách liên hạo duyên mọc ra Quái điểu phun lửa Thiên phong chiến thần nheo mắt lại Ở đoan mộc đại lục chúng ta chưa bao giờ có loại yêu thú này Đằng Thanh Sơn không biết lấy nó ở đâu ra Thiên phong chiến thần rất thèm thuồng thanh loan Hạo duyên, đằng Thanh Sơn bên kia có động tĩnh gì không? Thiên phong chiến thần hỏi Đằng Thanh Sơn nhát gan sợ chết cả ngày trốn chui nhủi trong vân mộng cổ thành Hách liên hạo duyên căm hận nói Hai ngày trước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 Hắn chỉ mới vào hư cảnh, đến cả thần dung thiên địa cũng chẳng làm được. Còn ta đã tiến vào hư cảnh 200 năm rồi. Sao hắn có khả năng so được chứ? Cho dù tu luyện có nhanh tới mấy, muốn vượt qua ta thì tối thiểu cũng phải mất 50 năm. Hạo Duyên, người nhất định phải đạt tới hư cảnh. Như vậy ta mới nắm chắc có thể ứng phó được với mục lão đầu. Ừm. Hách liên hạo Duyên trịnh trọng gật đầu. Còn nữa, truyền lệnh một khi đằng Thanh Sơn ly khai vân mộng cổ thành, phải lập tức báo lại cho ta. Thiên phong chiến thần nghiêm rộng ra lệnh. Vâng, sư phụ. Hách liên hạo duyên cũng muốn giết đằng Thanh Sơn. Sư phụ, chính hạt sen thì sao? Hách liên hạo duyên rõ hỏi. Sư phụ sẽ chia như thế nào? Hạt sen có công hiệu thần kỳ, người có nội kinh đỉnh mà ăn một viên vào thì. Thần, có thể để cao tới mức đủ để đột phá đến tiên thiên. Vũ thánh tiên thiên thực đan ăn và có thể trở thành vũ thánh tiên thiên kim đan. Thiên phong chiến thần nói trầm trầm Hạt sen này không thể lãng phí được. Chọn ai phục dụng, phải rất thận trọng. Bất luận là ai, muốn phục dụng cũng phải được ta xem xét. Chín hạt sen này, cũng bất tất dùng vội làm gì. Đâu biết chừng gia tộc thiên phong ta tương lai sẽ xuất hiện một thiên tài. Có thiên tài có nhận thức cao, có nghị lực, nhưng có thể là trời sinh có. Thần, yếu. Tỷ như ở cửu châu đại địa, có thể một vài nhân vật cường giả có tên trong địa bảng. Nhận thức và nghị lực của họ không nhất định yếu hơn tiên thiên cường giả. Nhưng có thể là thần, lại kém một bậc. Một khi cho họ một hạt sen, sẽ như cá chép vượt vũ môn, vận mệnh sẽ hoàn toàn khác hẳn. Ngươi về gia tộc an bài xong rồi lập tức tới đây. Thiên phong chiến thần phất tay nói, thôi, ngươi đi đi. Đằng Thanh Sơn đương nhiên biết, gia tộc Thiên phong luôn luôn âm thầm giám thị hắn. Ở ngư đầu Sơn, lúc đằng Thanh Sơn uy hiếp Thiên phong chiến thần giao ra giải dược, Thiên phong chiến thần mặc dù nén giận vì gia tộc, nhưng vẫn rất giận dữ, cũng làm cho Thiên phong chiến thần tràn đầy sát tâm với đằng Thanh Sơn.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 Lý Quân gật gật đầu, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Đi xuống lầu, ra đại sảnh, trước mặt chính là mặt hồ tựa như mặt gương. Những căn lầu các ở Đông Hoa Viên đều được kiến tạo ở trên hồ nước. Còn đằng Thanh Sơn buổi sáng mỗi ngày đều luyện quyền, đều đạp trên mặt nước luyện quyền. Sư phụ! Sư phụ! Đằng Thú và Dương Đông đang trải những bản gỗ trên nước để luyện quyền. Mặc dù đằng Thú bây giờ đang dùng búa, Dương Đông dùng kiếm, nhưng... Buổi sáng mỗi ngày đều phải luyện quyền. Đằng Thanh Sơn lấy quyền làm đạo Còn kiếm pháp và phủ pháp chỉ là kỹ xảo giết địch. Ừm. Đằng Thanh Sơn nhảy dựng lên, như một trận gió bay xuống mặt hồ. Dẫm trên mặt nước, nhưng không hề chầm xuống, dưới hai chân đằng Thanh Sơn sinh ra một vòng xoáy nhỏ. Từ khi tìm hiểu phủ pháp, tự nghĩ ra quyền pháp cho tới bây giờ, ta đã sáng chế ra quyền thứ 8 của hành thổ tri quyền và hành hỏa tri quyền. Còn hành kim tri quyền thì sáng chế ra quyền thứ 7. Bây giờ chỉ thiếu đúng một bước, ta đã cảm giác được, nhưng lại không thể đột phá. Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng lo lắng, nhưng việc tìm hiểu thiên đạo thì sốt ruột cũng không làm gì được. Tâm hồn đằng Thanh Sơn trở nên bình lặng, lúc này dùng tay làm đại phủ, diễn luyện từng chiêu phủ pháp. Phủ pháp này đều là do đằng Thanh Sơn, tìm hiểu khai Sơn tam thập lục thức rồi tự mình lĩnh ngộ ra. Cơ hồ mỗi ngày, lĩnh ngộ về phủ pháp của đằng Thanh Sơn đều có chút hơi thay đổi. Luyện một lần phủ pháp, tâm tình đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn bình tĩnh, sau đó lại diễn luyện quyền pháp.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 Trong đầu Đằng Thanh Sơn như có một tia chớp lóe lên. Vốn đã cảm giác được, nhưng mãi mà không thể đột phá được, thế mà lúc này Đằng Thanh Sơn thoáng cái đã nắm bắt được điểm mấu chốt, giống như tìm được chìa khóa mở cửa. Trên mặt Đằng Thanh Sơn dần dần lộ ra nụ cười, nụ cười đẹp như nụ cười của một hài tử. Đồng thời hắn cứ đứng trên mặt nước như vậy, yên lặng nhìn ánh mặt trời. Lúc này Lý Quân mặc tạp dề như một thị nữ, đang làm điểm tâm, nhìn chén cháo bốc khói không khỏi nở nụ cười. Mặc dù có thị nữ nấu cơm, Nhưng Lý Quân vẫn thích tự mình nấu cho đằng Thanh Sơn. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng chuyển đến tiếng kêu. Sư mẫu, sư mẫu, hả? Lý Quân nghi hoặc đi ra. Nhìn kìa, nhìn bên kia. Dương Đông chỉ về phía đằng Thanh Sơn đang luyện quyền, đằng thú cũng chỉ về chỗ đó. Đằng Thanh Sơn luyện quyền rất ít khi ngây ngốc ngẩn người. Thanh Sơn hắn. Lý Quân cũng nhìn bóng người đứng trên mặt hồ. Đột nhiên, đằng Thanh Sơn chợt động. Hắn tiếp tục luyện quyền pháp. Lần này hắn luyện hành hỏa chi quyền. Nhưng, mấy người lý quân đều không cảm giác được. Mặc dù họ đã thấy hành hỏa chi quyền này rất nhiều lần, nhưng lần này, lại cảm giác thấy nó khác hẳn lúc trước. Rốt cuộc có gì không giống thì không thể nói ra được. Một chiêu một quyền Pháp, khi đằng Thanh Sơn đánh ra quyền thứ 8 chợt xoay người tiến lên đấm thẳng một quyền, một quyền đấm thẳng rất đơn giản mộc mạc. Ờm, um, phía trước cả không gian đều chấn động mạnh. Toàn bộ những cây cỏ sinh trưởng trên hồ phía trước bị chấn động mạnh, sau đó Xoẹt xoẹt, vỡ vụn ra. Sư phụ luyện quyền không dùng cương kình, cũng không dùng lực, sao? Dương Đông kinh ngạc nói. Thanh Sơn bình thường luyện quyền cũng không hề làm thực vật bên cạnh hư hao gì. Vậy mà hôm nay, Lý Quân cũng kinh hãi. Chỉ thấy lúc này đằng Thanh Sơn đứng trên mặt hồ, lộ vẻ tươi cười, hơn nữa không khí chung quanh mờ ảo như vặn vẹo đi. Lý Quân nhìn khu vực xa xa chung quanh đằng Thanh Sơn đều méo sạch đi. Một luồng hào quang màu đỏ rực xoay tròn chung quanh Thanh Sơn Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Toàn thân đằng Thanh Sơn mở ảo có lưu quang màu đỏ rực, làm đằng Thanh Sơn như một vị thần tiên. Oang! Hồ nước dưới chân đằng Thanh Sơn lấy đằng Thanh Sơn làm trung tâm, bắn thẳng về bốn phương tám hướng, sinh ra một làn sóng mãnh liệt. Trong thành húc nhật, Vân Mộng Chiến Thần đang khoanh chân tĩnh tu ngồi trước cái bàn, vuốt ve chiến đao đầu sói khổng lồ, đột nhiên mở to mắt. Mục vọng cũng khoanh chân ngồi cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn Vân Mộng Chiến Thần, hỏi sư phụ sao vậy Vân Mộng Chiến Thần nhìn về phương đông, "Mục Vọng, ngươi cảm giác được gì không?" "Cảm giác?" Mục Vọng nhìn về phương đông, nghi hoặc hỏi không xác định, "Tựa hồ mờ ảo có linh lực hỏa dao động, rất yếu ớt, có gì đặc thù ạ?" "Không, không phải linh lực dao động bình thường." Vân Mộng Chiến Thần nhìn về phương đông, từ từ nói, "Từ hôm nay trở đi, trong thiên hạ lại có thêm một chiến thần." "Hư cảnh?" Mục Vọng không khỏi chừng mắt, "Hư cảnh cao cao tại thượng, hắn luôn luôn có giấc mộng hư cảnh." Đằng Thanh Sơn, bước vào hư cảnh rồi. Đứng trên mặt hồ, muôn vàn tia sáng lung linh màu đỏ rực xoay tròn xung quanh thân thể hắn khiến không gian tựa, như vạn vẹo. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía đông, vầng mặt trời buổi sớm đã lên cao, ánh dương quang cũng càng thêm trói mắt. Rốt cuộc ta đạt tới hư cảnh rồi. Đằng Thanh Sơn cảm thấy trong lòng như cũng có một vầng thái dương dâng lên. Trận chiến đại duyên Sơn năm xưa, đối mặt với thanh hồ đảo cường đại không thể địch nổi, mình bị ép phải chạy trốn thảm hại. Bị thanh hồ đảo thông có thiên hạ truy sát, như một con chuột chạy trên đường bị người người hò hét dẫm đạp. Cuối cùng bản thân phải trốn tới cực bắc của Bắc Hải, đoan mục đại lục. Mùa đông năm 17 tuổi, mình ly khai quê nhà Dương Châu Giang Ninh quận. 18 tuổi, tại Đô Thành, sau đó bị vài cao thủ tiên thiên kim đan truy sát, mình chỉ có thể khoan đất chạy trốn. 19 tuổi, ở cấm địa Minh Nguyệt Đảo, được tìm hiểu thần tiên Ngọc Bích do thi kiếm tiên Lý Thái Bạch lưu lại. Hiện tại, mình đã 21 tuổi. Hơn 3 năm rồi Đằng Thanh Sơn trong lòng than thở, ánh mắt sáng quắc. Ta rốt cuộc cũng đạt tới hư cảnh. Cũng xem là hư cảnh cường giả ở Cửu Châu đại địa. Hư cảnh cường giả cũng là cường giả đứng ở đỉnh cao của Cửu Châu. Cho dù là tám đại tông phái, có một hư cảnh cường giả mới có thể đứng vững mấy trăm năm. Mà ta, cũng là hư cảnh cường giả rồi. Nếu như sư phụ, và cả cha mẹ, biết được ta đạt tới hư cảnh e rằng các vị cũng không dám tin. Đằng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười. 21 tuổi, đạt tới hư cảnh. Đó là sự việc khoa trương nhất, không thể tưởng tượng nổi nhất từ lúc khai thiên lập địa tới nay. Trước đó, hắn đạt được cảnh giới tiên thiên khi mới 17 tuổi đã khiến cho người ta sững sờ. Sau đó 4 năm, hắn đã bước vào hư cảnh. Nếu như hư cảnh cường giả hạt tử kiếm thánh, thái thượng trưởng lão của Thanh Hồ Đảo biết được cơ sự như thế, e rằng lão đã không tiếc bất kỳ giá nào ra lệnh nhanh chóng giết chết đằng Thanh Sơn. Loại tốc độ tiến bộ này thật là đáng sợ. Kỳ thực đằng Thanh Sơn mới 21 tuổi đã có thể đạt được hư cảnh, cũng có nhiều nguyên nhân. Thực ra ở kiếp trước đã sống 29 năm, đằng Thanh Sơn đạt tới cảnh giới tông sư. Nói cách khác, kiếp này đằng Thanh Sơn vừa sinh ra, tuy còn là trẻ con, nhưng trên mặt cảnh giới đã là cảnh giới tông sư nội gia quyền. Sau đó lĩnh hội ngũ hành quyền, trong quá trình tự sáng chế ra hình ý ngũ hành thương pháp, cũng chỉ là quá trình luyện thêm, nâng cao thêm. Kiếp trước kiếp này cộng lại, thời gian đằng Thanh Sơn thực tế tu luyện đã vượt quá 40 năm. Hơn nữa đằng Thanh Sơn đi theo mạch nội gia quyền, con đường mà cửu châu đại địa chưa từng có người đi qua. Thể ngộ nhận thức, cảnh giới nội gia quyền hơn 40 năm lại thêm sự phụ trợ của thần tiên Ngọc Bích, của khắc đá khai sơn tam thập lục thức cùng với việc tu luyện mỗi lần gặp bế tắc, cuối cùng hắn đã tiến vào hư cảnh. Một bước tiến vào hư cảnh cũng giống như một bước lên trời vậy. Từ nay về sau, hắn như cá chép vượt long môn, bay lượn 9 tầng trời, địa vị cách biệt thật lớn. Hơn nữa đằng Thanh Sơn cũng là vị hư cảnh. Cường giả nội gia quyền đầu tiên trên toàn bộ cửu châu. Cuối cùng, đã thành công rồi. Mạch tu luyện nội gia quyền của ta cũng có thể đạt tới hư cảnh. Đằng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười hài lòng. Muôn vạn đời sau, tu luyện 5 loại quyền pháp kiểu. Hỏa hành chi quyền. Do ta chuyển lại cũng có cơ hội hé mở thiên đạo. Vừa nghĩ đến muôn vạn đời tương lai, tu luyện giả nội gia quyền cũng có thể theo dấu chân mình tiến nhập hư cảnh. Đằng Thanh Sơn vui sướng không thôi. Cửu châu, chờ ta trở lại đi. Đằng Thanh Sơn ánh mắt bừng sáng. Hư cảnh cường giả, quả là khác biệt ghê gớm. Đằng Thanh Sơn cảm thụ được sự khác biệt sau khi đạt đến hư cảnh. Nếu như nói, tiên thiên cường giả dưới bầu trời này chỉ là con sâu cái kiến, thế thì, hư cảnh cường giả lại là kẻ nắm giữ một bộ phận khu vực trong thiên địa. Lĩnh ngộ. Đạo. Càng nhiều, năng lực khống chế sẽ càng lớn, khống chế được càng nhiều. Thời khắc này là hư cảnh. Đằng Thanh Sơn nhắm mắt lại. Thần của hắn, giờ khắc này cùng với hỏa hành chi lực, sức mạnh hành hỏa ở xung quanh giống như một thể, cảm giác được rõ ràng mỗi một điểm khí thức trong toàn bộ nội thành Húc Nhật Thành, mỗi một điểm khí thức đều đại biểu cho một người hoặc một loại sinh vật sống, như động vật, dã thú. Trong chu vi ba bốn chục dặm, chỉ cần là nơi có hỏa hành chi lực phát tán, Đằng Thanh Sơn đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Trong toàn bộ Vân Mộng Cổ Thành khí thức cực nhiều, thật giống như ngân hà đầy sao, mỗi một điểm khí thức như một giọt nước trong biển lớn, căn bản không thấy được Hừ, mạnh quá. Đằng Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được, trong số hơn trăm vạn khí thức dày dày đặc đặc, có một cỗ khí thức phi thường cường đại giống, như một mặt trời do vô số lôi điện cùng với quang mang hắc sắc mãnh liệt hình thành. Trong muôn vàn các loại khí thức giống như những vì sao, mặt trời do lôi điện quang mang hắc sắc mãnh liệt tụ tập nên này nổi bật hẳn lên. Đây là vân mộng chiến thần sao? Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được luồng khí thức đó là chính là vân mộng chiến thần. Khi đằng Thanh Sơn cảm giác được sự tồn tại của vân mộng chiến thần vân mộng chiến thần cũng cảm thụ được đằng Thanh Sơn một quả cầu lửa khổng lồ do vô số hỏa diễm tụ lại trong toàn bộ vân mộng cổ thành sự cường đại của cỗ khí tức này giống như mặt trời giữa muôn vạn ngôi sao mặt trời vừa mọc, các ngôi sao khác đều lu mờ a đằng Thanh Sơn cả kinh hắn không ngờ cảm giác được từ sự rung động trong khí tức của vân mộng chiến thần một dòng thiện ý là hỉ ý hơn nữa, luồng khí tức cường đại này đang nhanh chóng tới gần trước lầu các đông hoa viên Lý Quân, Đằng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình và hai thị nữ đều đang từ xa nhìn lại Đằng Thanh Sơn đứng trên mặt nước. Bỗng nhiên Đằng Thanh Sơn điểm nhẹ chân, như lá dụng phiêu hốt bay qua cự ly mấy chục trượng nhẹ nhàng đáp trên tấm ván gỗ. Thanh Sơn! Lý Quân hấn hở. Chàng đã đạt tới hư cảnh rồi à? Ừ! Đằng Thanh Sơn cười vật đầu. Chuẩn bị một chút, Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng đang đến đây. Vân Mộng Chiến Thần tới đây. Đám người Lý Quân, Phó Vũ Bình có chút nghi hoặc Nếu như đằng Thanh Sơn nói nghe được có người tới gần, bọn họ không kỳ quái, thế nhưng chỉ dựa vào cái lỗ tai, có thể nghe được ai cùng ai tới đây ư. Hơn nữa, muốn phát hiện bước chân vân mộng chiến thần và mục vọng cũng rất khó. Đằng Thanh Sơn cười. Tiểu Bình, mang theo hai thị nữ đi chuẩn bị đi. Được. Được rồi. Phó Vũ Bình vội gật đầu. Ánh mắt hai thị nữ nhìn về phía đằng Thanh Sơn cũng đầy vẻ kính trọng tôn sùng. Trong con mắt của họ, cái vị được người ngoài xưng là Vũ Thánh Tối. Cường có năng lực đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, thanh sơn, chúc mừng. Tiếng cười sang sảng của vân mộng chiến thần từ xa vọng tới. Tiếng cười còn đang quanh quẩn trong vườn. Vân mộng chiến thần, mục vọng đã xuất hiện tại cửa vườn. Tới thật rồi à? Đã mang theo thị nữ đi chuẩn bị trà nước. Phó Vũ Bình quay đầu nhìn không khỏi thất kinh. Đằng huynh, ngươi so với ta là đã đi trước một bước rồi, chúc mừng. Trong mắt mục vọng cũng có vẻ hâm mộ khó giấu, hắn cũng mong đạt tới hư cảnh Toàn bộ đoan mộc đại lục mới có hai chiến thần, độ khó của nó nghĩ là thấy. Mà ngày hôm nay, đằng Thanh Sơn đạt tới hư cảnh, đang ở ngay trước mắt hắn. ngẫu nhiên có điều ngộ, nhờ thế vượt qua được ngưỡng cửa, bước vào hư cảnh. Đằng Thanh Sơn cười. Một bước này của ngươi chính là một bước lên trời đó. Vân mộng chiến thần ha ha cười. Cả ba người cùng tiến vào phòng khách, phó vũ bình cùng các thị nữ đem nước trà dâng lên. Ba người ngồi xuống. Thanh Sơn. Vân mộng chiến thần ánh mắt sáng quắc, cười nói Ngày hôm nay ta tới, một là chúc mừng ngươi đạt tới hư cảnh, mà cũng thuận tiện bàn luận chuyện ngươi với thiên phong chiến thần. Ha ha, thiếu chút nữa quên, cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn chưa biết tên của lão đầu ta, ta là mục đào. Hôm nay ngươi cũng bước vào hư cảnh rồi, giữa hư cảnh cường giả cũng khỏi cần xưng hô tiền bối vãn bối. Ngươi cứ gọi ta một tiếng mục lão ca là được rồi, ta gọi ngươi thanh sơn lão đệ, thế nào? Đằng thanh sơn chắp tay cười, mục lão ca. Một bước tiến vào hư cảnh, tuổi thọ cũng tăng lên đến 500 năm. Ở cấp độ này mà xưng hô tiền bối vãn bối thật đúng là không hợp. Mục vọng huynh. Đằng Thanh Sơn cười nói với đại trưởng lão mục vọng. Hiện tại, chỉ còn có huynh là chưa vào hư cảnh thôi. Một bước cuối cùng này, khó đi ghê. Mục vọng cũng cười bất lực. Hắn kẹt ở một bước cuối cùng đã lâu quá rồi. Ừm em. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Khi sáng chế ra quyền thứ 8 của thổ hành chi quyền, đằng Thanh Sơn dùng hết mọi biện pháp. Thậm chí còn dùng không ít khắc đá khai sơn tam thập lục thức, cũng không thể đột phá một tầng tối hậu. Ai ngờ, cái sau vượt cái trước, khi đằng Thanh Sơn một lần ngẫu nhiên xem mặt trời mọc, không ngờ giác ngộ đột phá hỏa hành chi quyền. Giác ngộ rồi thì đơn giản không gì sánh được. Chưa giác ngộ, là kẹt ở đó, làm thế nào cũng không thành. Thanh Sơn, đệ và thiên phong chiến thần bữa đó. Vân mộng chiến thần mục đào nói. Đệ cùng hắn tự nhiên thành thế không đội trời chung. Đằng Thanh Sơn đáp. Thanh Sơn. Tạm thời đệ đừng tìm hắn động thủ. Tuy rằng đệ hiện tại không sợ hắn, thế nhưng, đệ cũng chưa phải đối thủ của hắn. Vân mộng chiến thần nói. Đệ hiểu. Vừa bước vào hư cảnh, chỉ trong thoáng chốc đằng Thanh Sơn biết được khá nhiều chuyện. Như so với chính mình, vân mộng chiến thần có thể điều khiển sức mạnh thiên địa hùng hậu hơn nhiều. Hiện tại mình chỉ có thể điều khiển sức mạnh thuộc hành hòa. Tuy nhiên, hắn cũng không giết được đệ. Vân mộng chiến thần cười nói. Khi một hư cảnh cường giả muốn giết hư cảnh cường giả khác. Chỉ cần bên yếu nhược muốn chạy trốn, hầu như bên mạnh không có khả năng giết được đối phương. Chắc hẳn vừa rồi đệ cũng phát hiện hư cảnh cường giả có thể dễ dàng phát hiện hư cảnh, cường giả khác tới gần. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Thần Dung Thiên Địa, sau khi cùng hòa hành chi lực dung hợp, có thể dễ dàng cảm thụ vật sống trong vòng 3-40 dặm, mà khí tức hư cảnh cường giả lại trói loại vô cùng. Tuy nhiên đệ vừa mới bước vào hư cảnh, còn chưa chân chính Thần Dung Thiên Địa. Vân Mộng Chiến Thần nói tiếp, chân chính Thần Dung Thiên Địa Đằng Thanh Sơn nghi hoặc, đúng, để hiện tại có thể liên thông thiên địa, nên chân nguyên vô tận. Nếu như tận lực dùng thần khống chế hỏa hành chi lực, đệ có thể cảm nhận được mọi vật sống trong phạm vi 34 dặm. Thế nhưng, nếu như đệ không tận lực tiêu hao, thần, đệ sẽ không cảm giác được, đúng không? Vân Mộng Chiến Thần nói, tuy rằng kinh ngạc với con số chính xác 34 dặm mà Vân Mộng, Chiến Thần vừa nói, nhưng đằng Thanh Sơn cũng gật đầu thừa nhận không tận lực tiêu hao, thần, thì đích xác hắn không cảm giác được. Haha, ha, mọi hư cảnh cường giả khi cảm nhận trong phạm vi lĩnh vực của mình, đều không cần tiêu hao. Thần, đây là chuyện đương nhiên. Vân mộng chiến thần cười nói, điều đệ hiện tại cần làm chính là, để cho. Thần, của đệ cùng với hỏa hành chi lực hoàn toàn dung hợp, khiến cho. Thần, trong nê hoàn cung của đệ ẩn chứa đặc tính hành hòa. Một khi đạt được như vậy, thế thì sẽ giống như con mắt có thể thấy mọi sự vật trước mắt. Đệ có thể tự động cảm nhận được tất cả khí, tức sinh vật trong phạm vi 34 dọng. Muốn cho thần hoàn toàn ẩn chứa đặc tính hành hòa, đại khái phải mất mươi bữa nửa tháng. Vân Mộng Chiến Thần giải thích, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.